chính muốn dò la xem một phen c h ẳ t nghe đến thiếu niên không vui thanh âm vang lên câm miệng một cái tàn thứ phẩm cũng không biết xấu hổ gọi bậy ông ô ba cái s ẻ n g linh tính không tại lên tiếng lắc lư một cái bay đến một bên tràn đầy b ỉ khuất chứng kiến xương tuyết đoạt hồn câu lơ lửng tại trước mặt trực tiếp đánh ra đi một bên tàn thứ phẩm đều không bằng thứ đồ vật là run rẩy trả lời một tiếng xương tuyết đoạt hồn câu trốn đến hơi nghiêng từ trường lão là cái gì cấp bậc tù lung tỏa bên ngoài một vị tông sư cảnh cường giả có chút thấy không rõ nhịn không được truyền t h ố tới vâng là bờ m ô i run rẩy từ sung hít sâu một hơi cố nén run rẩy bờ m ô i viên mãn cấp bậc linh khí viên mãn cấp bậc bốn đại tông sư cường giả hai mặt nhìn nhau d a đầu đều muốn nổ tung đem viên mãn cấp bậc linh khí gọi tàn thứ phẩm đại ca ngươi có phải hay không đối với tàn thứ phẩm có cái gì hiểu lầm viên mãn cấp cũng gọi là hoàn mỹ cấp là linh khí trong đ ỉ n h phong nhất tồn tại rất nhiều cựu tinh luyện khí sư cả đời có thể luyện chế ra một thanh cũng đủ để ngạo cười cùng thế hệ rồi vị này sử dụng tài liệu ngắn ngủn nửa nén hương thời gian thành công không nói còn cảm thấy tàn thứ mấy người cảm thấy tâm tính sụp đổ rồi bọn hắn thế nhưng mà liền đ ỉ n h phong linh binh đều luyện chế không đi ra thượng phẩm đã là cực hạn tuy nhiên mỗi một chủng chức nghiệp vừa mới bắt đầu học tập đều không cần tu vi nhưng muốn đạt tới cao thâm ra phải phù hợp đại đạo không có đủ thực lực không có khả năng hoàn thành cố nén khiếp sợ trong lòng từ s u n g t r u y ề n âm cho nên vị này thoạt nhìn tuổi trẻ chính thức tu vi chỉ sợ đạt đến hư tiên thậm chí rất cao các ngươi có thể nghe nói qua đại diêm thành trong phạm vi có như vậy một vị tồn tại vô luận luyện khí luyện đan hay vẫn là trận văn các loại chức nghiệp vừa mới bắt đầu học tập không cần thực lực cũng có thể tiếp xúc nhưng thật muốn đạt tới đỉnh tiêm không có tu vi t i ể u làm không được không nói mặt khác dùng thoạt nhìn không cần tu vi y sư làm thí dụ trị liệu người bình thường dược liệu nước thuốc là được trị liệu chuyển thừa cảnh cừng giả trị liệu hư tiên đâu không có thực lực khả năng liền thân thể đều không thể tới gần một cái mạch đập đều có thể đem n g ư ờ i tươi sống đánh chết chớ nói chi là chẩn đoán bệnh rồi nguyên nhân chính là như thế vị thiếu niên này thoạt nhìn rất bình thường nhưng bọn hắn biết rõ nhất định là ngụy trang bằng không thì có thể một câu lại để cho xương tuyết đoạt hồn câu nhu thuận cùng cháu trai đồng dạng có thể thi triển ra tám thiên truy hợp nhất có thể thoáng một phát luyện chế ra viên mãn cấp bậc cái s ẻ n g có thể lợi hại như vậy đại lão có lẽ đã sớm nghe nói qua à, vì sao cô lậu quả văn cũng không hiểu biết đại d u y ê n châu còn có như vậy một vị siêu cấp cường giả ta cũng không biết ta ngược lại là nghe được qua một ít không biết có phải hay không bốn vị tông sư truyền âm vang lên tô ẩn một chỉ trấn áp m à quên chờ người không thể phản kháng tại đại diêm thành manh động rất lớn cơ h ộ i không người không biết không người không hiểu nhưng ở liên minh thậm chí đại duyễn châu những thành thị khác biết đến cũng không nhiều cũng không phải bọn hắn không quan tâm mà là đồn đ ạ i rất nhiều đều là giả mười tám tuổi nhẹ nhõm đánh bại truyền thừa cảnh trấn áp hơn một trăm vị cao thủ không thể không khuất phục mặc dù nghe được cũng chưa chắc sẽ tin a từ s u n g nhìn về phía cuối cùng nói chuyện tông sư cảnh cường giả ta nghe nói trấn tiên tông ra cái tiểu sư thúc chỉ có mười tám tuổi tu vi lại đã vượt qua truyền thừa cực nhạc đại ma vương theo bích lạc hải đào tẩu bị hắn đơn giản thuần phục lưu trong sân kéo mải mặt mũi tràn đầy xấu hổ vị này tông sư trần trờ một chút nói ngày hôm qua nghe được người khác nghị luận tưởng rằng nói dân thôi đây chính là cực nhạc đại ma vương a tám ngàn năm trước làm cho đích thiên hạ đại loạn không người có thể địch tồn tại ngạo khí trung thiên tự nhận là lao tử đệ nhất thiên hạ hơn mười vị hư tiên vây công tình nguyện bị phong ấn đều không thần phục bây giờ nói cho người kéo mải vừa nghe được thời điểm cảm thấy khoác lắc cũng muốn thổi như dạng một thấy thổi ít ta. Quá không hợp thói thường như không hợp Quá dạng Ngươi rồi. vì ừ a ta nói như vậy, ta giống như cũng đã nghe ngươi nói là, vị này chính là không phải chính là tông cường đồng nhoáng phải cái. Tiểu giả, thời cái. thúc, được, sư sư vậy, vị vị v mấy một đã là, là là tìm kiếm tôn t r i ê u những năm này bọn hắn đi rất nhiều thành thị tại đại diêm thành ngắn ngủi ngưng lại nửa ngày nghe được qua một ít ngôn luận chỉ là cảm thấy không quá tin tưởng mà thôi giờ phút này chứng kiến đối phương nhẹ nhõm luyện khí tu vi thâm bất khả chắc lại liên tưởng không đến thật sự choáng váng bên này truyền âm nghị luận vừa đem cái sẻng thu lại tô ẩn cảm nhận được luyện khí linh khí chậm rãi tiến vào thân thể lúc này mới nhẹ nhàng thở ra có thứ này tự an toàn dù là đối phương muốn động thủ cũng có thể làm được phản xác cho lấy đi cái sẻng tô ẩn khoát tay h áo xương tuyết đoạt hồn câu đối với t ử sung bay đi đa tạ tiền bối gặp đối phương cũng không cướp đi binh khí của hắn t ử sung yên lòng không người ôm quyền tiền bối thế nhưng mà trấn tiên tông cái vị kia tiểu sư thúc đúng gặp bị nhận ra tô ẩn nhẹ gật đầu từ s u n g lúc này mới nhẹ nhàng thở ra không phải thanh vân tông là tốt rồi trấn tiên tông có lẽ cùng mặc q u ê n quan hệ bọn hắn không lớn trầm ngâm một chút không người nói hồi bẩm t i ê n bối vị này tôn chiêu trăm năm trước từng lẻn vào ta luyện khí đường đem trấn đường chi bảo cố linh tiên thạch đánh cắp chúng ta khổ tìm trăm năm rốt cục tại đây tìm được t i ê n bối nếu là che chở vị này trộm cướp chi nhân chúng ta tự sẽ không nhiều lời nếu là tiền bối chỉ là vừa gặp c o n có ta luyện khí đường nguyện ý trả giá thật nhiều chỉ cầu tiền bối chớ để nhúng tay nói xong hàm răng cắn chặt bàn tay bay xuống một miếng màu đỏ nhạt thạch đầu bay ra huyền nổi giữa không trung cái này khối hỏa linh thạch là tại hạ tốn hao vô sổ đời giá đạt được đối với hỏa thuộc tính tu sĩ luyện khí sư có cực trợ giúp lớn ta biết rõ tiền bối loại thực lực này khả năng không cần dùng nhưng đại biểu ta luyện khí đường một điểm tâm ý tù lung tỏa bên ngoài m à q u ê n chấn động toàn thân luyện khí đường thật lớn thủ bút tô ẩn tiếp nhận nhìn thoáng qua đối phương trong miệng hỏa linh thạch cảm thấy có chút ấm áp không có gì đặc thù ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc biết rõ vị này tiểu sư thúc chưa bao giờ ra quan ú i rất nhiều chuyện cũng không biết rõ tình hình m à q u ê n truyền âm giải thích bình thường linh thạch tiểu sư thúc nên biết hỏa linh thạch không giống với chúng là ngũ hành linh thạch một trong thập phần hiếm thấy đối với một ít đặc thù chức nghiệp có kỷ hiệu dùng luyện khí làm thí dụ chúng ta thường xuyên tới gần cực nóng hỏa diễm thời gian d à i t i ể u sẽ phải chịu hỏa độc ảnh hưởng tu luyện thấp thời điểm nhìn không ra cái gì nguy hại một khi đạt tới tông sư truyền thừa cảnh hỏa độc rất dễ dàng bị đại đạo ảnh hưởng trở thành dụ phát t ẩ u hỏa nhập ma dây dẫn nổ thậm chí nguy hiểm cho tánh mạng nguyên nhân chính là như thế luyện k h í sư cùng với tới gần hỏa diễm chức nghiệp lúc tuổi già trí ít có một nửa sẽ phải chịu hỏa độc tra tấn thống khổ không chịu nổi ma hỏa linh thạch đúng là hóa giải hỏa độc tốt nhất vật phẩm không nói mặt khác t i ể u cái này một khối phóng ở bên ngoài dùng hoàng kim vi đổi đơn vị mà nói tuyệt đối không dưới ba mươi vạn lượng tô ẩn kinh ngạc cái kia chiếc thuyền lớn cũng chỉ giá trị mười vạn lượng hoàng kim cái này một cái tiểu thạch đầu vậy mà trực tiếp quý ra gấp hai không thể không nói nhiều đối phương thủ bút thật là lớn vì không để cho mình đúng tay vừa ra tay mượn ra vật chân quý như vậy thành ý mười phần hơn nữa cô ý tại trong lời nói bỏ thêm trộm cắp hai chữ ý tứ rất đơn giản cao như thế người tự trọng thân phận tổng sẽ không cùng ăn trộm có quan hệ gì à không hổ là liên minh đến cường giả truyền thừa cảnh cao thủ quả nhiên không có dễ dàng đối phó như vậy cũng không trực tiếp trả lời t ô ẩn quay đầu nhìn về phía hơi nghiêng tôn chiêu đến cùng chuyện gì xảy ra trước làm tinh tường chuyện gì xảy ra nói sau không thể nghe tín lời nói của một bên hồi bẩm tiểu sư thúc chuyện này hoàn toàn chính xác trách ta sắc mặt một hồng tôn chiêu mở miệng giải thích trăm năm trước liệu như phỉ bị nhốt hiểm địa đem một đám tàn hồn bảo vệ lưu tại thủ trạc phía trên vì không nhượng điểm ấy tàn hồn phai mờ tôn chiêu khắp nơi tìm kiếm có thể bảo tồn tàn phách vật phẩm một phen tìm kiếm biết rõ liên minh luyện khí đường có một kiện bảo vật có thể cho tàn hồn vững chắc dù là không có thanh tỉnh cũng có thể bảo chứng sẽ không dập tắt suy đi nghĩ lại quyết định đến đây cầu lấy tốn hao cái gì một cái giá lớn đều được chỉ tiếc thứ này quá mức chân quý đối phương cũng không đồng ý cầu lấy không đến vì cứu như phỉ vừa rồi không có mặt khác lộ có thể đi tự t h ừ a dịp đường chủ bọn người không tại lẻn vào trong đó đem thứ này trộm đi ra tôn chiêu thở dài nói khi đó hắn khổ đại thù sâu chết còn không sợ như thế nào lại để ý trộm lấy sau khi thành công lập tức mai danh nhận tích liên tục đổi rất nhiều địa phương cuối cùng mới lại tới đây trước khi tưởng rằng hắn độn thuật cao minh mới không có bị phát hiện hiện tại mới biết được là tự mình vị này mà quên sư huynh khiến rất lớn lực bằng không thì đều có thể theo luyện khí đường đào thoát không hết giờ phút này ngẫm lại vì cứu vớt người yêu hắn đã trở nên có chút điên cuồng c h i t để mất đi tự mình rồi cái kia cố linh tiên thạch đâu tôi ẩn hỏi trộm cướp khẳng định không đúng đối phương đều tìm tới đến, đến rồi nên trả lại trả lại nên bồi thường bồi thường là được cái này tôn chiêu sắc mặt một hồng lần trước sư thuốc hỏi ta xác thực không xác định như phỉ tàn nghiệm còn sống ta nói xác định cũng là bởi vì sử dụng thứ này trải qua hơn trăm năm tiêu hao tiên thạch đã tiêu hao hầu như không còn tự tính toán muốn còn cũng còn không được nữa tô ẩn sửng sốt lúc trước hắn hoàn toàn chính xác hỏi qua lời tương tự đối phương cũng rất xác định náo loạn nửa ngày dùng kiện bảo bối này hỏa linh thạch tiện tay tông suất chỉ đương đ ề n đáp cố linh tiên thạch lại làm cho một vị truyền t h ừ a bốn vị tông sư tốn hao trăm năm tìm kiếm giá trị to lớn có thể nghĩ chân quý như thế bảo bối sử dụng hầu như không còn tìm đều tìm không thấy rồi khó trách tôn chiêu không giao thật sự giao không ra đến ngươi vậy mà dùng hết rồi nghe được hắn mà nói thử xung đồng dạng biến sắc là tôn chiêu gật đầu nếu như vẫn còn trực tiếp trả lại ngươi là làm gì cận kể cái chết một trận chiến đã xong cái này đã xong từ xung thân thể run lên một lát sau lần nữa nhìn về phía tô ẩn cắn răng nói cố linh tiên thạch thật muốn bị tiêu hao hầu như không còn xử trí như thế nào tôn chiêu ta đã không làm chủ được cần đưa hắn mang về luyện khí đường do quán chủ cùng trường lão đoàn liên hợp tài quyết mới được mong rằng tiền bối thành toàn chuyện này vốn chính là lỗi của ta ta nguyện ý cùng hắn trở về thở dài một tiếng tôn chiêu đạo cũng thế bắt tội trách tại tôn chiêu bên này tô ẩn cũng nói không nên lời cái gì đành phải lắc đầu hơi kỳ quái nhìn về phía từ s u n g ngươi mới vừa nói đã xong chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì phải sử dụng cái này miếng cố linh tiên thạch vâng từ sung gật đầu nói là đường chủ lão sư ra chút ít vấn đề cần dùng cố linh tiên thạch vững chắc hồn phách bằng không thì rất phiền thoái đường chủ lao sư người nói chẳng lẽ là hai nghìn năm trước thì đến được bát phẩm luyện khí sư lý triều phụng hắn chẳng lẽ còn chưa có chết hơi nghiêng m à quên nhớ tới cái gì nhịn không được s ư n g sở từ s u n g gật đầu kỳ thật hắn đã sớm v ỡ lạc chỉ là ý niệm giữ lại trấn thủ luyện khí đường ân m à quên gật đầu bát phẩm luyện khí sư đừng nói đại duyên châu tiêu tính toán toàn bộ đồng ạ i tiêm, lục, là được cho đỉnh tiềm, dù là chết đều đỉnh dù r i ý i ệ m chỉ cần bảo tồn tốt, như trước có thể còn như thể tồn n bảo tốt, ố s hồi、lâu. Không linh lâu. có cố t i ê n t h ạ co h tính tiêu t á n tôn n đem trào chiêu c trở về, ũ g không Chầm dụng ngâm quên n gì. có bất cứ tác ó bất một chút, mà i nếu như chỉ là đơn thuần vững chỉ chắc hồn là p h h thấy, á c cảm ngược mà nói, ta cảm thấy, ngược lại là có người có người từ h hỗ ể trợ. tử rụt t Ai? lại, Đồng co xung vội vàng nhìn qua chỉ cần có thể vững chắc lý tiền bối h ồ n phách cùng tôn chiêu ân đoán như vậy thôi lại có gì phương xa cuối chân trời gần ngay trước mắt mạc huyên cười cười nói nếu nói là thế giới này ai có thể vững chắc lý triều phụng luyện khí sư linh hồn bất d i ệ t chỉ sợ cũng chỉ có tiểu sư thúc mới có thể làm được những người khác ai đều không thể hoàn thành ta tô ẩn nhữ mày tuy nhiên từ nhỏ liền cùng với tàn hồn ở c h u n g nhưng đối với linh hồn rốt đặc cắn mai bằng không thì cũng sẽ không bị hắn đùa nghịch đã lâu như vậy đúng vậy linh hồn chính là hư hào c h i vật thủ đoạn dược vật đều không có bất kỳ hiệu quả trừ phi đan vân cấp đan dược mỉm cười mà q u ê n đạo đan vân cấp thần đan trên đời thực sự thứ này từ sung s ư ớ n g sốt c h â m ngâm một lát nhẹ gật đầu thực sự vật ấy mà nói ngược lại thật sự có thể cứu vớt lý tiền bối ư nếu g Láo Quy tiêu chớp. n như là đan vân cấp hộ linh đan dù là tùy thời đều tịch diệt linh hồn cũng đều có thể được đến rất lớn tầm bù hiệu quả to lớn không thể so với cố linh tiên thạch nhược quá nhiều mặc ạ loại c thích cấp bậc dược, lục cũng có có công. Chẳng lẽ, tiểu sư thúc Quyên luyện tiểu sung vậy này liên nói, đúng nhưng đan minh đường, không người thành nghi giải đại thể từ khí h có, à, sư lẽ, o nhìn quên a đan, đan hộ linh những phẩm linh hồn có hiệu là loại đối với ẩn tô một bát mày, Mạc y dược, có quả. u q không người đến cùng nếu là tiểu sư thúc có thể hỗ trợ l u y ệ n chế cứu vớt sư đệ cùng thủy hỏa ta mặc quên y sau này nhất định duy mệnh là tử thế chết theo sư thúc tôn chiêu hốc mắt hiện hồng nắm đâm xiết chặt tu luyện giảng lịch thiên cải mệnh cầu không phải là đại tự tại không người ước thuốc sao sư huynh nói như vậy chẳng khác nào đem mệnh bán cho đối phương cho dù là tuyệt thế cường giả khẳng định cũng là không m u ố n cái này không để ý tới sư huynh đệ hai người cảm tình tô ẩn lắc đầu nói luyện cái đan có thể cứu người mà nói ta ngược lại là không sao cả mấu chốt là dược liệu phương thuốc các loại cái gì đều không có như thế nào thành công luyện đan linh khí cũng không có có thể làm cho một đạo mà nói mình cũng chê ít m ạ q u y ê n ngươi có ý tứ gì chẳng lẽ là nói tiểu sư thúc có thể luyện chế đan vân cấp bậc đan dược luyện đan chi thuật so ngươi ơ a lợi hại nghe rõ hai người đối thoại từ sung chấn động tràn đầy không thể tin được ha ha thuật luyện đan của ta làm sao có thể cùng tiểu sư thúc so m ạ q u y ê n vội vàng giải thích cái này từ sung vội vàng nhìn qua m ạ q u y ê n luyện đan năng lực hắn là biết đến không kém gì luyện đan đường mấy vị trưởng lão mạnh như thế người nói ra lời này chẳng lẽ vị này tiểu sư thúc không chỉ có tu vi cao luyện khí năng lực cường luyện đan năng lực đồng dạng tuyệt thế vô song không cần nghe hắn nói b ậ y đan dược ta cuối cùng trung t i ể u luyện qua hai lần nghe tiểu mặc nói đạt đến đan vân c ấ p cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm dù sao đối với cái nghề nghiệp này ta cũng mới tiếp xúc thuộc về nhân vật mới liền cái học đồ cũng không phải gặp ánh mắt của hắn trong mang theo nghi hoặc tô ẩn giải thích nói khúc k h nghe nói như thế mà quên thiếu chút nữa không có bị nước miếng sặc chết ngươi cái này gọi là nhân vật mới mà nói chúng ta tính toán cái gì từ sung t r ừ n g to mắt nhìn kỹ hướng mà quên thấy hắn cũng không phủ nhận lúc này mới nuốt nổ nước miếng nói hộ linh đan phương thuốc ta nơi này có tiểu sư thúc có thể thành công ta luyện khí đường nguyện ý dùng năm kiện thượng phẩm linh khí làm đại giá mua sắm luyện khí quán có thể xuất r a nhất vật chân quý tự nhiên là binh khí hắn cũng tập mãi thành thói q u e n rồi lại nói một nửa mới nhớ tới đối phương tiện tay có thể luyện chế viên mãn cấp bậc binh khí thậm chí còn cảm thấy là tàn thứ phẩm lại làm sao có thể quan tâm năm kiện thượng phẩm vội vàng đổi giọng ách có thể phó ra cái gì một cái ra lớn tô ẩn nói trước đem đan phương cho ta xem một chút ta tu vi của hắn còn chưa đủ để dùng luyện chế bát phẩm đang h n dược nhưng có thể cùng lần trước đồng dạng chỉ điểm người khác đi làm điều kiện tiên quyết là biết rõ đan phương có cái gì dược tính như thế nào pha trộn cho cân đối nếu là liền hòa tan dược liệu đều làm không được coi như xong tại đây tìm một hồi t h ư ờ u n g đem một cái quyển gia c ự u đưa tới vì để cho lý tiền bối nhiều còn sống một thời gian ngắn luyện đan quán cũng đi tìm hộ linh đan đan phương chính là thời điểm tìm được đáng tiếc đại sư cấp đều tác dụng không lớn chớ nói chi là bình thường cấp rồi tô ẩn đem quyển gia c ự u mở ra nội dung bên trong lập tức hiện hiện tại trước mắt bao k h ỏ a dược liệu luyện đan c h ỉ n h tự cùng phương pháp những dược vật này so bổ thiên đan dược liệu đều muốn rất thưa thớt nhìn lướt qua m à q u ê n đạo bổ thiên đan dược liệu đại d u y ễ n hoàng thất hao tốn rất nhiều năm mới gom gót dược liệu này càng khó tìm mà nói trong thời gian ngắn thật đúng là không có khả năng hoàn thành đúng vậy à tỷ như hồn linh thảo tráng hồn m ụ c sinh trưởng hoàn cảnh hết sức kỳ lạ hơn nữa sống điều kiện rất là hà khác bất quá chúng ta luyện khí quán những năm này cũng tìm không ít ta như thế có một ít từ s u n g cổ tay k h ẽ đảo vung một đống lớn dược vật rậm chẳng trịn chừng mấy chục dạng tìm không thấy cố linh tiên thạch vững chắc linh hồn dược liệu trăm năm qua tích góp từng tí một không ít trong đó vừa vặn có không ít hộ linh đan cần thiết dược vật chỉ thiếu khác nhau nhìn thoáng qua m à q u ê n đạo còn thiếu lôi kích một cùng hỏa thiêu thạch tư s u n g nói lôi kích một là một loại bị sấm đánh t i ể u xuân m ộ t tâm số lượng so hồn linh thảo còn muốn rất thưa thớt về phần hỏa thiêu thạch là chân hỏa mới rèn luyện qua dung nham thạch bình thường nương theo hỏa sơn phủ l ư ỡ n dũng mới có thể ra hiện càng thêm hy hi hữu toàn bộ đại duyễn châu đã qua và năm cũng sẽ không vượt qua mười miếng đúng vậy a mà quên thở dài cấp bậc càng cao đan dược dược liệu cần thiết cũng lại càng chân quý bằng không thì cũng không trở thành như vậy hiếm có biết rõ ràng hai thứ này là cái gì dược tài tôi ẩn nghi hoặc nhìn qua ngươi nói cái này lôi kích mục đã rất khó hình thành cái kia có thể hay không tìm am hiểu lôi điện yêu thú đi đánh từ điện kim điêu tựa hồ t i ể u am hiểu loại lực lượng này a bình thường lôi điện tuy nhiên rất nhiều bổ chúng đại thụ hơn nữa bổ chúng tiểu xuân mộc tâm hoàn toàn chính xác thập phần hiếm thấy tự nhiên hình thành không dễ dàng tìm được vì sao đâu am hiểu lôi điện yêu thú nên có không y ta từ điện kim điêu tôn chiêu xen vào nói nó đối với lôi điện l ĩ n h ngộ quá yếu t i ê u tính ra tay đi đánh hiệu quả cũng sẽ rất kém cỏi nếu là phóng thích lực lượng đoạn thời gian có thể bạo tăng mười lần đã ngoài có lẽ sẽ có cơ hội từ nhỏ đem thằng này nuôi lớn đối với nó hiểu rõ nhiều lắm thần cung cảnh tu vi mà thôi t i ê u tính toán đối với lôi điện có chút lãnh ngộ cùng lôi đình so hay vẫn là chênh lệch nhiều lắm mười lần tô ẩn nhữ mày về ngoài giống như con rùa đen cũng am hiểu lôi điện hơn nữa so t ử điện kim điêu cường đại hơn không ít tự là không biết có hay không nhiều gấp mười còn có anh vũ không phải nói nó lĩnh ngộ chân hòa sao lại để cho hắn đốt thoáng một phát dung nham thạch có thể hay không phát ra nổi đồng dạng hiệu quả nghĩ vậy nói tiểu mặc ngươi đi xem đi ẩn tiên cư đem sủng vật của ta anh vũ cùng lão quy cùng một chỗ mang đến nơi đây Thuận tiện tìm chút ít tiểu một tâm cùng dung thạch. tiểu một tâm cùng hỏa diễm thạch khó tìm, nhằm đánh hỏa khó hai thứ nhiều. xuân rung xuân cùng cùng này diễm Sấm có lẽ rất nhiều. vâng trong lòng có chút kỳ quái mà quên vẫn gật đầu khống chế phi thuyền rất nhanh bay đi rất nhanh một cái điểu cùng một cái con rùa đen bị mang đi qua cái này từ s u n g cùng mấy vị tông sư liếc mắt nhìn nhau riêng phần mình lộ ra kỳ quái chi sắc cái này chỉ anh vũ cùng lão quy không có một tia yêu nguyên thoạt nhìn hết sức bình thường mang chúng tới đây làm gì ta chỉ tìm được t i ề u xuân m ộ t tâm dung nham thạch ngược lại là không tìm được đi vào trước mặt mà quên đạo ta nơi này có một h ố i từ sung cổ tay khai đảo một tảng đá xuất hiện tại trước mặt hình dạng có chút q u á i dị mặt ngoài có chút hiện hồng xem xét đã biết rõ chịu đựng qua dung nham n u n g khô thật tốt quá mỉm cười tô ẩn giải thích nói ta dưỡng cái này đầu con rùa đen lĩnh ngộ chút ít tia chấp lực lượng ta muốn được hay không được khiến nó thử xem chế tạo ra lôi kích mục nó s ừ n g sốt một chút từ s u n g cười khổ lôi kích mục muốn hình thành cần lôi điện chi lực thật lớn thuộc về thiên nhiên lực lượng yêu thú rất khó phát ra tới nếu quả thật đơn giản như vậy mà nói loại dược liệu này cũng không trở thành như thế rất hiếm bốn vị khác tông sư cường giả đồng dạng bất đắc dĩ cựu cái này chỉ quy một bộ ngốc manh ngốc hề hề bộ dạng nói đùa gì vậy nó nếu có thể bổ ra đến ta tròng mắt gậy đi ra dù sao đều tìm không thấy thử một chút lại không coi vào đâu tôi ẩn nói hắn tuy nhiên chưa thấy qua con rùa đen thi triển lôi điện lực lượng nhưng là trị liệu qua đại ma vương cùng tử điện kim điêu cái loại nầy lôi đỉnh chi lực không thể so với sấm đánh t r ê n l ệ n h có lẽ thực có thể thành công thấy hắn kiên trì mọi người không nói thêm lời đại lao nha ngươi vui vẻ là tốt rồi cũng không giải thích tôi ẩn tiện tay đem tiểu xuân m ộ t tâm ném tôi không t r u n g dùng sức lượng khống chế lơ lửng lập tức nhìn về phía lao quy ngươi không phải nói l ĩ n h ngộ lôi điện trì lực sao bổ thoáng một phát cái này rụ t rụ t đầu con rùa đen vẻ mặt ngốc trệ một lát sau tựa hồ mới kịp phản ứng chậm rãi mở miệng hơi ngượng ngủng ta chỉ l ĩ n h ngộ một điểm rất yếu rất yếu ân ta biết rõ rất yếu lại không có cho ngươi chém nát bổ thoáng một phát là tốt rồi tôi ẩn nói vâng lên tiếng ô quy đầu sọ lệch ra lệch ra nói mộp đầu không liên tiếp mặt đất hoặc không có người cầm mà nói điện không được cũng đúng tôi ẩn giật mình mộc đầu là vật cách điện không dẫn điện sở dĩ hội bị xét đánh là vì cùng đại địa liên tiếp giờ phút này trên không trung lơ lửng muốn bổ chúng hơn nữa đốt trọi hoàn toàn chính xác rất khó như vậy đi phóng trên mặt đất ngươi tới bổ khống chế ván giường rơi trên mặt đất tôi ẩn đem tiểu xuân m ộ t tâm đặt ở một cái trên mặt đá đạo con rùa đen lần nữa gật đầu đem một màn này nhìn ở trong mắt từ xung bọn người nhìn nhau đồng thời c ư ờ i khổ vị này tiểu sư thúc thực lực mạnh như vậy luyện khí mạnh như vậy làm như thế nào sự tình như thế ngây thơ cái này con rùa đen ngu như vậy xem xét đã biết rõ rất yếu t i ể u tính toán có thể l ĩ n h nộ lôi điện lực lượng lại có bao nhiêu lắc đầu từ sung đi vào trước mặt phóng trên mặt đất thật muốn bị s ầ m đánh nhất định sẽ nổ tìm không thấy rồi hay vẫn là ta lấy lấy à tô ẩn nhữ mày đối phương nói rất đúng sấm đánh xuống lực lượng thật lớn rất dễ dàng đem tiểu xuân mộc tâm tắc đến khắp nơi đều là cầm có thể tránh miễn loại tình huống này chỉ là ta sợ lão mạn lôi điện uy lực quá lớn đem ngươi điện thương tô ẩn đem lo lắng nói ra tiểu sư t h u ố c yên tâm ta tuy nhiên thực lực không đủ quanh năm r è n lực phòng ngự vẫn là có thể nói sau thật muốn để kháng không nổi xương tuyết đ o ạ n hồn câu cũng có thể thay ta ngăn cản một bộ phận từ sung lắc đầu cựu cái này phá quy điện ta ha ha đi h a thấy hắn chắc chắc tôi ẩn đành phải gật đầu kỳ thật hắn cũng không biết lao quy lĩnh nộ lôi điện đến cùng có bao nhiêu uy lực thằng này đã muốn thử vừa dễ dàng nhìn rõ ràng hô gặp chủ nhân đồng ý lao m ạ n cũng không nhiều lời ánh mắt lóe lên trong một một đạo lôi đ ỉ n h lập tức hội tụ gian g g i á c như là mặt trời xuất hiện tại trước mặt trói mắt lang quang vạch phá bầu trời thẳng tắp hướng kiểu xuân mục tâm rơi đập mà xuống nguy rồi chính cảm thấy không sao cả từ sung chứng kiến đạo này quang cảm nhận được tôn g i á mà đến cảm giác nguy cơ đồng tử co rụt lại vội vàng đem xương tuyết đ o ạ t hồn câu giơ lên muốn ngăn cản một phần lực lượng lập tức cảm thấy toàn thân tê d i n phù phù đầy n g ư ờ i khói đen một thân khách lẹn từ sung nằm ở trên mặt đất không ngừng phun b ạ c h mạn xương tuyết đ o ạ t hồn câu giờ phút này cũng đã mất đi sáng bóng đã nứt ra một cái lô hồng lớn t r ư ơ n g một trăm hai mươi tám anh vũ nhào b ộ t mì từ trường lão bốn vị tông sư cảnh c ư ờ n g giả vội vàng v ọ o tới sờ lên mạch đập phát hiện còn sống lúc này mới nhẹ nhàng thở ra lần nữa nhìn về phía ghé vào bong thuyền lao quy nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh t h ằ n g này vô luận như thế nào xem đều là cái bình thường động vật không có yêu nguyên không có lực lượng thậm chí ánh mắt có chút ngốc trệ thoạt nhìn ngu ngơ kết quả một phóng thích lôi điện cầm trong tay thượng phẩm linh khí truyền thừa cảnh cừng giả đều ngăn cản không nổi đổi lại bọn hắn mà nói khả năng tại chỗ liền ngờ rồi thật là đáng sợ a không chỉ có là bọn hắn mà quên cũng xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh may mắn lần trước là tiểu sư thúc ra tay nắm giữ đúng mực cho bọn hắn lưu lại thể diện nếu như cái này chỉ con rùa đen động thủ đoán chừng hiện tại còn nằm ở trên giường không cách nào khó trách trước khi chứng kiến ẩn tiên cư nội lờ mờ khắp nơi đều là cao thủ về sau vẫn m u ố n có phải hay không nhìn lầm rồi hiện tại xem ra nhất định là thật sự không nói mặt khác cái này chỉ con rùa đen cũng không phải là hắn có thể chống lại nếu ở người ở bên trong đã qua cả buổi từ sung lúc này mới ung dung tỉnh dậy chứng kiến hình dạng của mình cùng t h n g trạng sắc mặt thấu h ồ n g sư thúc vừa khoe khoang khoác lác đã bị biến thành như vậy may mắn đối phương hạ thủ lưu tình rồi bằng không thì khả năng muốn làm trường chết tại đây ngần đầu nhìn hướng lao quy chỉ thấy thằng này đầu rụt rụt như trước vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng cả người lẫn vật không thương ân nhìn xem dược liệu thế nào thấy hắn không có việc gì tôi ẩn nói là từ s u n g hướng lòng bàn tay nhìn lại quả nhiên thấy k i ề u xuân mục lòng có chút ít biến thành màu đen thượng diện lôi điện cháy đường vân rõ ràng có thể thấy được tản mát ra đặc thù hương vị con mắt sáng ngời chẳng quan tâm thương thế trên mặt lộ ra vẻ kích động là lôi kích mục quả nhiên thành công rồi khó tự trách mình chịu không được đối phương phóng thích lôi đỉnh so về chính thức lôi điện đều không chút nào yếu đi tiều xuân mục tâm ẩn sâu tại thân cây ở trong thuộc tính âm hàn bị lôi điện bổ ra về sau ngược lại vi dương tản mát ra tùng bách hương vị dưới tình huống bình thường lôi điện càng cường dược tính càng cường cái này một căn dược lực tuyệt đối vậy là đủ rồi mạc huyên đồng dạng gật đầu nói vậy là tốt rồi tô ẩn lúc này mới đưa khẩu khí đem dung nham thạch ném xuống đất nhìn về phía anh vũ ngươi không phải nói ngươi lĩnh ngộ chân hòa sao đốt thoáng một phát cái này thạch đầu xem có thể hay không đốt thành hỏa thiêu thạch Tốt. anh vũ phiến cánh bay tới mọi người lần nữa hướng cái này chỉ điệu nhìn lại đồng dạng không có yêu nguyên hết sức bình thường bất quá lần này lại không có bất luận cái gì khinh thị chi ý bình thường con rùa đen lập tức tản mát ra liền chuyển thừa cảnh cừng giả đều ngăn cản không nổi lôi đình chi lực bình thường anh vũ lại sẽ có loại nào biểu hiện vê anh đang tại nghi hoặc chỉ thấy anh vũ miệng ha khai cực nóng hỏa diễm từ miệng trong phún r ũ n g mà ra đối với dung nham thạch lập tức cháy mà đi hô cứng rắn vô cùng luyện khí hỏa diễm đều không thể làm gì thạch đầu sau một khắc trở nên t ấ u h ồ n g bắt đầu dần dần hòa tan cái này mà quên thư xung bọn người lạnh run cái này hỏa diễm cực nóng đến cực điểm t i ê u tính toán bọn họ là chuyển thừa cảnh cừng giả cháy phía dưới cũng sẽ khoảng cách hóa thành cho bụi linh hồn đều không thể đào thoát cái này thật sự là thoạt nhìn bình thường anh vũ khó trách trước khi nói cái kia viên mãn cấp bậc cái s ẻ n g là tàn thứ phẩm cùng hai người này so thật đúng là cái gì đều không tính là minh bạch những này bốn đại tông sư cảnh cương giả lần nữa nhìn về phía tô ẩn ánh mắt lộ ra kính sợ giờ phút này đối với nghe được truyền thuyết kia đã tin tưởng không nghi ngờ rồi cực nhạc đại ma vương là rất lợi hại nhưng thật có thể cùng vị này tiểu sư thúc so đừng nói tiểu sư thúc cái này một q u y một chim chỉ sợ cũng không sánh bằng a may mắn từ sung t r ư ở n g lão phản ứng kịp thời không có lại để cho bọn hắn động thủ bằng không thì giờ phút này khả năng đã sớm biến thành thi thể rồi tiểu sư thúc đã tốt rồi gặp dung nham thạch đã triệt để lột sát thành hỏa diễm thạch tư s u n g cưỡng chế ở trong lòng chấn động liền vội mở miệng ân tô ẩn khoát tay h á o anh vũ lập tức đình chỉ trong miệng hỏa diễm lúc này dung nham thạch đã rút nhỏ một vòng lớn chỉ có chim cút trứng lớn nhỏ thượng diện một tầng tầng rậm rạp chẳng trịt vết dạn cái này là hỏa diễm thạch cảm thụ thoáng một phát nồng đậm cùng bạo hỏa diễm lực lượng tựa hồ tùy thời đều chạy sôi đi ra đem người đốt thành cho bụi đây là cấp cao nhất hỏa diễm thạch so hỏa sơn phun ra cái chủng loại kia còn tốt hơn bên trên mấy lần thư s u n g liền vội và ngật đầu hỏa sơn phun ra đến hỏa diễm thạch có hiện lên màu nâu xanh có hiện lên màu ngọc lưu ly li xanh biếc giống như vậy mặt ngoài có được rậm rạp chẳng trịt vết dạn tuyệt đối là thượng phẩm bên trong thượng phẩm vậy là tốt rồi đem hỏa diễm thạch cùng rất nhiều dược liệu phóng cùng một chỗ tô ẩn hít sâu một hơi dược tính phù hiện ở trong óc tạo thành một cái pha trộn cho cân đối phương án mỉm cười mở miệng nói thân thể vi dương linh hồn vi âm không có thân thể muốn lại để cho linh hồn lâu dài còn sống phải lại để cho trong linh hồn âm chuyển biến thành dương nhưng lại không thể toàn bộ chuyển hóa nếu không đồng dạng sống không lâu lâu thì ra là cái gọi là cô âm không dài độc dương không sinh thế nhưng mà âm dương ở giữa cân đối nào có dễ dàng như vậy nắm chắc vì vậy thì có cái này hộ linh đan lôi điện chính là vạch phá âm dương c h i vật có thể hóa âm vi dương trực tiếp sử dụng mà nói hội đem linh hồn trực tiếp đánh nát mà bổ qua kiểu xuân mục tâm về sau cùng hắn bên trong âm thuộc tính tưng dùng lực lượng đại giảm dùng để tẩm bổ hôn phách lại phối hợp hỏa diễm thạch bên trong hỏa diễm c h i lực đủ có thể khiến linh hồn c h i lực liên tục không ngừng lâu dài không tát không hổ là bát phẩm đan dược lợi hại m ạ quyên cùng từ sung nhìn nhau riêng phần mình ánh mắt lộ ra kinh hãi nhất là người phía trước hộ linh đan hắn mặc dù không có l u y ệ n qua cũng tại trong thư tịch đã từng gặp giới thiệu cùng trước mắt vị này theo như lời giống như đúc chỉ căn cứ dược tính t i ể u suy đoán ra những này thật là đáng sợ a tốt rồi tiểu mặc viên thuốc này hay vẫn là ngươi tới luyện chế a cảm khai xong tôi ẩn cười nhạt một tiếng xem đi qua ta m ạ q u y ê n sắc mặt đỏ lên tại hạ thực lực nông cạn chỉ sợ lòng có dư mà lực chưa đủ thực lực của hắn như thế nào tự mình biết rất rõ ràng chỉ có một bộ dược liệu một khi làm hư thực thi p h i ê n thoái tôn t r i ê u từ trưởng lão cùng với cái này bốn vị cùng một chỗ giúp ngươi tôi ẩn nói chúng ta tôn chiêu từ sung lẫn nhau nhìn thoáng qua có chút một người chúng ta là luyện k h í sư không phải luyện đàn sư ta biết rõ qua một hồi nghe ta chỉ huy cho ngươi như thế nào phóng tựu i như thế nào phóng về phần tôn chiêu từ trưởng lão bọn người nghĩ biện pháp khống chế tốt hỏa diễm là được đánh gãy bọn hắn chối tử tôi ẩn nói là mấy người lên tiếng với tư cách luyện k h í sư cả ngày cùng hỏa diễm liên hệ khống hỏa hay vẫn là rất dễ dàng chỉ là luyện đan cũng không phải là đơn giản khống hỏa còn cần đối với dự tính d ư ợ c lý nắm chắc đến cực hạn mới có thể làm được ngay ngắn trung hòa hoàn mỹ tương dung mạc quên y lần nữa đem chính mình hạo nguyện đỉnh tế đi ra từ sung c o n n g o n đ ú n g ra liên tiếp chân hỏa thạch rơi vào phía dưới h ừ n g hực hỏa diễm lập tức nhen nhóm biết rõ đây là nhiệt đỉnh quá trình tô ẩn cũng không nóng nảy đem dược liệu từng kiện từng kiện dựa theo trình tự phân ra đến toàn bộ làm xong lúc này mới nhìn về phía m ạ quên cùng lần trước đồng dạng dựa theo ta nói thời gian hòa thuận tự hướng lô đỉnh phóng dược mạc quyên gật gật đầu thần sát ngưng trọng một hoa diệp bạch chỉ hoa hồn linh thảo tráng hồn mục liên tiếp dược liệu danh tự theo tô ẩn trong miệng tốt r a vừa nói vừa quay đầu phân phó nói tôn chiêu tăng lớn hỏa lực hứa trường lão cùng các ngươi bốn cái cùng một chỗ hỗ trợ duy trì cái này hỏa diễm một phút đồng hồ đã ngoài thời gian tuyệt không thể thiếu rất nhiều luyện kỹ sư liền bước lên phía trước không dám chậm trễ chút nào hưng hực đã có năm vị tông sư đã ngoài luyện đàn sư gia nhập hỏa diễm lập tức cực nóng vô cùng bên trong dược liệu hòa tan nhanh hơn rồi tứ dạ thảo lục căn hoa tô ẩn nói tiếp dược liệu ẩm ẩm lô đỉnh nội tựa hồ xuất hiện xung đột cực lớn đỉnh lô lắc lư một cái tô ẩn con mắt nhau lại không phải mình luyện chế thời gian bên trên vẫn còn có chút n ắ m chắc không cho phép tuy nhiên thiết kế vô cùng tốt nhưng vẫn là xuất hiện một ít sơ hở luyện đan có vô số trình tự tổ hợp mã thành thiếu một ít thì có thể làm cho kết quả sai chi ngàn dặm không có thời gian nhào bột mì rồi trước khi còn nghĩ đến một bên an bài mà quên p h o n g dược một bên nhào bột mì lưỡng không c h ầ m trễ giờ phút này xuất hiện độ lệ n h cần đi vào lô đỉnh trước mặt căn cứ dung hợp dược liệu hương vị một lần nữa điều chỉnh nhào bột mì hiển nhiên làm không được rồi mà chạy trôi nước phải tại dược liệu chấm dứt lập tức trực tiếp bỏ vào bằng không thì không cách nào thành đan chấm tư thoáng một phát tôi ẩn ngẩng đầu nhìn hướng không trung anh vũ tiểu vũ xuống nào h bột mì nói xong cổ tay k h ẽ đảo một túi bột mì một cái thau rửa mặt một hồ lô nước trong một đôi đua xuất hiện tại trước mặt được rồi anh vũ gật gật đầu từ không trung phi xuống dưới đi vào mặt b u ồ n trước mặt dùng móng vuốt kẹp lấy c h i ế c đũa tràn đầy hưng phấn trước kia đều là xem chủ nhân nấu cơm hôm nay rốt cục có cơ hội chính mình làm ân gặp nó chuẩn bị cho tốt tôi ẩn nhẹ nhàng thở ra đem mười miếng trẻ trôi nước tả hữu bột mì để vào trong chậu giao đại một câu động tác nhanh lên đừng chậm trễ sự tình yên tâm đi chủ nhân ta tiểu vũ gần đây đáng tin cậy anh vũ cười h ắ t h ắ t không phải đại h ắ t thằng ngốc kia cũng không phải lão mạn cái loại nầy nham hiểm tổn hại tính cách chủ nhân lời nhắn nhủ sự tình ta tiểu vũ lúc nào kéo qua đi chân ân gặp nó nói như vậy tô ẩn nhẹ nhàng thở ra nào bột mì mà thôi không phải cái gì đại sự anh vũ tuy nhiên là điều có lẽ có thể hoàn thành lúc này không tại nhiều mớn vội vã đi vào lô đỉnh trước mặt căn cứ bên trong phát ra vị thuốc suy tính cần gì thời gian thêm dược phóng cái gì dược liệu hắn bên này bề bộn t ú i bụi tiểu vũ bên này cũng bắt đầu r ó t nước không ngừng nhào bột mì rất nhanh quay chiếc đũa ngừng lại dùng cánh sờ lên đầu nhìn quanh phải trái một tuần muốn còn muốn hỏi chủ nhân sợ quáy dày đối phương đành phải ngẩng đầu cho bong thuyền lão quy truyền âm lão mạ cái này nhào bột mì nước phóng nhiều hơn làm sao bây giờ trầm tư thoáng một phát lao quy chầm dại nói thêm mì được rồi anh vũ nắm lên mặt túi tiêu hướng trong chậu khuynh đảo một lát sau nghi hoặc thanh âm lần nữa vang lên mì nhiều hơn thì sao trầm nước lao quy đạo n h a anh vũ tiếp tục thời gian không dài giống như nước lại thêm mặc kệ thêm mì tự là không biết qua bao lâu xấu hổ thanh âm tiếp tục vang lên l ã o mạ b u ồ n nhỏ hơn làm sao bây giờ con rùa đen không biết hai đầu thú sùng truyền âm giờ phút này tô ẩn dọc theo lô đỉnh không ngừng xoay quanh mỗi để vào một loại dược liệu t i ể u cẩn thận n g ư ờ i thoáng một phát hơn mười phút đồng hồ sau gặp mấy chục loại dược liệu không sai biệt lắm phong s o n g lại không có xuất hiện kịch liệt chấn động lúc này mới nhẹ nhàng thở ra đầu cũng không chuyển mở miệng phân phó nói tiểu vũ đem mặt phân thành thập phần văn vê thành mười cái mì vát nghe ta phân phó trong nháy mắt đồng thời để vào lô đỉnh tiểu vũ lên tiếng hô xong tô ẩn tiếp tục c h ầ m c h ầ m vào nồi hơi hô hấp có chút rồn rập hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một vị thuốc rồi thì ra là vừa mới lại để cho anh vũ đốt chế hỏa diễm thạch đi vào mà q u ê n hét lớn một tiếng hỏa diễm thạch lập tức bay đi vừa tới đến lô đỉnh phía trên che giấu trong đó lực lượng đã bị nhen nhóm cùng bạo lực lượng dọc theo mặt ngoài khe hở kích động mà ra trong chốc lát hóa thành m ộ t mịn cùng đã dung hợp dược liệu hoàn mỹ hôn cùng một chỗ thành công rồi tô ẩn con mắt tỏa ánh sáng hòa diễm thạch bất kể thế nào nói đều là thạch đầu muốn dung tiến đan dược cùng dược tính dung hợp lẫn nhau nắm bắt thời cơ phải rất chuẩn mới được may mắn là mà quên ra tay là hán tuyệt đối nắm chắc không được như vậy chuẩn xác mau đưa mì vắt ném vào đi biết rõ dược tính đã dung hợp phải đem đan dược bỏ vào rồi thời gian sai một chút cũng không được tô ẩn lúc này hét lớn vâng nương theo tiểu vũ đáp lại tô ẩn ngay sau đó t i ể u chứng kiến mười cái bóng đá lớn nhỏ mì vắt phát ra nước nở nghẹn ngào thanh âm thẳng tắp hướng lô đỉnh bay đi lập tức chui vào trong đó cái này cả n g ư ờ i ngẩn ngơ tô ẩn biết rõ muốn khuyên can đã không còn kịp rồi đành phải phân phó đắp lên lô đỉnh duy trì hỏa lực mạc huyên liền tranh thủ nắp đỉnh đắp lên tôn t r i ề u từ s u n g bọn người khu động hỏa diễm trên đầu cũng bắt đầu đổ mồ hôi thừa dịp nghỉ ngơi công phu tô ẩn lúc này mới quay đầu nhìn về phía tiểu vũ chỉ thấy nó đã đem một túi bột mì sử dụng hết trong chậu mặt bên ngoài một mảnh tuyết trắng thấy hắn xem ra n ế t miệng cười cười chủ nhân ta sẽ n h à o bột mì rồi trong n g á y mắt tô ẩn trái tim nguội lạnh một nửa đây chính là một túi bột mì chừng trên trăm cân đều làm cho đã xong lúc trước hắn đem bột mì chuẩn bị xong vừa vặn đủ đoàn mười cái trẻ t r ô i nước kết quả cái này hai hàng làm cái gì ta là cho ngươi làm cho đan dược không phải bóng đá a da mặt run rẩy tô ẩn có chút phát điên trước kia cái này đ ề u còn rất đáng tin cậy lần này như thế nào như vậy kéo bột mì lãng phí lại loại tự là không coi vào đâu chậm c h ễ sự tình một lò dược liệu t i ể u triệt để đã xong được rồi giờ phút này không phải lúc truy cứu bởi vì truy cứu cũng không còn kịp rồi bình thường trẻ trôi nước bảy tám cái hô hấp có thể cùng dược lực hoàn mỹ d u n g hợp lớn như vậy d u n g hợp tốc độ tất nhiên rất c h ậ m chỉ có thể dùng những phương pháp khác khảo nghiệm vẻ mặt bất đắc dĩ tôi ẩn lần nữa đi vào lô đỉnh trước mặt lấy r a vừa rồi luyện chế cái s ẻ n g đối với lô đỉnh g õ tới ông cực lớn lô đỉnh phát ra một hồi thanh minh thanh ba phán đoạn pháp đan dược có hay không dung hợp dược tính dung hợp triệt để không triệt đề truyền bá thanh âm tốc độ là không đồng dạng như vậy người bình thường nghe không hiểu h ắ n không giống với có thể rõ ràng phân biệt con mắt nhau lại lỗ thai nghe âm cái mũi ngửi vị từng đạo thánh nguyên c h â n ý theo trên người phát ra vô cùng vô tận linh khí tự thiên mà hàng trong nháy mắt toàn bộ lô đỉnh thành phương viên trăm dặm linh khí hội tụ trung tâm、Ấm、ẩm ẩm nương theo linh khí càng tụ càng nhiều hạ o nguyệt đỉnh lần nữa đung đưa càng ngày càng kịch liệt dần dần đã có khống chế bất trụ xu thế tiểu sư thúc cái này đan dược cần linh khí quá nhiều ta nhịn không được rồi khuôn mặt trắng bệnh mà quên cắn răng giả sử bình thường đan dược hội tụ thành đan cần một đạo linh khí mà lần này luyện chế cái này trọn vẹn cần một trăm đạo còn nhiều nói cách khác hội tụ năng lượng c h i h ò a vượt qua di vãng gấp trăm lần cứ việc tiểu sư thúc chỉ điểm không có bất cứ vấn đề gì dược tính xung đột cũng không rõ ràng có thể nhiều như vậy linh khí toàn bộ hội tụ tại lô đỉnh ở trong như trước lại để cho hạ o nguyệt đỉnh khó có thể dung nạp với tư cách thực tế trưởng khống giả mà quên đã bị như thế cuồng bạo trúng kích chân khí trong cơ thể sớm đã loạn cả một đoàn kiên trì tô ẩn trên đầu cũng toát ra mồ hôi lạnh l ừ a bị ba t i ê u nhất thời sơ sẩy lại để cho anh vũ thằng này đoàn g á i này đại trẻ trôi nước kiên trì không đi xuống bị thương là chuyện nhỏ xem linh khí hội tụ tốc độ cùng tích góp từng tí một lực lượng một khi tạc lô gây chuyện không tốt nửa cái đại diêm thành đều có thể bị trực tiếp tạc chưa không kiên trì nổi rồi thân thể run rẩy mà quên tiếng gầm gừ ở bên trong dồn dập lui về phía sau đồng thời một ngụm máu tươi cuồng bắn ra giang r á c giang r á c nương theo hắn k h ô n g chế bất trụ hạ nguyệt đỉnh xuất hiện giòn v à n g từng đạo vết dạn từ phía trên chậm dại hướng phía dưới lan tràn muốn tạc lô rồi thư xung bọn người run nhẹ nhẹ trước mắt lô đỉnh hấp thu quá nhiều thánh nguyên chân ý cùng linh khí t i ê u tính toán bọn hắn mấy vị liên thủ cũng rất khó chống đỡ chịu đựng được chuyện này bởi vì ta mà lên mọi người mau lui lại ta đem lô đỉnh đưa đến không trung cắn r ă n g quát thôn chiêu vừa người liền hướng lô đỉnh phóng đi nếu không là vì giúp hắn không biết luyện đan càng sẽ không xuất hiện loại tình huống này nếu quả thật gánh không được ôm lò đan bay đến không c h u n g hắn chết thì chết rồi không thể tái tạo thêm nữa s á t nhiệt g i n g tay gặp thằng này n ạ n h sông Tô ẩn m ộ t tiếng quát lớn, ô may b đi không phải giải quyết vấn đề biện pháp trái lại còn có thể tạo thành phiền thoái càng lớn hơn nữa giúp nhân ra giải quyết vấn đề kết quả đem người tạc chết rồi hắn cái này tiểu sư thúc về sau còn mặt mũi nào mà tồn tại t i ể u sư thúc hốc mắt thấu h ồ n g tôn chiêu cắn răng tiếp tục gia tăng hỏa lực bàn tay lớn bay xuống tô ẩn a đạo cái này nắm đấm siết chặt tôn chiêu không ngừng run dậy mà ngay cả từ sùng cũng đầy là không giải hạ nguyệt đỉnh đã nhịn không được lập tức muốn tạc lô rồi còn tiếp tục thêm hỏa chẳng phải nổ nhanh hơn thật muốn bị chôn sống nổ chết không muốn chết tự động thủ thấy hắn bất động tô ẩn lần nữa quát lớn là biết rõ vị này tu vi cao thầm khẳng định có biện pháp tôn chiêu tuy nhiên lo lắng lại không trong nhiều nói đi vào lô đỉnh bốn phía phối hợp từ sung bọn người duy trì l ử a than v a n hỏa h diễm càng ngày càng vượng trong n g á y mắt lô đỉnh đều có chút thấu hồng bốn phía linh khí hội tụ càng nhiều. gian g r á c gian g r á c vết rách càng lúc càng lớn càng ngày càng thô hạo nguyệt đỉnh lần nữa lắc lư tùy thời đều sụp đổ k h i hữu tài liệu luyện khí tất cả đều lấy ra biết rõ không có thời gian trì hoãn t ô ẩn bàn tay dội ra hét lớn một tiếng、Tốt. từ ố t t s u n g cùng với bốn vị tông sư cảnh cường giả bàn tay đồng thời run lên một đống lớn kim loại khoáng thạch các loại rơi trên mặt đất t ô ẩn tiến về phía trước một bước lòng bàn tay đã nhiều ra một cái truy đầu đúng là lúc trước hắn tại cấm địa rèn sắt lúc dùng hàn mang lập lòe đối với khe hở chỗ t i ể u nện b ú a đi qua đồng thời bàn tay một chảo một khối kim loại hiếm rơi vào trước mặt khảm nạm tại trong cái khe đây là luyện k h í hắn muốn tại luyện đan trong quá trình cước ép tăng lên hạo n g u y ệ t đỉnh phẩm chất thấy như vậy một màn tất cả mọi người cảm thấy ra đầu đồng thời nổ tung Tên điên, tuyệt tên Trước điên, điên. đối là tên điên. bóng đá lớn nhỏ đan dược hạ nguyện đỉnh dùng rất nhiều chân quý tài liệu chế tạo mà thành theo lý thuyết còn có rất lớn bay lên không gian t r ù n g kích đỉnh phong thậm chí viên mãn cũng không có vấn đề gì có thể ở thời điểm này rèn dễ dàng ảnh hưởng thành đan không nói áp dụng bên trên đồng dạng có phiền toái rất lớn so bình thường luyện khí khó khăn gia tăng lên gấp mấy chủ vốn là lập tức tạt lô nện búa nặng tại chỗ bạo tạc nhẹ liền dấu vết đều lưu không dưới chớ nói chi là tần cấp đừng nói bọn hắn t i ể u tính toán c ử u phẩm luyện khí sư cũng không dám như thế chính thức tên điên gian g g i á c gian g g i á c bên này tu b ổ mặt khác một bên vết rách chẳng những không có giảm bớt ngược lại càng ngày càng nhiều càng lúc càng lớn đã có đan khi hướng ra phía ngoài t á n ấn giận nương theo lực lượng xung tới hạ n g u y ệ t đỉnh mắt thấy t i ể u muốn không chịu nổi tôn chiêu từ xung bọn người cứ việc luyện khí nhiều năm thực sự chưa bao giờ thấy qua như thế nguy cơ trắng cảnh nguyên một đám khuôn mặt trắng bệnh toàn thân toát mồ hôi lạnh cùng bọn họ khẩn trương bất đồng tô ẩn ánh mắt ngưng trọng xem ra thông thường tu b ổ đã không còn kịp rồi bóng đá lớn nhỏ đan dược hội tụ đến lực lượng thật sự quá lớn hạ nguyệt đỉnh dĩ nhiên không kiên trì nổi làm từng bước luyện khí rõ ràng theo không kịp bên trên bạo liệt tốc độ tiếp tục nữa kết quả cũng giống nhau bạo tạc sớm hoặc muộn mà thôi thử xem cái kia a lông mi giơ lên một cái ý nghĩ xông ra là gen sắt lần thứ bảy khảo hạch nội dung lúc trước vì thông qua đồng dạng hao tốn không ít công phu hít sâu một hơi tô ẩn dừng lại trong tay thiết truy lần nữa nhìn về phía mọi người tiếp tục gia tăng hỏa lực được rồi tiểu vũ tới p h ó n g hỏa vâng anh vũ bay tới từ s u n g tôn chiêu bọn người hai mặt nhìn nhau không biết nên nói cái gì m à c nguyên tắc thì tràn đầy sốt ruột tiểu sư thúc nhiệt độ càng cao bên trong đan khí trùng kích càng lợi hại đã nhanh không chịu nổi rồi tiếp tục tăng nhiệt độ ta sợ sẽ trực tiếp bạo tạc điên rồi thực điên rồi lúc này thời điểm chính xác nhất phương pháp là hạ nhiệt độ tiếp tục đun nóng nghĩ như thế nào hay sao cơm miệng tô ẩn hư lạnh chẳng muốn tiếp tục nói nhảm nhìn về phía anh vũ còn không mau điểm gật gật đầu tiểu vũ miệng há mở rầm rầm cực nóng chân hỏa theo hắn miệng phún r ũ n g mà ra đối với lô đỉnh kích bắn đi trong chốc lát lô đỉnh nhiệt độ bạo tăng tiếp cận gấp đôi hạ n g u y ệ t trong đỉnh vốn là cồn u g bạo đạn khí lúc này càng thêm táo bạo không ngừng sống tới ngay tại lô đỉnh lập tức không kiên trì nổi thời điểm đột nhiên tiến về phía trước một bước tô ẩn trong tay thiết truy đập vào một chỗ một tiếng chuông lớn giống như nổ vang bên trong táo bạo đan khí như là bị dẫn lưu bình thường cấp tốc hướng ra phía ngoài sông tới cùng thiết truy g õ địa phương lập tức đôi bính cùng một chỗ vê anh mọi người cảm thấy động đất bình thường cực lớn sóng sung kích lan tràn đã đến mặt đất ném ra một cái hô sâu mà vừa rồi đan khí cùng thiết truy g õ địa phương cực kỳ b ằ n g thẳng như là một lần nữa đã nhận được rèn luyện cái này tôn chiêu cùng mấy vị tông sư cảnh luyện khí sư không rõ ràng cho lắm từ xung lại đồng tử co rút lại tràn đầy không thể tin được đây là song duyên rèn luyện pháp vậy mà thực sự có người dám làm như thế cảm khai s o n g thấy mọi người không hiểu ra sao giải thích nói loại này đúc luyện phương pháp là lúc trước một vị cựu phẩm luyện khí sư sáng tạo ra đến nghe nói là hắn yêu mến nhất nôm chế ấm t r à quét một khối bởi vì tại cuối cùng công cụ không cách nào xâm nhập dùng hết phương pháp đều không có bởi i hồi cái ệ n như ngày, trong tình nhanh nắp, ngăn chặn pháp phục che hồ khẩu, cũ. lúc Một vô bên trong nấu nước, lớn xuống, chẳng những ấm cực phục áp khí h trả ồ như còn phần hình thành, thập cũ, một điểm dấu vậy ế t đều không có. Bởi v đã nhận được dẫn dắt sáng chế ra bộ này chế tạo phương pháp nguyên lý rất đơn giản tựu là dẫn đạo bên trong bạo loạn lực lượng trùng kích đỉnh vách tường nội bên ngoài cùng một chỗ nệm búa làm như vậy thứ nhất có thể chậm lại bên trong áp khí thứ hai, có thể cho lô đỉnh tại không thay đổi hình dưới tình huống g rèn luyện càng thêm chắc chắn mọi người chừng to mắt tất cả đều nói không ra lời loại phương pháp này có thể không phá hư không khang loại linh khí kết cấu còn có thể làm cho kỳ biến được càng thêm t i n h luyện phương pháp thật là tốt nhưng cũng có rất nhiều vấn đề ở bên trong thứ nhất như thế nào trong không chế táo bạo lực lượng lại để cho hắn ngưng tụ thành một cỗ thứ hai trong ngoài nện búa lực lượng phải hoàn toàn phù hợp hiệu quả mới sẽ tốt hơn Một ít đều không được. thứ ô n g được. t h ba cũng là khó khăn nhất đáng sợ nhất có thể làm cho bên trong lực lượng phát ra nổi nện b ú a hiệu quả nói rõ trong đó lực lượng đồng dạng đại kinh người tùy thời đều có thể bạo tạc như thế nào khống chế loại này giống như bạo không bạo phát điểm tới hạn tôn chiêu bọn người gật đầu đúng vậy a quá khó khăn sai một điểm t r ê n h lệch một phần một hào đều không được vị này tiểu sư thúc t i ê u tính toán luyện khí rất cường muốn hoàn thành cũng khó có thể làm được a đinh đinh đinh đinh từ sung giảng giải trong quá trình tô ẩn trong tay thiết truy đã liên tục đánh mấy trăm cái phối hợp bên trong dược lực trúng kích cùng bên ngoài quý hiếm khoáng thạch vết rách lan tràn tốc độ dĩ nhiên chậm lại không ít toàn bộ hạ nguyệt đỉnh cũng bị một lần nữa rèn luyện một lần bất quá bên trong đan khí thật sự quá mạnh mẽ không sử dụng tu vi dưới tình huống như trước có chút khống chế bất trụ tùy thời đều nổ hòa tan chiết xuất khoáng thạch quá chậm tô ẩn biết rõ vấn đề chỗ cứ việc hắn luyện khí phương pháp không có bất cứ vấn đề gì cũng có thể khống chế tốt trong ngoài xung đột có thể khoáng thạch cần chiết xuất cần pha trộn cho cân đối dung hợp quá lãng phí thời gian bình thường luyện khí những điều này đều là sớm chuẩn bị cho tốt ai hội tại loại này trước mắt làm cho những cơ sở này thật giống như khách nhân bên trên bàn rồi mới đi chăn h e o khẳng định không còn kịp rồi đúng rồi trong nội tâm khẽ động nhớ tới một kiện đồ vật quay đầu nhìn thoáng qua móc còn không qua đây nương theo hắn mà nói tàn phá xương tuyết đoạt hồn câu lập tức bay tới rơi vào trước mặt thang này bị l a o quy điện xuất hiện vết rách linh tính đã có chút yếu ớt rồi nhưng nghe đến hắn tiếng la như trước không dám do dự đinh đinh đinh đinh tô ẩn cũng không nói nhảm liên tục vài cái sắp móc độ c o n g n ệ lớn hơn hai vòng như cùng một cái mở miệng phần phật vòng về phía trước đầy giang giác vừa vạn khấu trừ tại hạo nguyệt đỉnh đỉnh khẩu phía dưới không lớn không nhỏ vừa mới phù hợp dung hợp lông mi dương lên tô ẩn thiết truy tiếp tục đánh các loại khoáng thạch hòa tan khảm nạm tại đoạt hồn câu cùng hạo n g u y ệ t đỉnh trôi nối tiếp hai chủng binh khí dung hợp tôn chiêu sửng sốt binh khí cấp bậc càng thấp càng dễ dàng làm được hai thứ này đều vượt qua thượng phẩm đoạt hồn câu càng là đỉnh phong linh m i n h còn muốn dung hợp không dễ dàng như vậy đi à nha ta cảm thấy cảm thấy không có khả năng hoàn thành hai cái bất đồng thuộc tính binh khí hai cái linh tính như thế nào dung một vị tông sư cảnh luyện khí sư cũng không nhịn được nói có thể dung là một khí song linh từ s u n g ánh mắt ngưng trọng cũng chính là một cái linh khí hai chủng linh tính chỉ l à như vậy làm linh tính xung đột rất lớn rất nan giải quyết tiếng nói còn không có chấm dứt thiếu niên trong tay thiết truy tại lô đỉnh cùng đoạt hồn cầu chỗ va chạm mạnh mà một gõ ông một cái kéo dài thanh âm vang vọng vừa mới bắt đầu còn có chút xé rách vải vóc tạc âm nương theo đánh tốc độ càng lúc càng nhanh thanh âm càng ngày càng tập trung tựa như tại tấu tiếng vang một loại đặc thù ca khúc hô ngắn ngủn mấy hơi thở đoạt hồn câu cùng lô đỉnh thanh âm t i u hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ lại tuy hai mà một mượn nhờ thanh âm cộng hưởng lại để cho hai cái linh khí linh tính tần suất hoàn mỹ dung hợp cái này cái này như thế nào nghĩ ra quả thực khai sáng một loại mới luyện khí phương pháp con mắt t r ừ n g lớn thư sung tràn đầy không thể tin được khí linh linh tính kỳ thật t i u là một loại ý niệm tần suất bất đồng t i u không cách nào câu thông chiến đấu luyện đan thời điểm nếu không phát huy không được lực lượng còn có thể cản trở cái này rất giống hai người phối hợp nếu như không có ăn ý chỉ dựa vào ngôn ngữ câu thông lại làm sao có thể phát huy nhất đại lực lượng đây cũng là một khí song linh khó khăn nhất giải quyết cửa hải khó có thể thiếu niên này đơn dùng đánh t i ê u đem vấn đề này thuận lợi giải quyết lại để cho linh tính tần suất triệt để giống nhau thật là đáng sợ là nhạc sĩ thủ đoạn ta là luyện k h í sư cũng là một vị ngũ phẩm nhạc sĩ có thể rõ ràng phân biệt ra được đến vị này tiểu sư thúc không chỉ có đối với luyện khí có cực cao tạo nghệ đối với nhạc sĩ thủ đoạn khẳng định cũng hiểu rõ rất nhiều nguyên nhân chính là như thế mới có thể đem cả hai điều đến cùng một cái tần suất không kém mảy may một vị tông sư cảnh luyện khí sư đạo người bình thường có thể nghe ra âm vực chỉ có rất ít một bộ phận mà lợi hại nhạc sĩ có thể nghe được càng rộng xa hơn người bình thường phân biệt không xuất ra gần tần suất rồi sau đó người lại có thể phân biệt không sai chút nào nguyên nhân chính là như thế mới có thể làm được một khí song linh không đi xung đột hô linh tính không hề phản kháng hai kiện binh khí xem như dung hợp thành công mọi người lần nữa nhìn lại chỉ thấy xương tuyết đoạt hồn câu kẹt tại đỉnh khẩu phía dưới như cùng một cái giam cầm đem vết rách một mực chói buộc chặt luân phiên nện b u a xuống đoạt hồn câu cũng không có trước khi bộ dáng như cùng một cái xoay quanh cự long cả hai dung hợp cùng một chỗ như là cự long buôn nguyện không những không có phá hư mỹ cảm ngược lại lại để cho hạo nguyện đỉnh gia tăng lên càng thêm trầm trọng nội tình càng thêm trói mắt Vâng, triệt để tương dung luyện khí xem như hoàn thành một cỗ hùng hồn lực lượng bay thẳng thương cung hạ nguyệt đỉnh phát ra cường đại khí tước viên mãn linh khí vậy mà đạt đến viên mãn cấp bậc mặc quên thử sung nhìn nhau toàn bộ đều không thể tin được trải qua tiểu sư thúc dung hợp linh khí không chỉ có thành công còn phá vỡ trước khi gông cùng xiến g xích trực tiếp đạt đến viên mãn cấp bậc mặc dù có có thể là trong đó yếu nhất nhưng cũng là viên mãn cấp toàn bộ đại d u y ê n châu đều không có vài món nương theo hạ o n g u y ệ t đỉnh đạt tới viên mãn cấp bậc bên trong cuồng bạo linh khí rốt cục bị chế trụ lại không có tạc lâu nguy hiểm anh vũ chân hỏa tiếp tục cháy tô ẩn lại chờ giây lát quắt khẽ một tiếng khai lò vê anh nắp đỉnh bay lên ngay sau đó một đạo cự đại vân khí theo đỉnh khẩu hướng lên bầu trời bay đi lập tức mười cái bóng đá lớn nhỏ đang ă n dược từng cái đều đỉnh lấy bạch vân bộ dáng vòng tròn yên tĩnh lơ lửng giữa không trung tản mát ra kinh người cảm giác cắp bách vừa rồi anh vũ tốc độ quá nhanh hơn nữa tất cả mọi người đang bận lụt cho tới giờ k h ắ c này mà quên bọn người cái này mới nhìn rõ ràng đan dược bộ dạng nguyên một đám trận mắt há h ố c mồm đan dược bọn hắn không thể không bay kiến cũng t i ể u trẻ trôi nước giống như lớn nhỏ một ngụm có thể nuốt xuống cái đồ chơi này lại như lâu lâu thật sự là cho người ăn đặc sao con lửa cũng nuốt không nổi đi thôi c h ư ơ một trăm ba mươi con lửa thăm người thân mấu chốt nhất là lớn như vậy đan dược vậy mà cũng có thể đạt tới đan vân cấp đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy đan vân cấp đan dược thật xinh đẹp một vị tông sư cảnh luyện khí sư nhìn không được thì thảo tự nói l ờ i còn chưa dứt thấy hoa mắt một cái đan dược trực tiếp vỗ vào trên mặt nhìn cái gì vậy sắc h ế p mắt h ế p mắt bộ dạng xem mỹ đan không cần dùng tiền đăng đăng đăng đăng liên tiếp lui về phía sau vị này tông sư nội tâm rời sông lấp biển sắp nổ cái này đan dược thậm chí có linh t i n h rồi liên vội ngẩng đầu cái này mới phát hiện không chỉ có là cái này còn lại chín miếng cũng tất cả đều sinh ra đời linh tính của phất giống như trên không trung cuồng loạn nhảy múa đối với mặc quên từ sung một hồi loạn đập loạn n ệ n làm cho mọi người tất cả đều người ngã ngựa đổ một hồi hỗn loạn đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra chết đệm ngộng nhanh lên chảo bằng không thì đan dược chạy thoát được không bù mất từ sung hét lớn thật là một cái hai kẻ đần tuy nhiên hộ linh đan chỉ là bát phẩm cấp bậc nhưng đạt tới đan vân cấp tuyệt đối được cho cựu phẩm đan ăn dược loại này cấp bậc bà bối có linh tính còn không phải chuyện rất bình thường giờ phút này tô ẩn không có đi quản không t r u n g lung tung bay múa tùy thời đều đào tẩu đàn vần cấp hộ linh đan mà là tinh thần tập trung ở đan điển tràn đầy nghi hoặc cùng không giải đạo này linh khí là cái gì lại thế nào cùng luyện khí linh khí dung hợp ngay tại đan dược bay ra ngoài lập tức hắn trong đan điển lần nữa nhiều ra ba đạo linh khí hai đạo nhận thức luyện đàn cùng luyện khí còn có một đạo mang theo đặc thù vận luật cùng trước k hiện hai đạo hoàn toàn bất động, là... nhạc đạo linh khí,、rất、nhanh giật mình.、Dung、hợp hạo giật đạo đồng, đạo toàn là Dung n bất rất g u y h cùng Sương tại u y ế t đ o t thể hồn hắn cho h câu lúc, hắn vì có thể làm vì a kiện linh khí linh linh tính xuất hiện cộng hưởng, hiện xem u ấ t thi triển thư trong thủ tại hiện hưởng, hỏa chữ Hiện rồi cộng bên đoạn. cầm cầm ra kỳ x ra hẳn là nhạc sĩ một loại phân biệt ra được thiên hạ có thể xuất hiện tần suất diễn tấu ra đủ loại nhạc khí thoạt nhìn rất gân gà nhưng đối với dung hợp linh tính có không cách nào thay thế tác dụng lần này thoạt nhìn nguy cơ lại cũng đã nhận được ba đạo linh khí xem như kiếm lợi lớn trở về chỉ phải nghĩ biện pháp đem những khí tức này dung hợp cùng một chỗ thực lực tất nhiên có thể lần nữa đột nhiên tăng mạnh đột phá tông sư cũng chưa biết chừng đừng làm rộn nhẹ nhàng thở ra tô ẩn nhìn xem đầy trời tán loạn nhảy loạn hộ linh đan nhàn nhạt mở miệng hô mười viên thuốc đồng loạt bay tới yên t ĩ n h lơ lửng tại tô ẩn trước mặt nhu thuận đến cực điểm từ trường lão cùng mấy vị tông sư cảnh luyện khí sư cung cấp dược liệu hỗ trợ luyện chế cấp cho một miếng thay tôn chiêu hoàn lại cố linh tiên thạch cấp cho một miếng hơn nữa tổn thất xương tuyết đ o ạ t hồn câu đền bù tổn thất một miếng tô ẩn nhìn qua cho các ngươi ba viên thuốc có thể có ý kiến không thư sung lắc đầu liên tục đây chính là đan vân cấp bậc đan dược hơn nữa cái đầu lớn như vậy đừng nói ba miếng tự tính toán lấy đi một miếng đều kiếm lợi lớn hai người các ngươi một cái đã làm sai trước một cái hạo n g u y ệ t đỉnh tấn t r ư ớ c hai cấp biến thành viên mãn cấp linh khí đan dược cũng đừng nghĩ rồi tô ẩn nói m ặ c quên tôn chiêu đồng dạng gật đầu tôn chiêu đổi lại trước khi khả năng không quan tâm bị trào đã bắt rồi chết thì chết rồi nhưng hiện tại liệu như phỉ tàn niệm vừa mới t h ứ c t ỉ n h làm sao có thể cam lòng lý khai cho nên tiểu sư thúc ra tay tương đương cứu được hắn một mạng hơn nữa hỗ trợ giải quyết phiền thoái sao lại dám đòi hỏi vật phẩm khác về phần m ặ c quên hạ n g u y ệ t đỉnh tân cấp sức chiến đấu luyện đan năng lực đều muốn hội bạo tăng một mạng lớn đồng dạng kiếm lợi lớn lớn như vậy đang ăn dược còn thật không dám yêu cầu xa vời chia xong dược liệu tô ẩn lăng không một chảo còn lại bảy viên thuốc bị thu tiến chữ vật giới chỉ thứ này với hắn mà nói tác dụng không lớn nhưng những tàn niệm kia đâu tuy nhiên không biết những cái thứ này chạy đi nơi nào lại vì sao không thấy mình nhưng thứ này đối với bọn họ công hiệu không cần nói cũng biết có thể ở lâu một k h ỏ a chắc chắn sẽ không b u ô n g tha cho bằng không thì lần sau còn muốn luyện chế lớn như vậy sẽ không vận khí tốt như vậy rồi thấy hắn thu hồi từ sung bọn người cũng đem còn lại ba viên thuốc lấy đi lần nữa nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt tràn đầy kính sợ mặc dù đối phương từ đầu tới đôi đều không có thi triển qua một tia tu vi có thể không luận luyện đan luyện khí hay vẫn là cái gì đều biểu hiện ra ra vượt qua bọn hắn tưởng tượng khủng bố năng lực có thể đoán được thật muốn giết bọn hắn một ngón tay đều không cần trấn tiên tông vậy mà thực sự như vậy một vị cường đại tiểu sư thúc đồn đãi đều thật sự xem ra cần phải nhanh một chút thông chi luyện khí đường rồi không cần thiết làm ra cái gì ngu xuẩn quyết định trong nội tâm cảm khái nhớ tới một sự kiện từ sung nhịn không được không người ôm quyền tiểu sư thúc cũng biết năm ngày sau tông chủ đại hội tông chủ đại hội t ô ẩn s ừ n g sốt một chút nhịn không được lắc đầu không phải tông môn bình xét đại hội sao hơn nữa hình như là ba tháng sau tông môn bình xét đại hội là do tông môn liên minh tổ chức hội nghị rất nhiều tông môn đều sẽ xuất hiện tất cả bằng thực lực phân ra nhất đ ẳ n g nhị đ ẳ n g tam đẳng c h ấ n tiên tông bằng vào thực lực một mực chiếm cứ nhất đ ẳ n g vượt qua và năm tựu i la lần này có chút nguy hiểm tông chủ bọn người mới chạy đến bích lạc hải tìm kiếm cơ duyên kết quả lại không có trở lại mình cũng dưới cơ duyên xảo hợp rời núi c h ấ n thủ dựa theo ngâu nguyên trưởng lao thuyết pháp cái này thi đấu sẽ ở ba tháng sau tổ chức hiện tại có lẽ không có đã lâu như vậy nhưng là thời gian cũng sẽ không ngắn năm ngày sau có ý tứ gì tông chủ đại hội cũng không phải tông môn thi đấu mà là tất cả tông tông chủ trước đi tham gia hội nghị cộng đồng thương thảo đại duyên châu thậm chí đại lục thế cục và biến hóa bình thường trăm năm một lần đột nhiên tổ chức là chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ lắm giống như cùng năm ngày trước một lần biến cố có quan hệ từ sung đạo biến cố tô ẩn s ử n sốt năm ngày trước hắn mới từ cấm địa đi ra vâng hình như là trường lão đường bên kia tin tức chuyển đến cụ thể như thế nào Ta chỉ là bình thường luyện khí sư, cũng không biết. Từ chỉ cũng cười, bình khí không mỉm là luyện b sung sư, ấy t quá, lần n à cần cầu rất nghiêm khắc, chỉ cần nghiêm rất tam là đến ẳ hẳn n ngoài tông môn, đều phải tham gia. Bất luận cái gì tông môn cũng không chấn tiên tông hiện tại không có tông g gia, gì đã đều đi đ à. phải cái vi tại tham bất thể thuốc phạm, chủ, chắc hẳn sư thúc sẽ đi à? Ách! có sư sẽ lúc đó rồi nói sau tô ẩn lắc đầu hắn cũng không phải là tông chủ nói trắng ra là những sự tình này cùng hắn quan hệ không lớn cũng thế kia chúng ta cáo lui chờ mong cùng tiểu sư thúc tại liên minh gặp nhau từ s u n g ôm quyền lui về phía sau vẫy tay một cái phi thuyền đi vào trước mặt mấy người rơi ở phía trên phá không hướng xa xa cấp tốc bay đi thấy bọn họ đi xa tôn chiêu cùng mà quên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra đồng thời không người đến cùng đa tạ sư thuốc c â n cứu mạng không cần khách khí tô ẩn khoát tay h á o ta cũng là vừa gặp còn có cũng coi như nhận thức thuận tay mà thôi mà thôi tốt rồi ta thấy các ngươi sư huynh đệ mâu thuẫn tiêu hết ta tựu không tại nhiều lợi như vậy cáo tử không đến nửa ngày thời gian đã nhận được bốn đạo linh khí cùng bảy miếng cực lớn đan dược thấy thế nào đều là buôn bán lời sư thúc t h ỉ n h chậm tôn chiêu đột nhiên tiến về phía trước một bước tô ẩn nhữ nhữ mày tôn chiêu không nói gì mà là hít sâu một hơi như là làm quyết định gì đó bình thường đầu gối mềm lũn quỳ gối mặc q u e n trước mặt sư huynh sư thúc cứu liêu như phỉ cứu mạng của ta hiện tại ta cái này mệnh chính là của h ắ n thanh vân tông ta rốt cuộc trở về không được mong rằng sư huynh rộng lòng tha thứ Cái này, tựa hồ đa o toán á n tính được c ủ hắn, mà quên cười khổ quên mà m cười ộ tạ tiếng, thanh tông thiếu nợ người, người thiếu thanh tông. tiểu t ngươi, ngươi đi làm đi, đừng nói hiện vân nợ cũng không nợ vân chọn, đừng là lựa làm có Đã i ta đây sư ẽ sẽ không không. tính toán ta hay vẫn là tổng chủ, tông ngăn toán vẫn đồng dạng trở, tiểu ta tạ Đa là s huynh thành toàn tôn chiêu trong mắt tràn đầy cảm kích mặc dù ly khai tông môn trăm năm trong nội tâm đã từng o á n hận nhưng biết được sư huynh từng vì hắn trả giá nhiều như vậy tâm huyết lại đại thù hận cũng đã sớm tiêu tản hắn rồi nội tâm còn lại chỉ có ấ y n ấ y đáng tiếc hắn vô luận tu vi hay vẫn là mệnh đều là vị này tiểu sư thúc cứu hơn nữa cách khai tông môn quá lâu thật sự không mặt mũi nào trở về đ ạ t được sư huynh nhận lời tôn chiêu nhẹ nhàng thở ra vài bước đi vào tô ẩn trước mặt quỳ dạp xuống đất ta tôn chiêu hy vọng có thể gia nhập trấn tiên tông mong rằng sư thúc thành toàn cái này tô ẩn nhữ mày hắn cũng không phải tông chủ nói không tính a trấn tiên tông tuy có tiểu sư thúc toa trấn không người dám gây nhưng đại diêm thành dù sao cũng là địa phương nhỏ bé là nước cạn sư thuốc loại này giao long sớm muộn gì đều sẽ rời đi tôn chiêu nói khi đó tông môn không có cường giả thủ hộ khó tránh khỏi sẽ xuất hiện các loại phiền thoái ta thiên tư vụ về thực lực không được thực sự tại sư thuốc chỉ điểm xuống đặt đến truyền thừa nhất trọng có thể ở lại đây thay sư thuốc trấn thủ tông môn xử lý sư thuốc bất tiện ra tay sự tình tô ẩn s ữ n g sở cũng đúng không có tu vi hắn khả năng một mực tại ẩn tiên cư trốn tránh một khi tu vi đột phá tông sư đạt tới truyền thừa thậm chí rất cao còn hội tiếp tục lưu lại cái này sao rất khó a cấm địa mười năm thật sự đợi đã đủ rồi có cơ hội đi ra ngoài làm sao có thể lại để cho một cái tiểu viện một mực vây khốn thế giới lớn như vậy tổng muốn nhìn mới được trấn tiên tông hiện tại t i ể u hắn một vị cao thủ một khi đi ra ngoài phải có người c h ấ n n hiếp có lẽ vị này tồn chiêu gia nhập với hắn mà nói là chuyện tốt được rồi t ô ẩn nhẹ gật đầu đa tạ sư thúc t h à n h toàn con mắt sáng n g ờ i tôn chiêu vội vàng dập đầu chứng kiến sư đệ đạt được c ước m u ố n mạc u y ê n nhẹ nhàng thở ra ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ nói thật có thể đi theo tiểu sư thúc cao nhân như vậy bên người học tập lắng nghe lời dạy dỗ tiến bộ tuyệt đối rất lớn không nói mặt khác hắn mới đến đại diêm thành ba ngày tiếp xúc vị này ba lượn tu vi cũng đã theo truyền thừa tam trọng sơ kỳ đạt tới đỉnh phong rồi không có gì bất ngờ xảy ra đêm nay có thể thành công đột phá bước vào tứ trọng xem như truyền thừa trung phẩm rồi thực lực sẽ có thật lớn tăng lên phối hợp đã tấn cấp hạ nguyệt đỉnh gặp được liên minh trưởng lão đường một ít trưởng lão cũng có thể một trận chiến lúc này mới ba ngày ba tháng ba năm đâu gây chuyện không tốt cũng có thể đột phá truyền thừa cái này giam cẩm trúng kích vĩnh hằng thậm chí rất cao có thể nói đi theo tiểu sư thuốc sau lưng là đã mất đi tự do thực sự tương đương đã lấy được đại cơ duyên mà cái này cơ duyên sư đ ệ rõ ràng đã nhận được đáng tiếc hắn là thanh vân tông một thành viên hay vẫn là đời trước tông chủ hiện tại tông chủ lao sư không có đối với phương như vậy tự do không cách nào dựa theo ý nghĩ của mình đi làm bằng không thì cơ hội này chắc chắn sẽ không bông u tha giải quyết luyện khí đường sự tình tôn chiêu rõ ràng bông u l ò n g xuống cùng mặc quyên cáo biệt mang theo tô ẩn cùng một quy một chim khu động vắng hắn dường rất nhanh hướng ẩn tiên cư phương hướng bay đi sân nhỏ cũng đã hủy diệt tiếp tục lưu lại cũng không có ý nghĩa ngươi là làm sao biết t ừ ử xung bọn người có thể sẽ tới lại vì sao không trốn đi đứng tại ván giường bên trên t ô ẩn nhìn về phía lao giả trước mắt từ xung bọn người sẽ đến hắn khẳng định sớm sẽ biết bằng không thì cũng sẽ không khiến quản gia ly khai đã cũng biết rồi vì sao không chính mình đào tẩu n g à y hôm qua như phỉ thức tỉnh ta liền lại để cho quản gia đi vào trong thành mua sắm một ít có thể làm cho nàng sử dụng tài nguyên sư thúc cũng biết linh khí có thể sử dụng thứ đồ vật ít càng thêm ít đại diêm thành căn bản không có vì vậy ta liền lại để cho quản gia ủy thác đại diêm thành lớn nhất vận chuyển hàng hóa gia tộc triệu gia tô ẩn nhữ mày triệu gia chẳng lẽ lại là buổi sáng mua sắm thuyền lớn lúc gặp được chính là cái kia triệu công tử gia tộc triệu gia khống chế đại diêm thành vận chuyển đường sông vận chuyển đường bộ tài nguyên nhiều phương pháp quảng tìm bọn hắn nhất định là thích hợp nhất quản gia cùng đối phương thương nghị xong trùng hợp chứng kiến từ sung bọn người tới nghe ngóng luyện khí sư tin tức tôn chiêu giải thích nói ta trước kia cùng hắn đã thông báo chuyện này một khi có người tìm hiểu lập tức trở về đến bẩm báo hắn cũng lưu lại tâm nhãn lặng lẽ nhớ kỹ dung mạo của đối phương trở lại vừa nói ở đâu còn không biết là ai mới đầu là muốn chạy trốn đến một lần đối phương đến quá nhanh thứ hai có phi thuyền tựu tính t o á n trốn lại có thể trốn đi nơi nào phi thuyền nhiều người khu động mà nói tốc độ so ngự kiếm phi hành nhanh hơn hơn nữa đối phương là truyền thừa tam trọng cường giả thật muốn bị phát hiện trốn đích thật là hy vọng xa vời đã trốn không thoát còn không bằng trực tiếp đối mặt tôi ẩn giờ mới hiểu được tới hiếu kỳ nhìn qua ngươi nói triệu gia thế nhưng mà có một gọi triệu tần hay sao ân triệu tần là triệu gia chủ con trai trưởng nhẹ gật đầu tôn chiêu hơi nghi hoặc nhìn qua nhắc tới cái triệu gia của khởi tuyệt đối xem như kỳ tích rồi hơn nữa vẫn cùng c h ấ n tiên tông có quan hệ tiểu sư thúc khó không biết ta vừa xuất quan không lâu đối với trong tông môn bộ rất nhiều sự tình cũng không rõ ràng lắm tô ẩn lắc đầu cũng thế cái này triệu ra cũng không phải truyền thừa thật lâu gia tộc theo quật khởi đến bây giờ tổng cộng không đến mười năm tôn chiêu nói gia chủ triệu an mười năm trước chỉ là khai nơi x â y bột bình thường thương nhân không biết cơ hội gì trong lúc vô tình nhận thức chấn tiên tông trước tông chủ thì ra là tiểu sư thúc ngươi cái vị kia sư huynh lúc này mới mở ra hắn truyền hậu kỳ cả đời nơi say bột cựu là đám người mài mặt địa phương rất nhiều người trồng trọt thu hoạch lúa mạch muốn ăn mì lại không có ma b à n các loại thứ đồ vật chỉ có thể dùng tiền để cho người khác đại mài thang này lúc trước thời điểm hưng thịnh trong nhà nuôi trọn vẹn mười đầu con lửa mười hai khẩu mài tôn chiêu đạo cái kia loại người này như thế nào hội nhận thức sư m i n h tô ẩn hiếu kỳ một cái nơi x â y bột l á o bản xem như xã hội tầng dưới chót nhất rồi mà cái kia cái tiện nghi sư m i n h nhưng lại c h u y ể n thừa cảnh cừng giả cả hai không liên quan nhau à. cái này ta cũng không biết chỉ biết là vị này về sau đập vào sư thúc sư huynh danh nghĩa đi mua sắm buôn bán các loại vật phẩm địa vị nước lên thì thuyền lên vì vậy ngắn ngủn vài năm công phu tự phát triển trở thành đại diêm thành có tiền nhất một trong những gia tộc tôn chiêu đạo đại diêm thành xem như c h ấ n tiên tông phụ thuộc có lao trưởng môn cái thanh này thượng phương bảo kiếm ai dám không nghe phát triển nhanh cũng rất bình thường chỉ có thể nói vị này triệu an vận khí không tệ vậy mà đã nhận được sư huynh ưu ái hỏi thăm triệu ra chỉ là muốn khởi triệu tần thuận tiện hỏi một chút cũng không có ý tứ gì khác hai người hai thú khống chế người vắng ấ dường rất nhanh đi vào ẩn tiên cư trên không đang muốn tiến vào sân nhỏ chỉ thấy ngâu nguyên trưởng lão giờ phút này đang đứng tại bên ngoài đại môn vẻ mặt sốt ruột đổi tới đổi lui muốn đi vào rồi lại không dám đ ẩ y cửa xoắn suýt thật lớn một hồi cắn răng không người ô n quyền trưởng lão ngâu nguyên bãi kiến tiểu sư thúc chờ giây lát gặp bên trong không có người trả lời lần nữa c ắ n r ă n g không biết vũ ca có ở đấy không c ò n lửa ca đâu q u y ca sân nhỏ yên tĩnh dị thường không có bất kỳ thanh âm đều không tại mặt mũi tràn đầy xoắn suýt ngẫu nguyên chính không biết như thế nào cho phải chợt nghe đến sau lưng một cái nhàn nhạt thanh âm vang lên làm sao vậy vội v à n g quay đầu lập tức chứng kiến tiểu sư thúc cùng anh vũ con rùa đen cùng với một vị lạ lấm lao giả đồng thời đứng tại một giường lớn trên bảng lơ lửng không trùng vẻ mặt t i ê n tĩnh nhìn qua thiểu sư thúc nhẹ nhàng thở ra ngâu nguyên không người đến cùng hồi bẩm sư thúc liên minh bên kia người đến nói là có chuyện quan trọng truyền đạt cho ngươi cho ngươi tiến về lắng nghe truyền đạt cho ngươi đến lúc đó nói cho ta biết là được rồi t ô ẩn khoát tay h á o hắn chỉ là tọa c h ấ n tông môn lại không trường quản chẳng muốn xử lý những sự tình này loại này cỡ lớn tông môn mọi chuyện đều quan tâm mà nói cái đó còn có cái gì thời gian của mình cái này trên mặt lộ ra vẻ làm khó nô trưởng lão vẻ mặt cười khổ ta nói nhưng là bọn hắn nói nhất định phải ngươi tự mình đi mới có thể tuyên bố chúng ta chúng ta còn chưa đủ tư cách tô ẩn nhữ mày những người này một mực thân ở đám mây cao cao tại thượng đã quen tôn chiêu hừ lạnh đối với người trong liên minh hắn cũng không rất ưa thích đã như vậy vậy hãy để cho bọn hắn chờ xem ta bể b ụ n đã xong nói sau mặc kệ sẽ đối với phương tô ẩn nhìn về phía tôn chiêu ở bên ngoài trông coi có người muốn trực tiếp x u ố n g tới chém g i ế t là được vâng tôn chiêu liền vội và ngật đầu không nói thêm lời khống chế ván giường tiến vào sân nhỏ rất nhanh tô ẩn nhữ mày đại hát đâu cái này hai cái nghe theo mệnh lệnh của mình trước đi hỗ trợ luyện đan đại hát cùng đại ma vương đâu rồi như thế nào không trong sân trông coi cái này vẻ mặt xấu hổ anh vũ xoắn suýt nửa ngày gặp chủ nhân ánh mắt mang theo l ệ n h ý đành phải theo thực trả lời nó nói phải về trước kia kéo m ả i địa phương nhìn xem nói cái gì cái gì một cân về quê áo gấm về nhà lao quý hồn nắn đúng đúng anh vũ liên tục gật đầu chủ nhân yên tâm chúng ta lo lắng nó cái gì cũng đều không hiểu sẽ ra ngoài gây phiền thoái tự chuyên môn lại để cho cực nhạc đại ma vương đi theo rồi có hán tại chắc có lẽ không có nguy hiểm gì nhữ nhữ mày tô ẩn cuối cùng nhất hay vẫn là không nói gì con lửa cái loại này cẩn thận chặt chẽ tính cách chắc có lẽ không chủ động gây chuyện t i ê u tính toán gây chuyện có đại ma vương tại tại tăng thêm bản thân thực lực có lẽ vấn đề không lớn được rồi không thèm nghĩ nữa rồi mặc kệ đi gặp trong liên minh người hay vẫn là ly khai c h ấ n tiên tông đi dạo đều cần đủ thực lực không có thực lực hết thể đều là vọng tưởng trở lại gian phòng điều tức một lát tô ẩn đem tinh thần tập trung ở trong đan điền lúc này ba đạo linh khí đã tiến vào thái cực đồ trong đó luyện khí luyện đan phân biệt tiến nhập đối ứng khu vực Mà cái nhạc đạo linh khí, đốt sáng lên một điểm mới cái nhạc cái cùng xúc có chút cô chất cùng cần có có sáng kia linh tiếp ngôi rời phải nối, khí, không khí, kết sao, ra lên trận văn, Dung thừng đồng dạng, cần phải có điểm kết nối, mới có thể dung hợp thể hợp. đạo đạo đốt đều đứt lộ lợp. trợt sư dây quan sát trong đan đ i ể n tình huống suy tính không biết bao lâu lấy ra khoáng thạch bắt đầu rèn sát thời gian không dài một kiện trường kiếm xuất hiện tại trước mặt tuy nhiên không có luyện chế qua binh khí nhưng rèn sát kỹ năng đã trải qua chín lần khảo hạch đương thời lợi hại nhất luyện khí sư đều xa xa không bằng đừng nói chỉ là trường kiếm bộ dáng t i u tính toán lại tinh tế cũng có thể nhẹ nhõm hoàn thành chỉ chốc lát tôi hỏa chấm dứt trường kiếm một tiếng nhẹ minh đặt đến viên mãn cấp bậc tôi ẩn hơi nghi hoặc trước khi hắn tại cấm địa thời điểm dù là dùng sắt thường tùy tiện chế tạo cũng có thể lại để cho binh khí cấp bậc rất cao mà bây giờ làm cho đến như vậy nhiều quý hiếm khoáng thạch các loại bảo vật như thế nào phản chẳng trước kia biết không phải là muốn những thứ này thời điểm ý niệm lần nữa trở lại đan điển quả nhiên thấy luyện khí linh khí dĩ nhiên có thể điều động khống chế trong đó một đạo chậm chạp hướng thái cực đồ trung tâm chạy mà đi chỉ chốc lát đi vào sư đạo luyện khí trận văn dung hợp linh khí trước vê anh đã có trước mấy lần dung hợp không có quá nhiều ngoài ý muốn trong óc một hồi nổ v à n g luyện khí linh khí t i u được bổ sung đi qua ba người đều là hai đạo một lần nữa đạt đến cân đối vô số linh khí tuân ra mà đến tô ẩn tu vi nhanh chóng bạo tăng chỉ chốc lát thì đến được ngũ trọng tả hữu trước khi ba đạo tương dung Tiểu lại để cho h ắ nhớ đạt tới t ầ n cung nhất trọng、rồi. hiện tại chỉ dung hợp một đạo. Tiểu bạo tăng linh cân chỉ cái tiểu cấp bậc, tiểu hợp khí tại một tiểu rồi, ra đối, đạo, xem đối bạo v i vi tu tăng lại ê n dụng rất lớn. nhớ tác rất Tiếp tục, l trước khi đạt được nhạc đạo luyện đan luyện khí ba loại linh khí lúc xuất hiện cảm giác lấy ra dược liệu luyện đan luyện khí đồng thời tiến hành trước khi luyện chế đan văn cấp bậc bát phẩm đan dược độ khó thật lớn giờ phút này chỉ vì điều động linh khí tụ khí đan loại này cấp bậc có thể không có gì áp lực t r ừ n g nửa canh giờ ba đạo linh khí cùng trong tưởng tượng đồng dạng thuận lợi dung hợp cùng một chỗ đem dung hợp linh khí phóng tới thái cực đồ chính giữa vô số linh khí lần nữa hội tụ mà đến lấy ra linh thạch phối hợp không biết qua bao lâu tô ẩn tu vi lần nữa b ạ o tăng dĩ nhiên đạt đến tông sư tam trọng giờ phút này trong cơ thể của hắn đã có ba đạo dung hợp linh khí sư đạo trần văn luyện khí nhạc đạo luyện đan luyện khí y kìa đạo luyện đan có thể hay không toàn bộ dung hợp cùng một chỗ luyện khí, luyện đan có thể đem cái này hai cái trở thành môi giới thí nghiệm thoáng một phát nghĩ đến liền làm tô ẩn cũng không chậm c h ễ phân phó tiểu vũ cho tử điện kim đ i ề u cho có nhân ăn đang dược gặp dung hợp linh khí có thể khống chế lúc này mới khống chế được hướng đạo thứ hai chậm rãi tới gần hoành có luyện đan làm môi giới rất nhanh tạo thành một cái do nhạc đạo luyện đan luyện khí y đạo dung hợp linh khí bởi vì không yên ổn nhất định làm cho cả đan điền xuất hiện lắc lư bất quá tu vi hiện tại có thể nhẹ nhom c h â n áp bốn đạo chân khí dung hợp tu vi đã có rất tiến bộ lớn theo tông sư tam trọng trực tiếp trùng kích đã đến thất trọng vượt qua tu luyện giả mấy chục năm khổ tu tiếp tục gặp quả nhiên có thể tô ẩn nết miệng cười cười tiếp tục khống chế dung hợp linh khí hướng đạo thứ nhất tới gần đều có luyện khí đã có thể dùng luyện đan làm cơ sở khẳng định cũng có thể dùng luyện khí làm cơ sở lại không biết qua bao lâu tô ẩn lần nữa c hai ấ n động. h đạo dung hợp linh khí đã được như nguyện tạo thành một đạo tuy nhiên chủng loại rất nhiều nhưng cực đoan không công bằng đối với tu vi gia tăng cũng không phải rất lớn chỉ là lại để cho hắn theo tông sư thất trọng đặt đến cựu trọng cũng không đột phá bất quá dù vậy loại này tu vi tại đại duyễn châu có người còn muốn giết hắn dĩ nhiên không dễ dàng như vậy rồi giờ phút này mới tính toán chính thức có được bảo vệ tánh mạng v ô liếng hướng đan điền nhìn lại dung hợp linh khí tình huống là luyện khí ba đạo sư đạo hai đạo trận văn hai đạo luyện đan hai đạo ý đạo một đạo nhạc đạo một đạo tổng cộng sáu loại chức nghiệp linh khí dung hợp cùng một chỗ nếu như có thể bổ sung cân đối lại để cho sở hữu linh khí đều đạt tới ba đạo mà nói tu vi của ta khẳng định có thể đột phá truyền thừa thậm chí đạt tới truyền thừa cựu trọng đẩy tính toán một cái tiến bộ tốc độ tô ẩn con mắt tỏa ánh sáng vừa rời đi cấm địa thời điểm còn đang lo lắng không thể tu luyện tràn đầy xoắn suít không nghĩ tới ngắn ngủn năm ngày thời gian liền từ người bình thường đặt đến tông sư cựu trọng giống như như trước không có bất kỳ không thích ứng cảm thụ thoáng một phát lực lượng hùng hồn đến cực điểm sử dụng cũng không có chút nào không khỏe tô ẩn vào đầu người khác đều nói rất nhanh gia tăng tu vi sẽ xuất hiện khống chế bất trụ tình huống mà h ắ n cái gì cảm giác đều không có cũng không biết có phải hay không cùng cái gọi là tiên thiên đạo thể tiên linh huyết mạch có quan hệ xem ra sau này muốn dung hợp chân khí hội trở nên càng ngày càng khó nương theo dung hợp càng nhiều cần linh khí số lượng cũng đem càng nhiều độ khó khẳng định cũng sẽ từ từ gia tăng đương nhiên những cái kia đều là nói sau thái cực đ ồ một chuyện toàn thân tu vi bị che giấu tô ẩn lần nữa biến thành người bình thường bộ dáng lúc này mới cười phi bản hướng sân nhỏ bên ngoài bay đi ngâu nguyên giờ phút này như trước ở bên ngoài chờ sốt ruột đi qua đi lại cảm giác có chút nhớ nhung khóc về phần tôn chiêu khoanh chân ngồi dưới đất củng cố tu vi đối với hắn sốt ruột thờ ơ đi thôi qua đi xem vị kia sứ giả tôi ẩn đi vào trước mặt vâng n g ẫ nguyên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra hai người đồng thời đứng tại ván giường bên trên thẳng tắp hướng tông môn bay đi ông ông cấm đ i ệ u một đám tàn nghiệm lần nữa hiện ra đến lần này không có sốt ruột nói chuyện mà là nguyên một đám vịn cái cảm nhìn về phía phương xa trong mắt mang theo ưu oán lần lượn có ý tứ sao lĩnh nộ cũng thì thôi còn không ngừng lại để cho đại đạo dung hợp có xấu hổ hay không chẳng lẽ không biết làm như vậy hội để cho chúng ta cảm giác mình cực kỳ cải bắp gà sao dung hợp vài loại đại đạo sáu loại ngươi dung hợp sáu loại hao tốn bao nhiêu năm đừng hỏi nữa hỏi lại ta tựu giết chết ngươi ngươi hoàn toàn chính xác không cần hỏi hắn bởi vì hắn thẳng đến sắp chết đều không có dung hợp nhiều như vậy đạo vương thiên thành ngươi câm miệng thật giống như ngươi dung nói giống như được ngươi không phải đến chết đều chỉ hội một cái thư pháp sao ta ta cái này gọi là một lòng không quên sơ tâm a phi đồ ăn tựu i là đồ ăn không cần mượn c ớ rất nhiều ý niệm vô cùng xoan suýt không thể so với không biết vừa so sánh với đã giật mình không có đối với so t i ê u không có thương hại đối lập qua đi mới hiểu được bọn hắn đến cùng có nhiều thất bại chúng ta là quá cường đại dung hợp được quá chậm hắn nhỏ yếu hơn nữa lại không tại tiên giới không có đại đạo áp chế tự nhiên rất nhanh nương theo càng d u n g việc nhiều khẳng định sẽ không nhanh như vậy rồi hẳn là a hơn nữa hắn cái gọi là dung đạo chỉ có một một hình thức thì ra là đem luyện khí luyện đan sư đạo c h i loại dung hợp thành một đầu thẳng t ắ c cũng không có làm được hai hai tưng dung lúc nào có thể đem tùy ý một cái hai trùng chức nghiệp không hề không khỏe thi triển đi ra đây mới gọi là chính thức dung đạo cũng là tự mình an ủi một câu rất nhiều ý niệm chậm dãi biến mất t ô ẩn trở lại chỗ ở dung hợp linh khí thời điểm nâng con lửa đại ma vương cũng đi tới đại diêm thành đã tìm được lúc trước người phía trước kéo mài địa phương ngươi xác định không có nhớ lầm nhìn trước mắt một mảnh phế tích đại ma vương tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía bên người hát lư nơi này đều hoang phế ít nhất bảy tám năm rồi nào có nửa cái bóng người nhớ không lầm chính là trong chỗ này cái lỗ thai lớn lắc con lửa có chút mê mang tuy nhiên lúc trước ly khai tại đây thời điểm không có khai trí nhưng người sành sỏi làm như con lửa cũng có thể nhận ra ra ở nơi nào như thế nào ngắn ngủn vài năm không thấy biến thành như vậy tìm người hỏi một chút ta nhảy xuống lưng lửa đại ma vương đã tìm được một cái phụ cận hộ gia đình ngươi nói là triệu gia a bọn hắn đã phát tài đem đến bên kia triệu phủ đúng lộ cuối cùng sân rộng tự là a a đa tạ rồi liên vội vàng gật đầu đại ma vương lúc này mới nắm con lửa hướng tiền phương đi đến thời gian không dài quả nhiên thấy một cái cự đại phủ đệ xuất hiện tại trước mặt lớn như vậy phụ đệ khẳng định rất nhiều người là gõ cửa đi vào tìm người hay vẫn là lặng lẽ ẩn vào đây đại ma vương nhìn qua ta t i ể u muốn gặp gặp tiểu hát chúng cùng với trước kia thường xuyên đánh ta triệu an những người khác ai cũng không muốn gặp c o n lừa đảo vậy thì lặng lẽ đi vào không q u ấ y dày người khác đại ma vương nhẹ nhàng thở ra làm như ma tu tự nhiên không muốn bị rất nhiều người chứng kiến dù là hiện tại đã cải tả quy chính hô một đạo ma khí theo đầu ngón tay bay ra lập tức đem hắc lư cùng chính mình bao phủ ở bên trong làm xong những đại ma vương này lúc này mới mỉm cười trực tiếp tiến a tu vi chỉ cần không cao hơn tông sứ cảnh tự không cách nào xem thấu của ta ngụy trang ân con lửa gật gật đầu nhấc chân trước mắt rộng lớn đại môn đi tới một đường gặp không ít tu luyện giả quả nhiên như là nhìn không tới nó người cái này thủ pháp rất tốt ta nhanh lên r à o r à o ta về sau ta trộm lúa mì ăn cũng không cần bị chủ nhân quát lớn rồi con mắt tỏa ánh sáng Con lửa nhìn lửa qua. á c h đại ma vương tâm mệt mỏi chủ nhân trong sân loại lúa mì một khi bị ăn vụng không cần nhìn cũng biết là ngươi à nói sau ta loại này che giấu phương thức tránh né một ít người bình thường coi như cũng được cường như chủ nhân khẳng định có thể đơn giản xem thấu không cùng nó tại vấn đề này bên trên dây dưa thần thức lan tràn xem ra rất nhanh mày nhăn lại giống như cái nhà này ở bên trong không có con lửa làm như đã từng tung hoành thiên địa đại ma vương tuy nhiên hiện tại như trước bị thương không có triệt để khôi phục có thể trong sân có hay không c ó lửa vẫn có thể đủ phát hiện không vậy đại hắc hơi n g h i hoặc suy nghĩ một chút nói đừng có gấp ta nghe thấy thoáng một phát mới có thể tìm được tiểu hắc không thích tắm rửa trên người rất tối c ó rún cái mũi con lửa tại nguyên chỗ ngửi chỉ chốc lát quả nhiên như phát hiện cái gì có chút n g h i hoặc tiểu hắc mùi đang ở đó bên cạnh bất quá có chút thanh đạm chẳng lẽ hiện tại sửa lại ưa thích tắm rửa thi thầm một câu nhớ tới cùng đối phương ở chung thời gian đại h á c mỉm cười thật không biết nhiều năm như vậy không gặp thằng này thế nào ngươi không biết nó lại lười lại thèm mỗi lần đều mấy chuyện xấu để cho ta bị đánh vừa mới bắt đầu rất tức giận không thế nào chào đón về sau ở chung lâu rồi cảm thấy cũng không tệ lắm bởi vì nó ưa thích ăn vụn g mỗi lần mài thứ đồ vật đều trộm một ít cho ta ăn có một lần ta bị triệu an đả thương không để cho ăn cơm là nó lặng lẽ mang đến rất nhiều cỏ khô tới còn có mặt trăng đấy đó là ta lần thứ nhất ăn m ị phấn hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy dư vị vô cùng còn có b ã đậu bởi vì ăn hết không ít thứ tốt ta thương rất tốt nhanh ai ngờ có một lần nó tiếp tục trộm bị triệu an phát hiện hung hăng đánh một trận giống như đem chân đánh cả nhắc rồi nửa năm đều không có tốt chân đánh cả nhắc đại ma vương vốn không muốn nghe con lửa ở giữa câu chuyện giờ phút này cũng nhịn không được nữa có chút tò mò đúng vậy à triệu an đặc biệt hung h á c một khi động thủ bất tử cũng muốn lột một tầng ra ta lúc ấy đã bị đánh vô cùng thảm tiểu h á c phản ứng rất nhanh bị đánh thời điểm dùng sức vây đuôi ba các loại khẩn cầu chịu thua lúc này mới chỉ bị cắt đứt một chân bằng không thì khả năng tại chỗ t i ể u chết rồi cảm khái một tiếng đại h á c mặt mũi tràn đầy mừng rỡ bất quá không có việc gì lần trước chủ nhân cho chị cho ngươi thương ta lặng lẽ ẩn giấu chút ít thuốc chữa thương qua một hồi thấy cho nó phục dụng mới có thể đem những năm xưa này bệnh cũ giải quyết hơn nữa biết do nó thèm mấy năm này lúc ăn cơm lặng lẽ lưu lại nhiều hương vị màu mỡ cỏ đuôi chó qua một hồi đưa cho nó nếm thử đại ma vương gật đầu khó trách cái này lại hắc vừa ra tới t i ể u muốn đi tìm vị này tiểu hắc thoạt nhìn quan hệ không tệ đã cái kia triệu an thường xuyên đầu đả tiểu hắc ngươi không muốn qua thay nó giải quyết sớm t i ể u chuẩn bị xong ngày hôm qua chủ nhân đả bại những người kia lưu lại không ít thứ tốt ta lặng lẽ nhặt được khác nhau có lẽ đủ cho nó chuộc t h â n được rồi chờ nó không tại thụ người khác ước thúc t i ể u giới thiệu cho chủ nhân như vậy hai ta cùng một chỗ ăn cỏ cùng nhau chơi đùa đùa nghịch cùng một chỗ đùa dỡn mẫu con lửa con ngựa mẹ cùng một chỗ hưởng thụ con lửa sinh nói xong nói xong đại hắc nở nụ cười nói cho ngươi lần trước tại y quán bên ngoài ta nhìn thấy một đầu con ngựa mẹ đặc biệt xinh đẹp ta cùng nó hàn huyên thật lâu nó đối với ta cũng rất có hào cảm qua một hồi nhất định phải nói cho tiểu hắc nghe khiến nó tốt thật hâm mộ đại ma vương gật đầu kỳ thật có như vậy một cái t r u n g hoạn nạn bằng hữu cũng không tệ tuy nhiên chỉ là đầu con lửa tiếng nghị luận ở bên trong một người một con lửa theo m ù i phương hướng rất nhanh đi đến rất nhanh đi vào một cái rộng rãi sân nhỏ chính phía trước là cái cao ngất kiến trúc khí thế rộng rãi hẳn là ra chủ chỗ phòng hội nghị bên trong ngồi không ít người nguyên một đám khí vũ hiên ngang khí tức phi phạm không để ý tới những người này đại ma vương cùng con lửa đồng thời hướng trong đại sảnh nhìn lại lập tức chứng kiến hai bên trên vách tường treo hơn một m ư ờ i chương con lửa ra sớm đã hong gió khảm nạm tại khung ảnh lồng kính nội như là vật phẩm trang sức chương một trăm ba mươi mốt tại sao phải g i ế t tiểu h ắ c thời gian phảng phất bất động đại ma vương vội vàng quay đầu lập tức chứng kiến đại h ắ c vẻ mặt ngốc núc ních nhìn xem trên tường khung ảnh lồng kính như là t r ò n váng tựa hồ không thể tin được chính mình bằng hữu tốt nhất dĩ nhiên biến thành một t r ư ờ n g con lửa ra Chủ nhân, con lửa ca đừng xúc động ngàn vạn muốn tỉnh táo a chứng kiến ánh mắt của đối phương theo chờ mong chờ đợi cùng vui sướng dần dần trở nên lạnh như băng cực nhạc trong lòng phát run làm như đại ma vương gần đây dùng giết chóc làm chủ n à m mơ đều không nghĩ tới thậm chí có một ngày sẽ chủ động khuyên c a n người khác đừng động thủ không có việc gì ta chỉ là bình thường con lửa ngoại trừ hội đá người cái gì cũng sẽ không t i ê u tính toán xúc động lại có thể thế nào nhìn chằm chằm trong đó một chương ngăm đen con lửa ra con lửa biểu lộ không biết là khóc l à c ư ờ i nó tựu là tiểu h ắ c ta còn muốn lấy mang nó cùng đi phao mẫu con lửa cùng đi ra v ù n g hoan cùng một chỗ lăn qua lăn lại cùng một chỗ chạy đến trong sân trộm lúa mạch non an không nghĩ tới lần nữa nhìn thấy biến thành như vậy con lửa chết không có thể sống lại kính xin bớt đau buồn đi nói sau mắt thấy không nhất định là thật bình thường con lửa đều là có tuổi thọ hạn chế cũng có khả năng là tiểu h ắ c tiêu tan mất hết hai tay bông xuôi triệu an vì kỷ niệm nó mới đưa ra lông lột bỏ đến để ở chỗ này cực nhạc đại ma vương vội vàng giải thích con lửa tuổi thọ bình thường cũng t ừ hai ba mươi năm quanh năm làm việc tay chân còn thường xuyên bị thương mà nói khẳng định ngắn hơn đại hắc đi tiếp gần m ộ ư ơ i năm đối phương chết giả cũng thuộc về bình thường cũng có khả năng a s ừ n g sốt một chút đại hắc nhẹ gật đầu đang muốn đi vào đại sảnh đem hảo hữu lấy xuống chỉ thấy một t r u n g nhân nhân vội vã đi vào trước mặt còn chưa đi tiến đại điện cởi mở tiếng cười tự vang lên lục thanh chủ trần gia chủ lưu gia chủ thật sự không có ý tứ cho các ngươi đ ợ i lâu vừa v ậ n luyện khí đường từ sung mấy vị trưởng lão tới ta đi nên đón nón rồi chậm trễ mấy vị mong rằng rộng lòng tha thứ không tha chậm không tha chậm từ trưởng lão khẳng định quan trọng hơn triệu gia chủ nói chuyện này đây chính là từ trưởng lão bình thường chúng ta những tiểu nhân vật này muốn gặp đều không thấy được ngươi chiếu cố hắn trước nhóm chúng ta không nóng nảy không biết từ trưởng lão bọn hắn đi rồi chưa chúng ta có thể có tư cách gặp được vừa thấy trong đại s ả n h mấy t r u n g nhân nhân vội vàng đứng dậy nguyên một đám thái độ cung kính tuy nhiên triệu ra là vừa vặn quật khởi nhân tài mới xuất hiện bọn hắn toàn bộ cũng không dám lãnh đạo không chỉ có có chấn tiên tông vi chỗ dựa rõ ràng cùng liên minh luyện khí đường đều có quan hệ rồi chỉ bằng vào điểm ấy tiêu tính toán tại đại diêm thành đi ngang cũng không ai dám nói nửa câu nói nhảm cái này là triệu an không để ý tới mấy người lẫn nhau lấy l ò n g cực nhạc đại mà vương sửng sốt ân đại h á c nhẹ gật đầu trước kia ta đi theo hắn thời điểm rất nghèo rất k é o kiệt tuy nhiên tiếp gần m ộ ư ơ i năm không thấy nhưng vị này bộ dáng còn có thể nhớ rõ rất rõ ràng là một nhân tài rất biết hiểu dựa thế cực nhạc đại ma vương đạo luyện khí đường liên minh mấy cái cường đại nhất đường khẩu một trong làm như đại ma vương tự nhiên biết rõ cái gì cấp bậc khống chế nhất lưu linh mạch có thể so với nhất lưu tông môn tồn tại mấy vị trưởng lao tới hơn nữa đi vào gia tộc bọn họ vừa lúc là lập vì cơ hội tốt không có gì bất ngờ xảy ra cái này lục thành chủ trần gia chủ lưu gia chủ có lẽ đều là triệu an sớm mời đến cũng là cố ý g ạ t ở chỗ này không thấy mục đích rất đơn giản đâu rồi cho bọn hắn một cái uy hiếp lại để cho bọn hắn biết rõ ta ngay cả luyện khí đường người đều có thể tiếp xúc ma tu am hiểu nhất đúng là đùa bỡn nhân tâm điểm ấy một chút thủ đoạn giấu g i ế m được con lừa ca giấu g i ế m ở hắn rất khó từ trường lão bọn hắn ra đi làm việc rồi khả năng còn muốn làm phiền mấy vị không phải ly khai ta mới có thể vi chư vị dẫn tiến triệu an cười nói đó là tự nhiên lục thanh chủ bọn người đồng thời gật đầu biết rõ từ s u n g bọn người ly khai chúng người ta bông lỏng không ít tùy tiện hàn huyên vài câu lục thanh chủ tràn đầy kỳ quái nhìn về phía vách tường nhịn không được xem đi qua triệu gia chủ ta nhìn ngươi treo rồi nhiều như vậy con lừa ra chẳng lẽ có cái gì thuyết pháp mấy vị khác cũng đồng loạt nhìn qua phòng khách treo ra hổ yêu thú r a có khối người treo con lửa ra còn là lần đầu tiên gặp à những thứ này là ta đối với trước kia sinh hoạt nhớ lại cũng là đối với tương lai khích lệ triệu an cười cười chư vị cũng biết ta trước kia chỉ là nơi x â y bột tiểu nhân vật may mắn đã nhận được chấn tiên tông lý thái thượng trưởng lao thưởng thức mới một bước lên mây từng bước một đi đến bây giờ tuy nhiên hiện tại gia đại nghiệp đại so trước kia cường đại rồi không biết gấp bao nhiêu lần nhưng ta thời khắc cảnh giới chính mình không thể vong bản không thể nào quên nghèo khó thời gian cho nên đem trước kia dưỡng những con lừa kia tất cả đều g i ế t da lông làm thành tiêu bản treo ở chỗ này mỗi ngày đều nhắc nhở chính mình không hảo hảo cố gắng tự là kết quả của bọn nó thì ra là thế triệu gia chủ không hổ là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng điển hình khiến người khâm phục đem con lừa ra động ở cái này chẳng khác nào đem trước kia cực khổ thời gian mỗi ngày đều hiển lộ rõ ràng tại trước mặt triệu gia chủ phần này ra hơn khiến người tỉnh ngộ a bưng tỉnh đại ngộ lục thành chủ bọn người đồng thời gật đầu ngươi giết chúng đúng lúc này một cỗ băng hàn chi ý lập tức bao phủ cả cái gian phòng trong đại điện nhiệt độ như là rồi đột nhiên thấp xuống vài độ mọi người tất cả đều s ư ơ n g sở vội vàng quay đầu lập tức chứng kiến một đứa bé con mang theo một đầu con lửa theo ngoài điện chậm rãi đi đến n h ớ n g mày triệu an trên mặt lộ ra không vui chi sắc q u ả n g ra như thế nào người nào đều dẫn dụ đến ta q u ả n g ra là cái da mặt có chút ngâm đen t r u n g nhân nhân vội vã đi vào trước mặt tràn đầy kinh ngạc hắn một mực tại cửa ra vào cái này một người một con lựa từ nơi này xuất hiện hay sao bất quá mặc kệ từ đâu tới đây đ á c tội lao ra khẳng định không cần k h á c h khí lúc này hét lớn một tiếng người tới đem cái này bọn hắn cho ta mang đi ra ngoài tiếng nói còn không có chấm dứt thanh â m mới vừa rồi lần nữa vang lên chúng liều chết liều sống vì ngươi kéo mải vì ngươi kiếm tiền tại sao phải giết bọn nó đại h ắ c đến bây giờ đều không thể tin được một đám con lửa vi thẳng này kéo mải dù là lại vất vả đều không một câu đoán hận nào không có một điểm phản kháng cựu coi như ngươi phát đạt không cần kéo mải cho điểm thảo khiến chúng nó dưỡng lao không được sao tại sao phải g i ế t ngươi ngươi rất biết nói chuyện trước khi tưởng rằng hài đồng nói lúc này tận mắt thấy một đầu con lửa mở miệng tiếng người triệu an lại càng hoảng sợ hắn tuy nhiên tại đại diêm thành địa vị rất cao nhưng theo người bình thường đến bây giờ chỉ đã trải qua không đến mười năm t i ê u tính toán về sau có rất nhiều tài nguyên đã tìm được rất nhiều công pháp vốn sinh ra đã kém cỏi dĩ nhiên đền bù không được nữa cho nên đến nay chỉ có tụ tức cựu trọng liền chú nguyên cảnh đều không có đ ạ tới t có thể nói thập phần nhỏ yếu rồi liền một ít bình thường hộ viện đều so ra kém bởi vậy vì bảo hộ ở sản cố ý giả ra có quan hệ bộ dáng khiến người khác không dám ngấp nghẽ ta khuyên ngươi hay vẫn là trả lời con lừa ca mà nói a cực nhạc đại mà vương lắc đầu hắn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này đầu con lửa như thế sinh khí lúc trước t i ể u tính toán đá hắn thời điểm đều không có như vậy phẫn nộ qua có thể nói chuyện nói rõ ít nhất đạt đến thần cung cảnh cũng coi như rất yêu thú lợi hại rồi cần gì phải hỏi ra vấn đề như vậy cố nén khiếp sợ triệu an cắn răng hít sâu một hơi cái này vài đầu con lửa là ta mua sắm là ta nuôi lớn muốn giết cứ giết t i ể u tính hòa tiền bối đồng tộc cũng không tạo thành phạm tội a thần cung cảnh tuy nhiên rất đáng sợ nhưng lục thành chủ trần gia chủ lưu gia chủ đều đạt đến loại cảnh giới này hơn nữa nhà bọn họ còn nuôi một vị loại thực lực này cung phụng về phần hài đồng kia mười hai ba tuổi bộ dáng t i ể u tính toán c ó thực lực có tụ tức tam trọng sao mình cũng có thể nhẹ nhõm trục chết không đủ gây sợ không tạo thành phạm tội cường đại t i ể u có đạo lý sao đại hắc ánh mắt cảm đạm xuống đúng vậy mạnh được yếu thua cường t i ể u có đạo lý đây là trấn tiên tông lãnh địa hơn nữa triệu ra là trấn tiên tông người phát ngôn tu luyện có ý thức không dễ dàng ta khuyên ngươi đừng ở chỗ này náo sự nếu không sợ cùng những con lửa này đồng dạng bị làm con lửa ra tiến về phía trước một bước trần gia chủ khe nói vâng cùng một thời gian khí tức trên thân như là nhen nhóm thần cung nhất trọng lực lượng phóng xuất ra nghiền áp bốn phía lúc này đúng là biểu hiện thời điểm không biểu hiện một chút làm sao có thể đạt được triệu an coi trọng rất tốt giới thiệu cho luyện khí đường người trần gia chủ nói không sai nếu như ngươi là khác h nhân tuân thủ quy củ mọi người cười cười chi trở thành bằng hữu bằng không thì báo cáo đến trấn tiến tông nhằm chúng vị kia tiểu sư thúc tức giận cường thịnh trở lại cũng không đủ chạm cũng ý thức được điểm ấy lưu gia chủ vội vã tiến lên gặp hai vị này như thế tích cực chính mình phản ứng rõ ràng chậm một nhịp lục thành chủ lộ ra hối hận chi ý lần này hai người tại triệu gia chủ trong lòng sức nặng khẳng định quá nặng rồi còn muốn đuổi theo t i ể u khó khăn các ngươi muốn giết ta thấy hai người thi triển khí tức áp bách con lửa ánh mắt lộ ra cảnh giác chi ý cực nhạc đại ma vương đầu ông một tiếng thiếu chút nữa không có tại chỗ ngất đi vội vàng ngăn tại trước mặt con lửa ca con lửa ca đừng xúc động chúng ta đại con lửa có đại lượng đừng tìm những người này không chấp nhận hắn lúc trước t i ự u là bị thằng này bộ dạng này biểu lộ xuống thiếu chút nữa đã chết mấy cái tiểu nhân vật mà thôi đánh chết t i ự u đánh chết vạn nhất ra ra cảm thấy là tự mình đầu độc nó thật sự nhảy vào hoàng hạ đều giặt rửa không rõ rồi nói sau trước mắt cái này hai hàng một khi tức giận đem lửa g i ậ n phát đến trên đầu ta đem ta đánh một chầu làm sao bây giờ cũng không phải không có bị đánh qua gặp nhóm người mình tiến lên không những không có hù dọa ở con lửa ngược lại liền một đứa bé đều bộ dáng này c h â n gia chủ lưu gia chủ bụng thiếu chút nữa tức đ i ê n thế nào rồi xem thường người a ý tứ chúng ta không bằng con lửa quá tiểu tử cút sang một bên có tin ta hay không một cái tắt đập chết ngươi trần gia chủ đi đầu nhịn không được hét lớn một tiếng bàn tay lăng không trào tới trong n g a y mắt không chung như là nhiều ra một cái quỳ c h à o hắn ý định cho tiểu tử này một bài học vừa ra tay sẽ không lưu tình ngũ q u ỷ u minh c h à o không nghĩ tới trần gia chủ vậy mà đã luyện thành thật đúng là thâm tàng bất lẩu lục thanh chủ lưu gia chủ ánh mắt đồng thời ngưng tụ chiêu này mặc dù là cùng cấp bậc bọn hắn cũng rất khó chống lại không cần nghĩ cũng biết cái này thoạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi tiểu hải tử khẳng định phải xui xẻo bất quá xem như gieo gió gật bão muốn trách thì trách chính mình lắm miệng hắn muốn giết ngươi gặp đều có người động thủ t h ằ n g này còn ngăn cản ở trước mặt mình con lửa một đôi mắt to chừng tới ngươi chỉ cần không tức giận là tốt rồi hắn không có việc gì đầu cũng không chuyển cực nhạc đại mà vương trở tay vỗ lạy cạch chính thi triển ngũ q u ỷ u minh c h à o trần gia chủ lập tức dán trên mặt đất không ngừng run run rẩy từng ngụm từng ngụm máu tươi cuồng bắn ra n g ư ơ i lục thanh chủ lưu gia chủ đồng thời ra đầu nổ tung vốn tưởng rằng thần cung cảnh trần gia chủ ra tay tên tiểu tử này nhất định sẽ bị ném qua một bên chịu nhiều đau khổ nằm mơ đều không nghĩ tới đối phương đầu cũng không chuyển tiện tay một cái tát i ự u trần gia chủ đập thành trọng thương đây là cái gì thực lực lúc nào đại diêm thành toát ra cường giả như vậy ta cảm thấy bọn hắn cũng muốn động thủ còn lừa đạo không có việc gì chỉ cần ngươi không tức giận là được cực nhạc đại ma vương trở tay lần nữa vô hai cái lạch cạch lạch cạch lục thanh chủ lưu gia chủ đồng dạng nằm dạp trên mặt đất máu tươi còn phun da mặt vặt mẹo thiếu chút n ữ a khóc đại ca chúng ta còn không có ra tay à? như vậy võ đoán thật sự được không nào trước đ ư ờ n g đánh hắn ta có việc muốn hỏi con lửa con mắt meo lại nhìn về phía hơi nghiêng triệu an t ố t gặp nó cũng không nổi giận cực nhạc đại ma vương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra Khay đầu nhìn vâng ề phía cách không chủ, hỏi nhất không thì chưa hẳn gánh xa ra ta lừa ca, tay của còn cái cái tức vác được bán đó ngươi vàng xuống trên người ngươi, trọng, gì, gì, Triệu tốt trả tụ tiệu rơi lời kiểu rồi. Vâng, là triệu an sắc mặt trắng bệnh lục thành c h ủ bọn người nhanh như vậy tự bị đánh bại hắn khẳng định lại càng không là đối thủ ngươi còn nhận thức ta đại h á c lạnh lùng nhìn qua ta ta triệu an run rụt thoáng một phát thì thào nửa ngày nói không ra lời con lửa trong mắt hắn đều trường không sai biệt lắm ai có thể nhớ rõ mười năm trước dưỡng qua một đầu hát lư ta là mười năm trước tại ngươi nơi x â y bột kéo mải một đầu hát lư đại hát đạo mười năm trước kéo mải sửng sốt một chút triệu an nhớ tới cái gì đồng tử co r ụ t lại bờ môi không ngừng run rẩy n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i là lý thái thượng trưởng lão mang đi cái kia đầu hắn có thể trèo lên c h ấ n tiên tông quan hệ cũng bởi vì vị này lý thái thượng trưởng lão theo hắn tại đây mua một đầu con lửa thời gian lâu rồi đều có chút đã quên tên kia trường cái dạng gì rồi đối phương một nhắc nhở lập tức nghĩ tới không tệ đại h á c gật đầu chúng ta chịu mệt nhọc cho ngươi kéo mải ngươi tại sao phải giết nó muốn giết tiểu h á c triệu an trên người tràn đầy mồ hôi lạnh giờ phút này rốt cục minh bạch vì sao vị này như vậy tức giận rồi hắn cảm thấy giết vài đầu con lừa không có vấn đề nhưng tại vị này trong mắt không giống với a đó là đồng bạn của nó đồng bọn chính mình tương đương giết thân nhân của nó、ta. thân thể run rẩy không thôi không biết nên trả lời như thế nào không chung từ sung bọn người đứng tại phi thuyền bong thuyền đã có đan vân cấp hộ linh đan lý tiền bối tàn nhiệm tuyệt đối được cứu rồi một vị tông sư cảnh luyện khí sư mặt mũi tràn đầy mừng rỡ lời còn chưa dứt từ sung đánh gãy lời của hắn đừng nói chuyện giống như có ma khí ma khí mấy người đồng thời xứng sở cẩn thận cảm ứng quả nhiên cảm thấy đại diêm thành phương hướng chuyển đến rất nhỏ ma khí chấn động là triệu ra phương hướng chúng ta từ nơi ấy nghe xong tin tức mới đạt được như cơ duyên này có ma khí chúng ta là không làm mau mau đến xem một vị tông sư cảnh luyện khí sư đạo ân nếu thật là ma tu thuận tiện bắt được đến cũng coi như thay trấn tiên tông trừ hại báo đáp tô ẩn tiểu sư thuốc ân tình rồi từ s u n g gật đầu lời nói chấm dứt phi thuyền lắc lư một cái hồ hướng triệu ra phương hướng bay nhanh mà đi chương một trăm ba mươi hai phẫn nộ con lửa triệu an không ngừng run rẩy muốn giải thích lại phát hiện vô luận nói như thế nào đều tái nhợt vô lực những con lửa này chính là hắn giết ra cũng là hắn tự mình bóc lột vốn định lấy việc rất nhỏ nam mộng cũng muốn không đến rõ ràng có một đầu đã chạy tới báo thủ rồi lúc trước dưỡng chỉ là bình thường con lửa không có gì yêu thú huyết mạch càng không có gì đặc thù thể chất làm sao lại tu luyện rất biết nói chuyện hơn nữa bên người còn có như vậy một vị siêu cấp cao thủ phù phù thoáng một phát triệu an quỳ rạp xuống đất nước mắt chảy ra con hác, cũng toán không tính nhẫn lửa lại ra ra, ta ta kỳ thật tiểu hác, cũng không phải ta giết, ta thiểu phải ân thấy a làm lửa bạn con u hắn nói n ó i chân ý cắt đại hắc nghi hoặc nhìn qua không là của ngươi lời nói vậy là ai là ánh mắt lóe lên triệu an hàm răng căn c h ặ t vừa rồi trần gia chủ cũng nói thực lực vi tôn ta chỉ có tụ tức cảnh cựu trọng tu vi trên danh nghĩa là triệu gia gia chủ đại diêm thành lại còn có rất nhiều người k h n g phục nguyên nhân chính là như thế ngấp nghé nhà của ta sinh ra người rất nhiều quấy rối cũng không ít có một lần ta đi ra ngoài buôn bán đi một tháng trở lại liền phát hiện tiểu hát chúng bị giết lúc ấy thương tâm gần chết vì kỷ niệm chúng mới đưa ra mở mạnh đặt ở tại đây bằng không thì con lửa ra cũng có thể làm a dao vì sao không nên biến thành dáng vẻ ấy treo trên tường nói xong nói xong triệu an nước mắt chảy r ò n g như là chết đi bằng hữu tốt nhất cùng người thân tiểu hát ngươi chết rất thảm bị người đánh chính là chàng xuyên bụng nát có thể ta bởi vì thực lực quá yếu đến bây giờ đều không thể báo thù cho ngươi cái này con lửa s ư ớ n g sốt u muốn quát lớn lại một câu đều nói không nên lời bất kể thế nào nói nó cùng trước mắt vị này cũng đã có chủ tớ tình nghĩa tuy nhiên cay nghiệt đi một tí nhưng không có hắn khả năng đã sớm chết rồi nguyên nhân chính là như thế cưỡng chế ở lửa giận không có trực tiếp ra tay mà là hỏi t h ă m nguyên do chẳng lẽ thực không phải hắn làm nó gần đây chẳng muốn động não có chuyện gì đều là anh vũ cùng lao quy làm quyết sách phụ trách đ ã là được rồi hiện tại gặp vị này nói như thế thành khẩn có chút cầm bất định chủ ý hơi nghi hoặc nhìn về phía cách đó không xa đại ma vương loại này thủ đoạn cũng không cần lấy ra rồi cực nhạc hừ lạnh làm như đã từng đứng ở thế giới đỉnh phong ma tu hiểu rõ nhân tâm đối phương dù là diễn được lại chân thành tha thiết trong mắt hán cũng trăm ngàn chỗ hở ta không có nói dối thật sự con lửa ra ra thỉnh ngươi tin tưởng ta vội vàng giải thích triệu an nhìn quanh một vòng đột nhiên mạnh mà một chỉ chính là h ắ n chính là hắn giết tiểu h ắ c những năm này ta đều là giận mà không dám nói gì cực nhạc cùng đại h ắ c quay đầu nhìn lại lập tức chứng kiến quản gia sắc mặt trắng bệnh nhìn qua lao ra ta ta muốn thay tiểu h ắ c báo thủ một tiếng gào thét triệu an đối với quản gia v ọ t tới lòng bàn tay chẳng biết lúc nào nhiều ra một miếng trận văn phụ lục mạnh mà về phía trước v ỗ đường vân kích hoạt vê anh vô số nguyên khí hội tụ trong trước mắt không trung hội tụ ra một đạo sắc bén kiếm khí phá không tới tính công kích trận văn phù lục một khi kích hoạt có thể phóng thích khắc phù lục người một kích toàn lực thuộc về duy nhất một lần tiêu hao phẩm giá cả cực quý đơn cái này một miếng ít nhất giá trị mấy chục vạn lượng bệnh ngân còn có tiền mà không mua được đại diêm thành đều chưa hẳn có thể mua đặt được cũng chỉ có vị này triệu gia chủ mới có thể tiện tay lấy ra、Phốc. còn không có kịp phản ứng quản gia đã bị kiếm khí bao phủ trực tiếp xuyên qua cái xuyên tim lao r a t h ằ n g đến sắp chết đều có chút không dám tin tưởng con lửa ra r a tuy nhiên đầu sỏ đền tội nhưng ta không có bảo vệ tốt tiểu hắc ngươi t i ể u tính toán ngươi giết ta cũng không dám có nửa câu h á n hận đem quản g i a chém giết triệu an lần nữa quỳ d ạ p xuống đất nước mắt chạy xuống đến những năm này ta một mực tự trách một mực nhớ lại lúc kia tuy nhiên ăn không nổi cơm đáy lòng lại rất khoái nhạc mỗi ngày nửa đêm rời giường đi ra ngoài cắt cỏ trở lại đút cho các ngươi ăn các ngươi cứ việc gầy trơ cả xương nhưng lại chưa bao giờ phàn nàn chịu mệt nhọc có các ngươi như vậy đồng bạn ta sao mà may mắn đem một màn này nhìn ở trong mắt hơi nghiêng lục thành chủ bọn người tất cả đều trận mắt há hốc mồm b á i kiến vô s ỉ không gặp đủ vô s ỉ như vậy triệu g i a có thể quật khởi hoàn toàn chính xác không phải vật khí vị này triệu g i a chủ xem xét thời thế thủ đoạn quả thực tuyển rồi đánh thắng được tại chỗ sẽ giết đánh không lại trước yếu thế sẽ tìm cái người chịu tội thay lại ném nhớ lại rết thủ đoạn đùa thực trượt một khi đối phương tin tưởng gây chuyện không tốt t i ể u thật sự có thể mạng sống nghĩ vậy n h ì n không được hướng một người một con lửa nhìn lại chỉ thấy lúc này con lửa trong ánh mắt tràn đầy mê mang cựu hận trong lòng cùng lửa giận không có trước khi như vậy đầm đặc rồi ngược lại là hài đồng ánh mắt lộ ra nghiền ngẫm vui vẻ như là đang nhìn s i ế t khỉ cực nhạc đại ma vương hoàn toàn chính xác lại nhìn s i ế t khỉ những thủ đoạn này đều là hắn trước kia chơi còn lại không nghĩ tới còn có thể lần nữa chứng kiến đang muốn đem hắn vạch trần lông mi đột nhiên dâng lên ngẩng đầu nhìn lại không chỉ có là hắn lục thành chủ bọn người cũng phát giác không đúng đồng thời ngẩng đầu lập tức một cái phi thuyền đâm rách không khí xuất hiện tại sân nhỏ phía trên năm nhân ảnh thẳng tắp bay tới đi đầu một vị đặt đến truyền thừa tam trọng còn lại bốn cái cũng đều là tổng sư đình phong mới vừa xuất hiện cường đại khí tức liền đem bốn phía toàn bộ phong tỏa kéo dài thời gian cực nhạc đại ma vương đồng tử c o rụt lại trước khi vẫn cảm thấy cái này triệu thành chủ tại làm thiếp xấu biểu diễn chỉ cần mình vạch trần con lửa ca nhất định sẽ trực tiếp động thủ đem hắn chúc chết thực lực tuyệt đối trước mặt hết thể cử động đều là phí công náo loạn nửa ngày tại kéo dài thời gian chờ đợi cứu binh toàn thịnh thời kỳ hắn đối mặt loại này đội hình tự nhiên không biết là cái gì có thể tiện tay giết chết nhưng bây giờ bị phong ấn tám ngàn năm trước lại bị con lửa anh vũ các loại luân phiên d à y vò trong cơ thể lực lượng phát huy không xuất ra một phần trăm muốn thắng qua đối phương liên thủ thật đúng là không dễ dàng như vậy con lừa ca ánh mắt ngưng trọng lên nhịn không được truyền âm nhắc nhở lời c o n chưa dứt chỉ thấy cách đó không xa t r i ệ u gia chủ như là đã tìm được cứu tinh mạnh mà một tháo chạy liền xông ra ngoài đi vào từ sung bọn người trước mặt lần nữa quỳ dạp xuống đất từ t r ư ở n g lão chư vị t r ư ở n g lão kính xin cứu ta cái này đầu yêu con lừa cùng tiểu tử này biết được ta tiếp đ ạ i các n g ư ờ i không biết loại nào nguyên do tự muốn giết ta diệt khẩu may mắn ta phản ứng nhanh mới tránh được một kiếp có thể quản gia của ta đã bị bọn hắn chém giết hơn nữa bọn hắn không chỉ có muốn giết ta còn muốn tàn sát toàn bộ đại diêm thành cực nhạc đại mà vương n h ư mày thật l à q u ỷ kéo bất quá như vậy có thể trực tiếp dẫn động mấy vị cao thủ cộng m ì n h lại để cho bọn hắn không thể không thay mình xuất đầu quả nhiên vị kia gọi từ sung láo giả nhìn thoáng qua chết thảm quản gia cùng với trọng thương lục trang chủ bọn người ánh mắt ngưng trọng xem đi qua các hạ thân là ma tu lại chạy đến đại diêm thành quái dối thật đúng là thật to gan ta quái dối cực nhạc đại ma vương cái kia gọi một cái phiền m u ộ n hãn t i ự u là cùng con lừa ca trở lại thăm người thân vốn định lấy loại địa phương nhỏ này có một thần cung cảnh t i ự u rất giỏi rồi đánh chết cũng không nghĩ ra toát ra nhiều cao thủ như vậy loại này đội hình t i ự u tính toán mười năm trước c h ấ n tiên tông cũng cầm không đi ra a chính không biết trả lời như thế nào chỉ thấy con lửa lần nữa nhìn về phía từ sung sau lưng triệu an vẻ mặt bình tĩnh mà nói ta không có muốn tàn sát đại diêm thành cái k i a cũng khó mà nói đã có dựa triệu an không có nữa trước khi nhu nhược c ư ờ i lạnh liên tục vừa rồi nếu không là ta phản ứng nhanh khẳng định sớm đã bị ngươi giết ai ngờ ngươi giết ta có thể hay không giết lục thành chủ bọn hắn tàn sát thêm nữa người một đầu không có khai hóa sốc sinh vạn nhất nổi giận ai cũng không dám cam đoan triệu an lần nữa k h ô n g người từ trường lão kính xin ra tay đem cái này đầu con l ử a cũng đã giết có thể nói chuyện nói rõ ít nhất đạt đến thần cung cảnh có thể là giết nhầm không thể b u n g tha chúng tại sao phải giết ngươi không có trả lời hắn mà nói tư trưởng lão nhữ mày hỏi trước đây ít năm ta dưỡng vài đầu con l ử a bốn phía quấy dối bị ta chém giết đây là thủ lĩnh của bọn nó tu luyện thành công muốn thay chúng báo thủ triệu an đạo thật là ngươi giết tiểu hắc tư trưởng lão còn chưa nói lời nói đối diện con l ử a hàm răng cắn chặt xem đi qua đúng vậy một đầu hắc lư mà thôi ta không chỉ có giết nó còn đem nó kẹp hỏa tiêu con lửa cốt hầm cách thủy s ố t ha ha không thể không nói mùi vị thật thơm bầu trời thịt rồng trên mặt đất con lửa thịt danh bất hư truyền triệu an cười to đã có chỗ dựa hắn muốn đem trước khi khuất n ụ c toàn bộ phát tiết đi ra bằng không thì lục thành chủ bọn người như thế nào đối đãi còn thế nào uy hiếp bọn hắn nó chỉ là người nhát gan con lửa không có tu luyện qua cũng không có hại hơn người cho tới nay đều chịu mệt nhọc làm việc vì ngươi kiếm tiền ngươi không có lẽ giết nó ánh mắt mang theo đau thương con lửa vừa nói bên cạnh đi về phía trước đến không có lẽ giết nó cường giả giết kẻ yếu không phải nên phải đấy sao ta có tiền rồi không cần ở cạnh mài mặt nuôi sống gia đình không giết rồi giữ lại bất t ả i triệu an cười nhạo có truyền thừa cảnh tông sư cảnh cường giả tại trước mặt một đầu con lửa một đứa bé con mà thôi lại không có gì đáng sợ sợ được rồi đã như vậy ta muốn để tiểu hắc báo thủ cái đó sợ không phải đối thủ trong nội tâm sợ hãi cũng không sợ hãi con lửa cắn răng từng bước một tiến về phía trước tiểu hắc là nó tốt nhất đồng bọn bị người này giết dù là biết rõ những người này rất hung tàn biết rõ tùy tiện tiến lên khả năng đồng dạng sẽ bị giết nhưng nó đã không có đường lui tu luyện t h à n h yêu không dễ lập tức rút đi ta có thể không giết người nếu không cùng hắn tất cả đều ở tại chỗ này a gặp con lừa đi tới chút nào đều không ý kỵ bọn hắn từ sung nhịu nhữ mày chết thì như thế nào ta gần đây n u nhược không muốn cùng con người làm gia đ ị c h nhưng là các ngươi khinh người quá đáng ta không có biện pháp nhịn xuống đi lời nói gian con lừa dĩ nhiên đi vào mọi người trước mặt không biết sống chết thứ đồ vật cho mặt không m u ố n chết đi một vị tông sư cấp luyện khí sư gặp một đầu con lừa còn t ú g lên khí hét lớn một tiếng bàn tay mạnh mà đập rơi mà xuống tông sư đỉnh phong thực lực vừa ra tay không khí tựu bị động lại ở vô cùng vô tận lực lượng lật út mà xuống cảm nhận được đối phương cường đại con lửa sợ tới mức cổ co rụt lại một chân chạy ra đón c h à o hô đầy trời lực lượng tại chân va chạm xuống tiêu tán ở vô hình vị này tông sư cảnh cường giả trong mắt phảng phất trong nháy mắt nhiều ra một toàn ú i lớn bà n h trước mắt một h ắ c bị đá trong ngực xương sừng đứt gãy bảy tám căn toàn thân chân nguyên sụp đổ trực tiếp bay ngược đi ra ngoài người trên không trung m á u tươi còn phun hh ắ c ắ cực c nhạc đại mà vương cười khẽ trước khi một mực lo lắng con l ử a ca báo nổi hiện tại đột nhiên cảm thấy thực báo nổi rồi sảng khoái một cái phá tông sư đỉnh phong mà thôi tự dám khiêu khích không biết sống chết cùng phản ứng của hắn bất đồng toàn bộ đại sảnh giống như chết tiến tĩnh tông sư đỉnh phong luyện khí sư dù là sức chiến đấu không bằng cùng cấp bậc chiến đấu hình thiên tài thực sự không chút nào tranh l ệ n h kết quả toàn lực thi triển công kích bị một đầu con lửa một chân đánh tan hơn nữa đã cho trọng thương chuyện gì xảy ra lục thành chủ bọn người càng là bờ môi run rẩy nói không ra lời cho tới giờ khác này mới tính toán minh bạch vì sao hải đồng kia một mực khuyên can vị này rồi liền tổng sư cường giả đều chống lại bất trụ bọn hắn đi lên chẳng phải một chân sẽ chết cái này con yêu thú kỳ quái cùng một chỗ động thủ kịp phản ứng thử xung đồng tử co rụt lại vội vàng hô lên lời con chưa dứt chẳng trong ư nháy mắt một vị truyền thừa cảnh cường giả ba vị tông sư cảnh cường giả còn chưa kịp tạo thành trận pháp tự chứng kiến đầy trời để ấn phô thiên cái địa rơi xuống từng cái tại trong mắt đều cùng đại sơn bình thường ngàn vạn cái hội tụ cùng một chỗ vẫn còn như tinh thần truy lạc thiên băng địa liệt giang giác giang giác dang rắc dang rắc liên tiếp pháo giống như thanh e m v ă n g lên từ sung bọn người chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt phát ra thủy tinh giống như giòn vàng ngay sau đó thân thể như là đâm vào trên xe lửa s i ê u s i ê u s i ê u siêu. đồng loạt bay ngược đi ra ngoài bốn người nện ở trên vách tường ném ra bốn cái cự đại lỗ thủng người trên không chúng tất cả đều từng ngụm từng ngụm thổ huyết theo con lửa bắt đầu động đề đến năm người bị thương tổng cộng cộng lại đều không cao hơn năm cái hô hấp mặc kệ tông sư hay vẫn là truyền thừa tất cả đều một chiêu chấm dứt chiến đấu không chịu nổi một con lửa tiếp tục đi tới đi vào triệu an trước mặt một đôi mắt to chăm chú chằm chằm đi qua đến ngươi rồi ta mặt như màu đất toàn thân run rẩy triệu an đầu gối mềm n h ũ n ngồi dưới đất toàn thân lạnh như băng đây chính là luyện khí đường người vậy mà liên thủ đánh không lại một đầu con lửa chương một trăm ba mươi ba hán t i ể u là tiểu sư thúc lợi hại như vậy hay sao đây chính là truyền thừa cảnh cùng tông sư cảnh đ ặ t ở thanh vân tông đều được cho đỉnh tiêm đại nhân vật kết quả mấy hơi thở nội toàn bộ trọng thương sớm biết lợi hại như vậy tự không trang bước rồi ngoan ngoan đương cháu trai không tâm sao con lửa ra ra ta là n g ư ờ i thân cháu trai a lời còn chưa dứt đùi một hồi đau đớn kịch liệt gấp vội ngầm đầu chỉ thấy đôi phương c h â n đã rơi ở phía trên xương đùi bị trực tiếp dấm nát ấy ta triệu an không ngừng run rẩy hướng trước mắt con lửa nhìn lại chỉ thấy nó yên tĩnh trong ánh mắt mang theo kiên quyết thật sự nổi lên sát tâm muốn nói trước khi còn có trở về chỗ trống hiện tại thật không có rồi ccc trên mặt đất ướt một mảng lớn tung hoành đại diêm thành tiếp gần mười năm không gì làm không được triệu gia chủ lần thứ nhất cách cách tử vong gần như vậy lại không có chịu được tại chỗ sợ tới mức không không chế từ trường lão cứu ta biết rõ đối phương sinh ra sát tâm nói được nhiều hơn nữa cũng vô dụng triệu an dãy rủi lấy hướng hơi nghiêng từ sung nhìn sang d ừ n g tay đứng dậy t ừ sung hướng bên này bay tới không cần đối phương hô hắn cũng không thể tùy ý cái này đầu con lửa đem chi đ ổ sát triệu ra là c h ấ n tiên tông tại đại diêm thành người phát ngôn không thấy được cũng thì thôi tận mắt thấy lại không ngăn trở vị nào tiểu sư thuốc hội nghĩ như thế nào trách tội xuống làm sao bây giờ d u n g vị kia thực lực đừng nói hắn rồi toàn bộ luyện khí đường thêm cùng một chỗ cũng ngăn cản không nổi vê anh người trên không trung một thanh trường kiếm xuất hiện s ư ơ n g t u y ế t đ o ạ t hồn câu bị chế tạo tại hạ o n g u y ệ t đỉnh bên trên không có phù hợp binh khí nhưng làm như truyền thừa cảnh luyện khí sư một hai thanh cấp bậc rất cao trường kiếm vẫn là có thể lấy ra kiếm quan gào g thét cường đại kiếm ý lan tràn mà ra địa cấp vũ kỹ tinh lạc cựu thiên mặc dù đối với kiếm pháp lý giải không bằng tôn t r i ề u mà quên thực sự được cho một tên cao thủ kiếm ý vừa xuất hiện không khí t i u phát ra như mưa to thanh âm loạn thạch xuyên k h ô n g kinh đảo phách ngạn con lửa cũng không tránh né cũng không lui về phía sau chỉ là hai cái cái lỗ thai lớn r u n đ ô n g n ú c ních v o a anh trong nháy mắt sân nhỏ xuất hiện cực lớn gió lốc bay thẳng bầu trời kiếm quang bị cuồng phong một q u á i tại chỗ vỡ vụn vô tận lực lượng phản xung tới từ sung lần nữa bị đánh trúng máu tươi cuồng phun vô dụng chân đơn dùng lỗ thai hắn cựu chống lại bất trụ cái này ở đâu xuất hiện yêu thú đáng sợ như vậy một lỗ thai chịu phi một vị truyền thừa cảnh cương giả con lửa mặt không biểu tình lần nữa về phía trước bước ra triệu an tiếng kêu thảm ở bên trong mặt khác một chân xương đùi bị dâm thoái tiểu hắc bị hắn giết rồi nó cái kia người bằng hữu cứ như vậy chết rồi giết người thì đ ê n mạng cho dù là đầu con lửa ngươi ngươi đừng tới đây xem tại chúng ta từng chủ tớ một hồi phân thượng bỏ qua cho ta đi lạnh run triệu an thét lên cùng tiểu hắc cũng là chủ tớ một hồi nhưng ngươi buông tha hắn sao con lửa lắc đầu nó là n h á t gan n h á t gan vì vậy thận trọng nhưng liên lụy đến người thân nhất bằng hữu tuyệt sẽ không lùi bước mảy may con lửa ca trước không đội giết chờ ta tìm tỏi thoáng một phát trí nhớ nói sau gặp đại hát chân nâng lên t ù y thời đều đem thằng này giết chết cực nhạc đại ma vương đi tiến lên đây hiện tại thế giới dù sao cũng là nhân loại chủ điều khiển yêu thú cứ việc cường đại giết người mà nói hay là muốn có lý có cứ bằng không thì nhất định sẽ cho ra ra mang đến phiền toái không cần thiết cứ việc ra ra cái loại này lạnh nhạt tính cách, chưa loại ra ra quan lạnh nhạt này tính hẳn t ân m h như văn bối, không thể không ư n văn g làm sớm bối, con â n nhắc đến. c lửa n gật ừ n nhạc đại ma vương bàn g lại, l đại đạo cực chảo, khí, ma một một ma tay p ứ c tiến vào đầu ố i lại, lộ ra lạnh lùng chi ý, giết ta, trừng phạt đúng tội. phương phạt nheo lạnh trong con lùng trừng đúng Ấn. Con lửa gật một lát mắt ra ốc, lộ lửa sau, ý, đ quay đầu nhìn về phía treo trên vách tường con lửa ra nhẹ nhàng khẽ động thứ hai hô bay tới rơi vào trước mặt của h ắ n miệng ở phía trên cỏ sát vài cái nhẹ nhàng ngửi một ngụm tiểu h á c đại h á c thay ngươi báo thủ chân lần nữa rơi xuống giang giác giang giác ta thực không muốn chết lời còn chưa dứt triệu an cổ bóp méo một trăm tám mươi độ ánh mắt dần dần ảm đạm xuống làm như một phương hào hùng khả năng nằm mơ đều không nghĩ tới rõ ràng đã bị chết ở tại một đầu con lửa trên tay triệu gia chủ thư s u n g sắc mặt trắng bệnh hắn vậy mà không có ngăn trở một đầu con lửa t ù y ý đối phương đem vị này chém giết thật vất vả tại tiểu sư thúc trước mặt để lại ấn tượng tốt hiện tại chỉ sợ muốn sụp đổ rồi v ù v ù v ù đá chết triệu an con lửa tiếp tục vọt tới trước mặt chân lần nữa liên tiếp rơi xuống đem thứ hai ngạnh xanh xanh đá cho bánh thịt cái này mới ngừng lại được quay đầu nhìn về phía đại ma vương đốt đi vâng gật gật đầu cực nhạc con ngón đ ú n g ra một đạo ma diễm bay đi hừng hực hỏa diễm trong chớp mắt liền đem thứ hai đốt thành cho bụi cặn b á t đều không có thửa nhẹ nhàng thở ra con lục ư như t trước nha. thành n g rồi. Lục thành chủ bọn người hai mặt nhìn nhau đồng dạng nói không ra lời bái kiến hung ác chưa thấy qua ác như vậy nghiền xương thành tro cặn bát đều không thừa nói thật còn kém siêu độ rồi những người này hẳn là hắn đồng loã muốn hay không giết xử lý xong khôi tẫn cực nhạc đại ma vương nhìn quanh một vòng chúng ta không phải đồng l õ a chúng ta căn bản không biết bị hắn giết qua con lừa về sau ta nếu không ăn hỏa thiêu còn dám ăn đoạn tử tuyệt tôn từ hôm nay trở đi chỉ cần cho ta xem đến con lừa thịt quán chứng kiến một nhà ta lại để cho hắn tắt đi một nhà lục thanh chủ trần gia chủ lưu gia chủ đồng thời lại càng hoảng sợ vội vàng hô lên sớm biết như vậy triệu gia hội đắc tội như vậy một con yêu thú đánh chết cũng không quá đáng đến a giết một ít kẻ yếu tính toán cái gì bổn sự muốn giết t i ể u giết chúng ta đúng lúc này từ xung lần nữa bay lên bốn vị tông sư cảnh cường giả theo sát tại sau lưng nguyên một đám khuôn mặt ngưng trọng các ngươi muốn bị giết con lừa xem đi qua làm như yêu thú ngươi lạm sát kẻ vô tội chuyện ngày hôm nay chúng ta nhất định sẽ truyền đi lại để cho cường giả chân chính đem ngươi chém giết từ xung quát sẽ không bỏ qua ta cái kia cũng chỉ có thể giết các ngươi rồi lộ ra cảnh giác chi ý con lừa đạo đã muốn giết nó cái k i a chính là người xấu giết tự là muốn giết chúng ta đuổi theo rồi nói sau bàn tay một chảo phi thuyền xuất hiện tại trước mặt từ sung bọn người rơi ở phía trên khu động trận văn hô trong n g á y mắt phi thuyền tiếp tục hướng trước bay đi truy biết r õ nổ cỏ không trừ gốc hậu hoạn vô cùng con lửa cũng không nhiều lời bàn chân trên mặt đất đập mạnh vẹo bay lên tốc độ nhanh như thiểm điện nhìn nhìn những người khác đại ma vương theo sát phía sau xem ra con lửa còn là đơn thuần chút ít chỉ giết triệu an liền không động thủ lần nữa cũng không nguyện ý nhiều bị giết chóc luyện khí đường mấy người cũng là cố ý đem hắn dẫn đi được rồi dù sao đều không liên quan chuyện của mình phi thuyền tốc độ cực nhanh con lửa tốc độ cũng không chậm thời gian nháy con mắt tự bay ra hơn một ư ơ i dặm đường tiếp tục như vậy chúng ta căn bản trốn không thoát bong thuyền năm người dùng đem hết toàn lực khu động phi thuyền lại phát hiện sau lưng con lửa càng ngày càng gần trái tim lập tức n g ộ i lạnh một nửa con tưởng rằng có thứ ư ở n rằng g có t này, hiện đào có thể đào thoát,、hiện、tại xung e m ra, như trước như t i ể xem thực h lực của đối p ư ơ rồi. Trốn, khẳng đạo ị n trốn không、thoát. nhưng, chúng ta chỉ cần có thể đổi tới chân tiên tông, nhiên thân này con yêu thú. Từ sung h thoát, chỉ thể thúc đích thú. ta tới tiểu tất tay quyết Từ ra giải cái sư có đổi đ yêu sẽ hắn vốn không có ý định có thể chạy thoát muốn nói ai có thể giải quyết cái này đầu con lửa chỉ có vị kia thâm bất khả chắc tiểu sư thúc chỉ phải tìm được hắn nguy hiểm có thể tự động giải trừ mọi người con mắt sáng ngời không nói thêm lời ra sức hướng phi thuyền nội dũng manh vào chân nguyên tận khả năng nhanh hơn thứ hai tốc độ theo ở phía sau con lửa càng cùng càng kỳ quái không phải muốn chạy trốn sao vì sao hướng trong nhà của ta ra phi trấn tiên tông tiếp khách đại điện một cái lao giả trong phòng dạo bước sắc mặt tâm trầm như là than đen không tệ không tệ mời đ ạ i tông môn tựu các ngươi trấn tiên tông cái giá đỡ lớn nhất tiêu ngạo nhất sớm cho các ngươi chuẩn bị cho tốt nên đón trưởng lão đường tối cao trường lão lệnh Kết ta thời quả lại làm gian đem ta ném này, ở chỗ này, làm chờ dạo à nào i giận, tiểu như như hướng trưởng đường trưởng nhân ra ông thế Phí thuốc thích sư ưa vậy. về, Rất trở ra bất tốt, ta ta, xem bầm lão báo. lão lão d chơi tứ phương Khả năng đi ra ngoài rồi, nô trưởng đi rồi, ra lão chẳng ũ n g k ô không n bằng g tìm được, không thì được, k h định sớm sẽ trở lẽ ạ Dạo i rồi. Viên bất dịch vội vàng giải thích. Dạo chơi vàng phương, chẳng bất thích. tư dịch l không có đưa tin ngọc phủ dù thế nào có phải hay không cảm giác được các ngươi tiểu sư thúc nói khoác chút ít thực lực đi ra có thể miệt thị liên minh miệt thị trưởng lão đường ống tay háo hất lên phí trưởng lão nổi giận đùng đùng trấn tiên tông vị này tiểu sư thúc một chỉ đem m à quên bọn người chấn áp tin tức hắn cũng nghe nói nhưng cũng không tận mắt nhìn thấy cũng không coi trải qua không quá tin tưởng mười tám tuổi cương thịnh trở lại lại có thể nhiều lợi hại còn có thể siêu qua truyền thừa siêu bất quá tại liên minh trước mặt t i ể u không coi vào đâu muốn ngoan ngoãn nghe lời bất phạm vi phạm sở dĩ có thể như vậy muốn chủ yếu là bởi vì hắn biết rõ một bí mật cái kia chính là nhất đẳng linh mạch tối đa chỉ có thể nuôi dưỡng được chuyển thừa cảnh cường giả cường thịnh trở lại nhất định phải có siêu hạng linh mạch mới được mà đại duyên châu căn bản là không có tư cách phân phối như vậy linh mạch chớ nói chi là trấn tiên tông rồi cho nên tại hắn xem ra vị này tiểu sư thúc có khả năng là đã nhận được lão trưởng môn quán đ ỉ n h tối đa chuyển thừa cảnh tứ trọng ngũ trọng m à q u ê n đánh không lại đã cảm thấy thâm bất khả chắc trên thực tế cũng tựu có chuyện như vậy mà thôi không coi vào đâu đương nhiên không dám ta chấn tiên tông vĩnh viễn phục tùng liên minh thống trị sẽ không giao động viên bất dịch ôm quyền ân cái này còn không sai biệt lắm phí trưởng lao có chút không kiên nhẫn cho các ngươi một nén nhang thời gian lại không đến về sau các ngươi chấn tiên tông cái gọi là linh mạch sẽ thấy không cần đi mớn là viên bất dịch liền vội và ngật đầu đang muốn lại phái người tìm kiếm t i ể u chứng kiến một cái giường bản chậm dai bay tới đến rồi một vị trưởng lão hô lên quay đầu nhìn lại phí trưởng lão lông mi nhữ một cái ván giường bên trên đứng đấy ba người nô trưởng lão vừa mới thấy qua một cái khác lão giả một thân tu vi hùng hồn vô cùng dù chưa bay kiến nhưng cũng biết không thua kém chi mình c h ấ n tiên tông lúc nào toát ra như vậy một vị cừng giả vây p h ầ n cuối cùng một cái là cái mười mấy tuổi thiếu niên n g h kỷ so tưởng tượng còn muốn non nớt mấu chốt nhất chính là trong cơ thể một điểm tu vi đều không có thoạt nhìn cùng người bình thường không có bất kỳ khác nhau tràn đầy nghi hoặc không khỏi hỏi lên hắn tựu i là tô ẩn tiểu sư thúc chương một trăm ba mươi bốn tô ẩn tức giận viên bất dịch lên tiếng ánh mắt đồng dạng cổ quái người khác ngự kiếm phi thuyền sư thúc làm cho cái ván dường tới đây làm gì mấu chốt nhất chính là mục đầu làm được thứ đồ vật trấn văn như thế nào điêu khắc lên đi hay sao tiêu chầm lúc nào có cái này bổn sự hô tô ẩn bọn người rơi trên mặt đất ngô nguyên giới thiệu nói đây là liên minh trưởng lão đường phí trưởng lão phí trưởng lão đây chính là chúng ta c h ấ n tiên tông tiểu sư thúc tô ẩn tô ẩn bái kiến phí trưởng lão tô ẩn ôm quyền h ừ hai tay chắp sau lưng phí trưởng lão cũng không trả lễ mà là sắc mặt trầm xuống ngươi vị này tiểu sư thúc cái giá đỡ không nhỏ à cũng biết tối cao t r ư ở n g lão lệnh đại biểu cái gì chậm chạp không đến n ê n đón tô ẩn gãi gãi đầu còn thật không biết xin lắng hay nghe thiếu chút nữa một hơi không có đi lên trực tiếp kìm nén mà chết phí trưởng lão có ý tứ là quát lớn đối phương không hiểu quy củ kết quả thằng này nói thẳng không biết nhanh chằm chằm đi qua chỉ thấy đối phương ánh mắt thanh tịnh tràn đầy mê mang khục khục ngô nguyên vội vàng giải thích tối cao t r ư ở n g lão lệnh là liên minh trưởng lão đường ban bố mệnh lệnh đại biểu liên minh cao nhất ý chỉ cùng kim lệnh bất đồng thứ hai thanh vân tông có thể ban bố nếu như bắt nó trở thành chư hầu tuyên bố vương lệnh tối cao trường lao lệnh cựu là thánh chỉ đại duyên châu do liên minh cùng rất nhiều tông môn cấu thành đem liên minh trở thành hoàng thất mà nói nhất lưu tông môn cựu là đại chư hầu nhị lưu tông môn cựu là tiểu chư hầu liên minh kim lệnh tương đương với chư hầu lệnh ở bên trong cấp bậc cao nhất nhưng cùng thánh chỉ so còn kém rất nhiều tô ẩn giật mình mặt s ắ c mặt ngưng trọng vừa nói như vậy ta sẽ hiểu tối cao trường lao lệnh là thánh chỉ phí trường lão là tuyên đọc thánh chỉ hoàn toàn chính xác không có lẽ lãnh đạm phí công trường lão thật không phải với không có sớm nên đón mong rằng rộng lòng tha thứ tuy nhiên thiếu niên trước mắt này không có nói ra nhưng phí trưởng lão hay vẫn là nghe rõ khỏe miệng co lại mãnh liệt đồng dạng là đọc lý giải ngươi vì sao như vậy tú ta tại trưởng lão đường cũng được cho thực quyền t r ư ở n g lão như thế nào đến trong miệng ngươi biến thành công công tiểu sư t h u ố c từ nhỏ ngay tại cấm địa bế quan năm ngày trước mới đi ra rất nhiều chuyện đều không rõ lắm trên đầu đổ mồ hôi ngâu nguyên đạo biết rõ tại vấn đề này bên trên dây dưa ra vẻ mình không có phong độ phí trưởng l ã o khe nói trưởng lão làm cho nội dung rất đơn giản cựu là hy vọng c h ấ n tiến tông có thể phái người đi tham gia năm ngày sau tông chủ đại hội đã ngâu nguyên bọn hắn nhất trí để cử ngươi vị này tiểu sư thúc chẳng biết có được không lại để cho ta kiến thức hạ một ít thực lực cũng tốt trở về bầm báo như thế nào kiến thức tô ẩn xưng sở tại hạ bất tài cũng coi như có chút thực lực muốn cùng ngươi luận bàn thoáng một phát chẳng biết có được không vui lòng chỉ giáo tiến về phía trước một bước phí trưởng lão tu vi phóng xuất ra cường đại cảm giác gáp bách lập tức tịch cuốn tới truyền thừa cảnh rõ ràng cùng mặc quên đồng dạng là một vị truyền thừa tam trọng cường giả đợi thời gian dài như vậy trong nội tâm đã sớm nhẫn nhịn một đoàn phát hỏa thằng này còn nói hắn là thái giám càng l à khí không đánh một chỗ đến đã như vậy tự lấy kiến thức vi lý do nhìn xem vị này mạnh như thế nào là thực cùng truyền thuyết đồng dạng hay vẫn là nói ngoa rồi luận bàn t ô ẩn nhữ mày cứ việc dung hợp linh khí lại để cho thực lực của hắn phi tốc tiến bộ nhưng hiện tại cũng chỉ là tông sư cựu trọng m à thôi cùng truyền thừa tam trọng so khẳng định còn xa xa không bằng một khi l u ậ n bàn nhất định sẽ lòi đôi cái gọi là cao nhân hình tượng tự không che giấu được rồi cho nên có thể không động thủ tận lực không động thủ tốt nhất chỉ là đối phương đều mở miệng như thế nào cự tuyệt quay đầu nhìn về phía ngâu nguyên bọn người muốn của bọn hắn khuyên can thoáng một phát chỉ thấy cái này mấy cái sư điện vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía đối phương phí trưởng lão không nên vọng động xúc động là ma quỷ xúc động không giải quyết được vấn đề chỉ biết gia tăng phiền thoái phí trưởng lao nếu muốn nhìn thực lực ta có thể cùng ngươi so tiểu sư t h u ố c hay vẫn là được rồi sợ ngươi bị thương tôn chiêu cũng xen vào nói chứng kiến trước mắt mọi người tựa hồ cảm thấy hắn nhất định phải thua phí trưởng lao sắp tức điên quay đầu nhìn về phía tô ẩn như thế nào sẽ chỉ làm những người này nói bậy chính mình cũng không dám Tông chủ đại hội, liên lụy linh chủ mạch hội, đại lụy p h phối, không â n có tô h h ự lực, c k n ẩn trần t h ờ một chút đang nghĩ ngợi muốn hay không cho ai trị cái thương luyện cái khí các loại làm cho một đạo linh khí đem thẳng này bạo đánh một trận c h ậ t nghe đến không trung một hồi r ồ n dập phong tiếng vang lên một cái cự đại phi thuyền thẳng tắp hướng bên này lao đến xé rách không khí phát ra nước nở nghẹn ngào c h i âm chân nguyên điên c u ồ n g thúc giục ở dưới c h â n văn phóng xuất ra chói mắt hào quang chiếu rọi trên không trung giống như một đạo lưu tinh là từ sung bọn hắn phí trưởng lão nhận ra được đều là liên minh cường giả hay vẫn là hết sức quen thuộc hình như là tại trốn mệnh đồng tử co r ụ t lại bình thường phi hành mà nói căn bản không cần năm người cùng một chỗ vận chuyển lực lượng như bây giờ làm rõ ràng tại dùng tốc độ nhanh nhất đào tẩu vị này từ sung là luyện khí đường trường lão cùng thực lực của hắn không kém nhiều sinh tử tương bác t i ê u tính toán có thể chiến thắng khẳng định cũng sẽ bị thương nếu như lại phối hợp bốn vị tông sư đỉnh phong cường giả mà nói chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ có thể tựu i như thế thực lực điên cuồng chạy thục mạng chuyện gì xảy ra vận chuyển thị lực hướng phi thuyền đằng sau nhìn lại lập tức chứng kiến một đầu yêu con lửa đạp trên tật phong đuổi đi theo thời gian nháy con mắt tựu i rơi xuống bong thuyền phương vê anh một đề tự thiên mà hàng xem đã dạy chưa bất luận cái gì yêu nguyên nhưng không gian như là lập tức bị đ ọ c lại từ sung bọn người sắc mặt trắng nhuận vội vàng nên đón tiếp lấy giang g i á c giang g i á c liên hợp lực lượng bị trực tiếp đánh tan năm đại cao thủ đầu gối mềm l ũ n đồng loạt quỳ dạp xuống đất áp lực cực lơn xuống phi thuyền không chịu nổi xuất hiện vết rách trận văn ảm đạm xuống cái này sắc mặt trắng bệnh phí trưởng lão lạnh run một đề cựu đánh tan năm đại cao thủ liên hợp công kích càng đem phía dưới phi thuyền chân vỡ đây là cái gì lực lượng truyền thừa thất trọng cũng làm không được a chẳng lẽ là vĩnh hằng cảnh giới yêu con lửa cứu mạng sông phát ra một tiếng gào rú sắp đến c h ấ n tiên tông rồi phải lại để cho tiểu sư thúc biết rõ hiện tại cũng chỉ có hắn mới có thể cứu nhóm người mình nhanh đi hỗ trợ nghe được tiếng la phí trưởng lão tuy nhiên sợ hãi lại cũng không chút do dự khống chế trường kiếm dùng tốc độ nhanh nhất nên đón đi lên đều là liên minh cường giả thật muốn trơ mắt nhìn xem vị này bị giết trở về không có cách nào giao đại n g ô nguyên trưởng lão bọn người có chút là người đồng loạt nhìn về phía sau lưng giống như cái này đầu con lửa là sư thúc đại hắc không phải nói đi thăm người thân áo gấm về nhà sao truy tử xung bọn hắn làm cái gì tôi ẩn lúc này cũng sửng sốt vừa rồi hồi sân nhỏ thời điểm đại hắc không tại nghe nói là đi thăm người thân rồi thì ra là hồi đi tìm trước kia tiểu đồng bọn rồi Như thế nào đột nhiên đối với cái này mấy người ra tay, hơn nữa đưa bọn chúng đánh chính thế đưa đột tay, đối với cái mấy ra lực à à. thảm trong, phí trưởng lao dĩ nhiên vọt tới phi thuyền trước mặt, hét lớn một tiếng, trưởng trong tay thẳng tắp tới. như Không Không phí nhiên phi không anh. giải kiếm đầm bên lớn con Con lên, Vâng vậy. với yêu đôi có cái co lẽ lao lửa đâm tới. Con lửa lại. l đối dĩ dơ đầu đều lượng khổng lồ đánh út lại kiếm ý sụp đổ trong tay thượng phẩm linh m i n h lập tức vỡ vụn một ngụm máu tươi c u ố n phun phí trưởng lão đồng dạng ngã tại bong thuyền sắc mặt trắng bệnh đương đương truyền thừa cảnh tam trọng cường giả vậy mà không có ngăn t r ở đối phương tùy ý quét tới cái đôi cái này con lửa chỉ sợ không chỉ vĩnh hằng thậm chí đều đạt tới hư tiên rồi đại d u y ễ n châu lúc nào toát ra như vậy một vị siêu cấp cường giả phí cung ngươi sao đến rồi chúng ta chống đỡ ngươi nhanh đi thông chi chấn tiên tông tiểu sư thúc hiện tại chỉ có hắn có thể cứu chúng ta gặp vị này xuất hiện từ sung sửng sốt một chút lập tức hiểu được vội vàng chuyến âm Hán. phí trưởng lão xướng sở vị này thoạt nhìn rất bình thường a cùng với hắn luận võ cũng không dám đáp ứng có thể cứu nhóm người mình hay nói dợn a chính là hắn thư sung tràn đầy sốt u ruột bọn hắn bị con lừa bắt lấy không có biện pháp đào tẩu thằng này chỉ cần gọi tới tiểu sư thúc hết thệ đều có thể giải quyết còn ở nơi này dạy vò khốn khổ cái gì có thể phí trưởng lao chính muốn nói chuyện v ớ i anh một tiếng không chung con lừa chân lần nữa giáng xuống lỗ thai một hồi nổ vang chân khí trong cơ thể sụp đổ sắc mặt trắng bệnh sáu người đồng thời máu tươi cuốn phun chỉ thoáng một phát phí trưởng lão tựu i minh bạch sáu người liên thủ đều đối với đỡ không nổi chớ nói chi là một người rồi đang muốn chạy đi dựa theo từ xung nói đi tìm tiểu sư thuốc ra tay chỉ thấy con lừa lại một chân rơi xuống như là thiên địa sụp đổ tất cả mọi người lập tức bị giam cầm ở toàn thân cứng ngắc muốn động đạn lại vô luận như thế nào đều làm không được chết chắc rồi đồng tử co rút lại mọi người đồng thời toát ra như vậy một cái ý nghĩ cái này chân uy lực càng lớn bọn hắn dĩ nhiên trốn tránh không hết ngay tại phí trưởng lão tràn đầy tuyệt vọng thời điểm một cái nhàn nhạt thanh âm tại cách đó không xa vang lên đại hắc ngươi làm cái gì ngang ô đầy trời đề ảnh biến mất đại hắc rồi đột nhiên ngừng lại tràn đầy khẩn trương ngẩng đầu nhìn hướng thiếu niên ở trước mắt lộ ra sợ h ã i chi s ắ c tiếng người nói tô ẩn sắc mặt khó coi biết rõ mấy người kia gặp phải nguy hiểm hắn không chế ván giường cựu bay tới bọn hắn muốn giết ta b ợ môi run rẩy đại hắc lạnh run giết người ta thấy thế nào ngươi tại giết bọn hắn tô ẩn lông mi nhăn lại vị này phí trưởng lão là liên minh trưởng lão đường siêu cấp cao thủ vị kia từ sùng cũng là luyện khí đường trưởng lão đều là có uy tín danh dự nhân vật tại sao phải giết ngươi dựa vào cái gì giết ngươi một đầu phá con lửa nhận không rõ địa vị của mình một hồi yên tĩnh b o g thuyền mọi người tất cả đều trận mắt há hốc mồm cái này truy bọn hắn lên trời không đường xuống đất không cửa con lửa lại bị tiểu sư thúc quắt lớn cùng cháu trai tựa như mọi người chớ khẩn trương cái này đầu con lửa có chút không nghe lời ta sẽ hảo hảo giáo hấn thấy mọi người biểu lộ tô ẩn an ủi một câu càng nghĩ càng giận lần nữa nhìn sang hất lên ống tay áo ta nhìn ngươi nhát gan sợ phiền phước cơ khổ không nơi nương tựa mới tốt tâm thu lưu nếu như về sau còn như vậy cút ngay à đừng có lại cùng ta lấy ta chủ nhân đừng đuổi ta đi biến sắc con lửa chân trước mềm lún quỳ dạp xuống đất ánh mắt lộ ra cầu khẩn ta sai rồi cũng không dám nữa phí trưởng lão thử sung bọn người hai mặt nhìn nhau cái này lợi hại một con lửa dĩ nhiên là là tiểu sư thuốc sùng vật hơn nữa thuận miệng nói một câu t u dọa thành như vậy hắn hẳn là cường trong n g a y mắt phí trưởng l ã o có chút nhớ nhung khóc chính mình còn ngốc ních một mình đấu náo loạn nửa ngày ngẫu nguyên bọn hắn thật là vì chính mình tốt chương một trăm ba mươi lăm triệu an hành vi phạm tội đại h á c hiện tại sợ nhất tự là bị chủ nhân đuổi đi nếu thực như thế còn không bằng giết nó gặp chủ nhân sinh khí sở hữu phẫn nộ lập tức tan thành m â y khói lưu lại chỉ có sợ hãi nói đi đến cùng chuyện gì xảy ra nếu như là ngươi cố tình gây sự dựa thực lực đi tổn thương người khác không cần ta nhiều lời trực tiếp ly khai nhưng nói đến đây tô ẩn con mắt n h o lại thanh âm đ ạ m mạc nếu có người vô duyên vô cớ muốn giết người ta cũng biết cho hắn biết nhà của ta con lửa không phải dễ dàng như vậy khi dễ là biết rõ chủ nhân sẽ không bông tha cho chính mình ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích đại hát nói bọn hắn sở dĩ muốn giết ta là vì ta giết triệu an triệu an vậy là ai tô ẩn nhữ mày áo rồng nhân vật a trước kia chưa từng nghe qua a là đại diêm thành tam đại gia tộc triệu gia gia chủ cũng là đại diêm thành đệ nhất phú thương trấn tiên tông người phát ngôn từ sung hữu khí vô lực đạo tô ẩn sắc mặt khó coi tại sao phải giết hắn đoạt tiền ngươi một đầu con lửa dùng được lấy sao con tưởng rằng giết cái không biết tên ra hỏa không nghĩ tới náo lớn như vậy ra ra ngươi trách toan con lửa ca rồi nhưng vào lúc này một đứa bé con mô hình người như vậy phá không mà đến tràn đầy sốt ruột giải thích con lửa cùng từ sung bọn người phi quá là nhanh hắn đuổi sắt chầm đuổi mới đi đến trước mặt chỉ thấy người phía trước quỷ trên mặt đất lại kìm nén không được ít nói nhảm nó không hiểu chuyện ngươi không hiểu sao cho ngươi cùng đi qua chính là sợ nó xảy ra vấn đề nó hiện tại phạm sai lầm ngươi cũng trốn không thoát thậm chí còn muốn gấp đội trừng phạt tô ẩn quát lớn ta cực nhạc đại ma vương ngây người không mang theo như vậy đùa ta thật sự khuyên đáng tiếc khích lệ bất chủ a như thế nào có ý kiến tô ẩn khẽ nói tôn nhi không dám phù phù thoáng một phát cực nhạc đại ma vương đồng dạng quỳ dạp xuống đất tràn đầy bất đắc dĩ cùng sợ hãi mới rời giường hai ngày thực không muốn lại nằm vị này ma tu là tiểu sư thuốc cháu trai đem đối thoại nghe vào thai ở bên trong từ sung nhìn về phía cách đó không xa bày tới ngâu nguyên bọn hắn t i ể u là chứng kiến ma tu muốn thay trời hành đạo mới ra tay kết quả thằng này là tiểu sư thuốc cháu trai chuyện gì xảy ra hắn là cực nhạc đại ma vương ho khan một tiếng ngâu nguyên đạo cực nhạc đại đại ma vương thư sung phí trưởng lão chờ đầu người như là nổ tung chỉ cần hơi có chút thực lực người đều nghe qua danh tự tám ngàn năm trước tung hoành thiên địa vô thượng đại ma đầu đã cường đại đến cực điểm mười mấy cái hư tiên đều không thể chém giết vốn tưởng rằng lần này đào tẩu về sau sẽ tiếp tục dẫn động chư t i ê n huyên náo long trời lở đất kết quả đặc sao chạy đến trấn tiên tông đ ư ờ n g cháu trai mấu chốt còn con l ử a ca con l ử a ca gọi như vậy ngọn tiểu sư thúc quát lơn xuống nói nhảm cũng không dám nói trực tiếp quỳ xuống mấy người cảm giác mình nhận thức xem thế giới quan toàn bộ sụp đổ quay đầu lại lại thu thập các ngươi xác định không trách con lửa tô ẩn nhẹ nhàng thở ra đi vào b ó n g tàu đem bị thương từ sung bọn người nâng dậy tràn đầy ấ y n ấ y thật sự không có ý tứ thằng này bị ta cương triều đã quen khuyết thiếu quản giáo g như có đắc tội trở về nhất định dùng roi hung h ă n g chịu khoe miệng co quắp nửa ngày từ sung lúc này mới mặt mũi tràn đầy lúng túng nói tiểu sư t h u ố c chê cười sớm biết như vậy là lao nhân ra người thú sủng đánh chết không xen vào việc của người khác không tính là thú sủng chỉ là dùng để cày ruộng một đầu bình thường con lừa mà thôi không biết làm sao lại rất biết nói chuyện rồi đã có điểm không có ý nghĩa man lực bình thường rất nhắc gan rất nghe lời thập phần ngu thuận phí t r ư ở n g lão ngươi là liên minh cao thủ địa vị tôn s ủ n g cũng đừng cùng nó không chấp nhận rồi có cái gì trừng phạt các loại ta nguyện một mình gánh chịu tô ẩn nói cái này bờ m ô i run rẩy p h í trưởng lão không ngừng nhổ ra máu tươi bên cạnh nhà bên cạnh nói không cần ta không sao rất tốt gia phủ con lừa đánh thành như vậy muốn cái gì trừng phạt nói ra cũng không đủ mất mặt từ trưởng lão các ngươi đâu từ s u n g một bên cứu giúp một cái hôn mê tông sư cảnh trưởng lão vừa nói chúng ta cũng đều không có việc gì sẽ không trách tội sao có thể trách tội đấy vậy là tốt rồi tô ẩn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra nhìn về phía con lửa ngươi không phải thăm người thân đi sao như thế nào d ò xét lấy dò xét lấy chạy tại đây đến vẫn cùng từ trưởng lão bọn người gây ra mâu thuẫn bọn hắn giết tiểu hắc làm thành con lừa ra con lừa cắn răng nói biết rõ thằng này nói không rõ ràng t ô ẩn nhìn về phía đại ma vương nói nói cho cùng chuyện gì xảy ra à cực nhạc gật gật đầu đem gặp được sự tình nói rõ chi tiết một lần ngay sau đó cổ tay khẽ đảo một tấm ngọc bài hiện ra đến nhẹ nhẹ một chút thượng diện r ầ m rạp chẳng c h ị n tràn ngập thứ đồ vật đây là đâu vị triệu an chứng cứ phạm tội người này chết một trăm l ầ n đều không đủ chứng cứ phạm tội mọi người đồng thời hướng trên ngọc bài phương lơ lửng văn tự nhìn lại vi cướp lấy khê vân thành vận chuyển đường bộ quyền đại lý phái người hạ độc hạ độc chết hàn khởi gia chủ đả kích trần nguyên thương hội thiết kế lại để cho con của hắn bỏ tù thừa cơ lập bất bình đẳng ước định dùng chấn tiên tông vi lấy cớ làm cho ngô gia gia chủ tự sát chiếm đoạt đối phương phủ đệ nạp thiếp ba mươi bảy phòng có tám vị là ngạnh đoạt đến còn có một hát hữu so con l ử a ca đều hát thượng diện r ầ m rạp chẳng chịt ghi chép triệu an mười năm đến làm chuyện xấu xem hết nội dung tôi ẩn hiểu được năm đó cái kia vị tiện nghi sư huynh tìm đúng phương mua đầu con l ử a lại để cho chính mình học tập trồng t r ọ n đến tiếp sau lại ủy thác đối phương thay mua sắm đi một tí khoáng thạch các loại hy hữu vật phẩm biết rõ sư huynh là c h ấ n tiên tông tu vi cùng địa vị tối cao người triệu an lập tức nổi lên tâm tư giả tá tên tuổi càng làm càng lớn sư huynh lúc ấy đã trọng thương rất nhiều sự tình đều quản không đến hơn nữa chiếu c ô chính mình cũng không biết người này dụng tâm hiểm ác về sau vẫn lạc tự nhiên càng quản không được nữa mà vị này dùng sư huynh l ạ g yên cho rằng cớ hãm hại lựa gạc chèn ép đối lập ngắn ngủn vài năm là được đại diêm thành lớn nhất phú thương một trong nguyên nhân chính là loại này thủ đoạn nhiều con của hắn triệu tần mới đúng ngụ tàu phường chủ tiến hành lửa bằng không thì bình thường đại gia tộc có uy tín danh dự ai có thể làm được loại sự tình này rõ ràng lại để cho loại này sâu mọt bại hoại trấn tiên tông thanh danh n g ô n g nguyên chuyện này giao cho ngươi rồi có thể làm ra nhiều như vậy chuyện xấu không phải một cái triệu an có thể hoàn thành cho ta hung hăng đảo không tệ quái một người tốt cũng tuyệt không bông u tham ộ t cái người xấu cũng coi như cho đại h á c cho đại diêm thành một cái công đạo xem hết nội dung tô ẩn sắc mặt tái nhật vâng n g ô n g nguyên bọn người gật đầu bọn hắn cũng vừa trưởng quản tông môn rất nhiều chuyện cũng không rõ ràng lắm đã tiểu sư thúc nói như vậy rồi khẳng định cần nghiêm t r a có thể đoán được triệu ra c h i ệ t đề đã xong sư thúc chúng ta cũng không biết triệu an là người như vậy thư xung bọn người có chút nhớ nhung khóc bọn hắn cùng con lừa mâu thuẫn ngay tại triệu an trên người vốn tưởng rằng chủ trì chính nghĩa kết quả như thế nào đều không nghĩ tới thằng này chuyện xấu làm tuyệt sớm biết rõ những mà nói này cái kia còn dùng con lừa ra tay bọn hắn khẳng định cũng không bông tha ân tô ẩn gật gật đầu lần nữa nhìn về phía con lửa ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng chưa cho ta mất mặt đứng lên đi làm không tệ vâng đại hắc đứng lên hơi nghiêng cực nhạc đại ma vương trông mong nhìn qua ra ra ta đâu ngươi tô ẩn h ứ lệnh đã biết rõ hành vi phạm tội vì sao không nói ra đến ngược lại tùy ý đại hắc cùng từ trưởng lão bọn hắn đánh nhau không cần đi lên tiếp tục quý a cực nhạc đại ma vương con mắt biến thành màu đen không mang theo như vậy đùa thương thế không tốt Tiểu tính toán muốn ngăn, ngăn được sao? Ta thật thê thảm. hết tô một trưởng đây là ta nhàn hạ lúc luyện chế chữa thương dược. Phục dụng một bài đại cái ngươi miếng, đối muốn luyện ngăn, ngăn An ẩn nghĩ nghĩ, bình ngọc, nhàn đăng dụng hắc, phí hạ chế chữa phục sao? lão, được đây dược, lúc ra là lấy vì dung hợp linh khí hắn lại luyện chế ra có nhân thuốc chữa thương tuy nhiên cấp bậc không cao nhưng đối với bình thường thương thế nhưng lại có vô cùng tốt khôi phục tác dụng đan dược cũng không cần rồi ta tuy nhiên là trưởng lão đường người lại am hiểu luyện đan liệu thương đan vẫn có một ít lắc đầu phí trưởng lão đồng dạng lấy ra một cái bình ngọc đổ ra một viên thuốc nuốt xuống hắn luyện đan chi thuật không kém gì mặc quyền đối với người khác mà nói chân quý vô cùng chữa thương đăng dược với hắn mà nói không coi vào đâu được rồi không nói thêm lời t ô ẩn đi vào từ xung bọn người trước mặt cho các ngươi dùng a vâng biết rõ sư thúc có thể xuất ra tay khẳng định không đơn giản từ xung vẻ mặt hưng phấn tiếp nhận v ẹ t ra nắp bình t ừ n g đạo đan vân lập tức bay lên s ô n g thẳng lên trời đem trọn cái phi thuyền đều bao phủ ở bên trong nồng đậm đan hương phiêu đãng buôn phía đưa tới vô số chi bay con mắt t ỏ a ánh sáng từ s u n g bọn người liền tranh thủ đan dược phân ra một lần vội vã nuốt xuống không hổ là tiểu sư thúc vừa ra tay tựu i là đan vân cấp dược vật tuy nhiên cấp bậc không quá cao nhưng trong đó ẩn chứa nồng đậm thánh nguyên c h â n ý đối với chữa thương có kỳ hiệu an hết không những được rất nhanh khôi phục gây chuyện không tốt còn có thể chữa trị nội thương lại để cho tu vi càng tiến một bước đây là người muốn cho đan dược vừa cự tuyệt tô ẩn dược vật phí trường lão chứng kiến bốn phía nồng đậm đan vân từ sung bọn người khí tức rất nhanh kéo lên mắt thấy muốn triệt để khôi phục phiền muộn lần nữa một ngụm máu tươi phút ra sớm biết như vậy xuất r a chính là loại này cấp những dược vật khác đánh chết cũng không trang bước ca trước khi vẫn cảm thấy chính mình luyện đan kỹ thuật không tệ luyện chế ra dược vật hiệu quả rất không tồi giờ phút này Đã đ có loại nhai sắp ếch n ả m giác, n ư thế nào nối đều nuối không trôi. có á i kia. Tiểu sư thúc, ngươi thúc, sư còn c liệu tổng h thể hay không cũng cho ta một miếng. Lại nhịn không được, sắc mặt hiện hồng hỏi. thôn không Ách. Không ư được, dược, ơ n đàn cũng miếng. Đàn vân đàn này, này g đếm mà sao. sắp sẽ ta qua Có cấp cái cái có, một mặt t Lại rồi. bỏ cộng tự luyện chế ra một lọ không có làm nhiều tô ẩn lắc đầu nói nói sau ngươi không phải phục dụng đan dược sao dược vật hiệu quả đều không sai biệt lắm đều đã ăn rồi lại phục dụng cũng là lãng phí là khuôn mặt trắng bệnh phí trưởng lão trần c h ờ một chút quay đầu nhìn về phía hơi nghiêng con lửa mang theo thương lượng ngữ khí cái này nếu không ngươi lại đánh ta một trầu nói như vậy phục dụng i ể u không lãng phí tô ẩn ngâu nguyên bọn người ngươi thế nhưng mà liên minh đến siêu cấp cường giả vừa rồi cái kia cầu ngạo khí đâu chương một trăm ba mươi sáu phi thuyền ta có a phí trưởng lão thật sự không có ngạo khí rồi đan vân cấp loại này trong truyền thuyết dược vật có thể cho một miếng đừng nói chỉ là bị thương gọi ba ba đều được chỉ tiếc vừa rồi không biết phân biệt chối tử còn muốn tưởng đoán chừng lại không có cơ hội sự tình chấm dứt mọi người một lần nữa trở lại hội nghị sảnh tô ẩn nhìn về phía vị này theo liên minh đến cao thủ phí trưởng lão ngươi bị thương lại tỉ thí mà nói có chút không công bình vẫn còn so sánh sao run rẩy thoáng một phát sắc mặt trắng bệnh phí trưởng lão vội vàng lắc đầu không cần trước khi là ta không biết tự lượng sức mình mong rằng tiểu sư thúc rộng lòng tha thứ như vậy hung manh con lửa lợi hại như vậy đại ma vương đều bị hắn một tiếng quát lớn sợ tới mức lời nói cũng không dám nói đây không phải một mình đấu là muốn chết được không tô ẩn nhẹ nhàng thở ra thật muốn so thật đúng là không sánh bằng thật sự không được cũng chỉ có thể đóng cửa phóng con lửa rồi dù sao thú sủng cũng coi như thực lực của mình tiểu sư thúc liên minh trưởng l ã o đường mời ngươi năm ngày về sau tôi i Đại tiến ế n Long Sơn tiến hành về t n g chủ đ ạ hội, thương nghị một chuyện rất trọng yếu nghi, ngàn vạn không thể vắng họp, bằng không thì, chấn tiên tông nhất định sẽ bị cô Điều chỉnh một hồi, thương thế khôi phục không ít, phí trưởng lão đạo. Làm phiên phí trưởng lão rồi, ta một định tự mình một một một Tiên Điều rồi, tiến ít rất trọng Trấn Tông ít, trưởng trưởng ta tự ngàn vạn vắng bằng bị Làm cô yếu về. đạo. Tô lợp. sẽ lao lao ẩn ôm quyền cái này tông chủ đại hội trước khi từ sung đã nói trong nội tâm đã sớm có chuẩn bị trước mắt trấn tiên tông trừ hắn ra lại không có gì cao thủ hắn không đi không quá phù hợp ta còn muốn đi thông chi mặt khác tông môn tự không nhiều lắm chờ đợi phí trưởng lão k h ô người n g ôm quyền đến lúc đó xin đợi tiểu sư thúc đại giá vốn đợi đã lâu trong lòng còn có tức giận muốn cho đối phương ra vai phủ đầu kết quả không những không có an thành chính mình còn ăn hết người ta một cái con lửa uy lại ở lại được chỉ biết càng mất mặt còn không bằng chủ động cáo tử nói xong quay người đã bay đi ra ngoài rất nhanh biến mất trên không trung liên minh trưởng lão đường tông chủ đại hội đến cùng chuyện gì xảy ra thấy hắn ly khai tô ẩn nhìn về phía cách đó không xa ngâu nguyên bọn người trước khi nghe được tông môn đánh giá đã cảm thấy tràn đầy kỳ quái ai cho quyền lợi lại để cho bọn hắn đánh giá hơn nữa đánh giá làm nhất lưu tông môn t i u thật sự là nhất lưu tông môn sao tông môn ở giữa thực lực không có như vậy phân biệt rõ ràng a liên minh là rất nhiều năm trước đại diễn châu vô số tông môn liên hợp lại hình thành một cái hoàn toàn mới thế lực có đánh giá tông môn đẳng cấp phân phối linh mạch quyền lợi ngâu nguyên đạo phân phối linh mạch tô ẩn sửng sốt ngâu nguyên giải thích nói một cái tông môn mạnh yếu linh mạch rất trọng yếu là các đệ tử tu luyện căn cơ nhất lưu tông môn khống chế nhất lưu linh mạch nhị lưu khống chế nhị lưu dùng cái này suy ra mà những linh mạch này cũng không phải cố định tại dưới mặt đất mà là do liên minh thống nhất phân phối mà đến dùng c h ấ n tiên tông làm thí dụ chỉ cần bình xét về sau như cũng là nhất lưu tông môn có thể nhận lấy một đầu duy trì tông môn năm năm tiêu hao nhất lưu linh mạch một khi thua sẽ cho tông môn khác mạnh phân phối tốt tài nguyên yếu đích phân phối tranh l ệ n h tài nguyên dựa theo đạo lý này cường giả hàng cường kẻ yếu hàng yếu nhưng cũng có ngoại lệ tự giống chúng ta không có tiểu sư thuốc xuất hiện nhất định sẽ biến thành nhị lưu tông môn còn muốn xoay người khó khăn cái này t ô ẩn nháy con mắt trước khi vẫn cho là linh mạch là sinh trưởng ở dưới mặt đất trải qua trăm triệu năm thời gian mà hình thành nhận chứa nồng đậm linh khí mạch khoáng náo loạn nửa ngày phân phối hay sao cái đồ chơi này còn có thể lấy đi sinh trưởng ở địa phương linh mạch đừng nói đại duyên châu t i ê u tính toán cả phiến đại lục từ lúc rất nhiều năm trước t i ê u biến mất không thấy hiện tại sử dụng đều là liên minh lợi dụng đặc thù phương pháp lấy được nhìn ra ý nghĩ của hắn t ừ sung sen vào nói đặc thù phương pháp phương pháp gì cái này liên lụy liên minh sáng lập cùng với đại lục bí mật chuyện này Ngô nguyên bọn người cũng không rõ ràng lắm chỉ có từ sung mới có thể giải thích đơn giản mà nói tựu là đại lục địa phương khác không có linh mạch, chỉ có liên minh c h ấ n thủ đại long sơn phía dưới có thu hoạch địa phương hơn nữa muốn đạt được cần trả giá thật lớn một cái giá lớn thậm chí hy sinh mới có thể làm được nguyên nhân chính là như thế liên minh mới không thể thay thế nhiều năm như vậy nhất lưu tông môn thay đổi không biết bao nhiêu nó nhưng vẫn tồn tại không người dám đi phản bác cùng nghi vấn tô ẩn giật mình nói như vậy liên minh không chỉ có là tông môn liên hợp càng là tông môn cường đại đích căn nguyên khó trách đi người t i ê u không muốn trở về đến cường đại như vậy ai cũng không muốn hồi a tình huống bình thường tông chủ đại hội trăm năm triệu mở một lần thương nghị đại d u y ê n châu trọng yếu quyết sách và sau này phát triển hướng đi lần này gấp gáp như vậy tổ chức không có sớm thông chi là vì xuất hiện một cái biến cố từ sung thần sắc ngưng trọng lên năm ngày trước bầu trời đột nhiên rung chuyển xuất hiện trói mắt hào quang cùng một cái cự đại thanh chữ điểm ấy chắc hẳn các vị cũng đều thấy được chưa mọi người gật đầu tô ẩn cũng lên tiếng đúng là hắn vừa đi ra cấm địa thời điểm chứng kiến hơi chậm một chút khả năng tựu i bỏ lỡ lúc ấy còn rơi xuống một hồi mưa to rất là đồ sộ cái này biến cố cụ thể nguyên do là cái gì trước mắt còn không người biết rõ nhưng ở liên minh đưa tới thật lớn o a n h động đại lòng sơn phía dưới có thể đạt được linh mạch chỗ xuất hiện bạo động mặc dù liên minh như thế thực lực cũng có chút chấn ép không được rồi nguyên nhân chính là như thế ta cùng bọn họ mới gấp gáp như vậy đi ra tìm kiếm cố linh tiên thạch trợ giúp lý tiền bối vững chắc t ă n g nhiệm gia tăng phong lớn lực lượng từ sung cười khổ cố linh tiên thạch bị tôn chiêu đánh cắp trăm năm thời gian dài như vậy nếu là bọn họ mỗi ngày ở bên ngoài tìm kiếm khẳng định sớm liền phát hiện rồi không có khả năng kéo đến bây giờ đổi lại bình thường còn có thể kéo dài công việc biến c ô qua đi lại không được chỉ có thể tăng thêm tốc độ may mà vận khí không tệ nhanh như vậy đã tìm được hơn nữa gặp tiểu sư thúc đã nhận được đan vân cấp bậc hộ linh đan tóm lại lần này đại hội thập phần trọng yếu không chỉ có tiểu sư thúc muốn đi tốt nhất còn có thể mang một ít đệ tử đi qua ta cảm thấy gây chuyện không tốt tông môn bình xét cũng sẽ sớm không đề cập tới trước chuẩn bị mà nói đơn thuần một cá nhân thực lực cường tông môn còn thì không cách nào trở thành nhất đẳng t i ê u tính toán may mắn thành công nhất đẳng cùng nhất định ở giữa linh mạch đồng dạng phân biệt cách điểm ấy chắc hẳn không cần ta nói mọi người cũng đều minh bạch từ xung đạo gian phòng mặt xuống. Tiền tông cùng thanh vân tông cùng thuộc nhất đẳng, ràng, tiền tại hai thanh hay thừa Trấn vân nhất trên vẫn truyền cảnh quên, thuộc lệch thực thứ trầm rất rõ ràng, thừa cảnh thực lực mặc mặc lực là sở ắ p xếp không được thứ nhất, được mà ở người phía trước. phía Mặc dĩ ù lúc trước tiện nghi sư mình, đều chưa hẳn có được. tiện thể thắng sư nghi hình, hẳn Sở đều d xuất hiện loại tình huống này một mặt là cá nhân thiên tư một mặt khác chỉ sợ sẽ là linh mạch lợi hại linh mạch linh khí tinh thuần trầm trọng dù là tu luyện giả thiên phú bình thường cũng có thể rất nhanh tiến bộ nhẹ nhõm đánh vỡ bình chướng thanh vân tông t i ể u là loại tình huống này có thể sinh ra đời cao thủ tự nhiên cũng t i ể u càng nhiều hiểu được mọi người lại kỹ càng hỏi thăm một hồi từ sung đem nên hỏi có thể nói đều nói một lần tô ẩn xem như đối với chỗ sinh hoạt c ả n nguyên đại lục đại d u y ê n châu đã có càng nhiều nữa hiểu rõ đơn giản miêu tả tựu là trên vạn năm trước thành tiên lộ đoạn tuyệt về sau đại lục linh mạch biến mất không còn vì tu luyện cùng sinh tồn đại d u y ê n châu rất nhiều tông môn tại đại long sơn vị trí đã tìm được có thể di động linh mạch thứ này cùng trước kia không có gì khác nhau t i ể u là linh khí tổng số lượng có hạn hơn nữa đạt được rất khó vì vậy chế định tông môn bình xét quy tắc cùng với hiện tại môn phái phân chia nếu như tiểu sư thúc ý định đi liên minh mà nói hiện tại có thể khởi hành rồi chúng ta vừa v ậ n cũng phải đi về đúng lúc có thể một đường đồng hành từ nơi này đến đại long sơn khoảng cách rất xa thần cung cảnh cường giả cần phi hành ít nhất ba ngày tông sư cường giả cũng cần hai ngày từ sung nhìn qua đương nhiên có phi thuyền mà nói có thể sẽ nhanh một ít chỉ là chúng ta phi thuyền vừa rồi chiến đấu lúc xuất hiện hư hao trong thời gian ngắn chữa trị làm không được rồi c h ấ n tiên tông nếu như mà có được hay không được mang hộ chúng ta đoạn đường không có phi thuyền tốc độ phi hành không k h ó i mang theo đan vân cấp bậc đan g hăng dược sẽ không như vậy an toàn nếu là có thể cùng vị này tiểu sư thúc một đường đồng hành t i ể u không cần lo lắng những này không nói mặt khác đầu kia con lửa quy anh vũ tùy tiện một cái ra tay truyền thừa cảnh đ ỉ n h phong cường giả đều ngăn cản không nổi cái này chúng ta c h ấ n tiên tông cũng không có thứ này hơn nữa nếu như mang lên chư vị trưởng lão cùng với đệ tử mà nói khẳng định cần rất lớn một chiếc mới có thể làm được gãi gãi đầu ngẫu nguyên cùng viên bất dịch bọn người mặt mũi tràn đầy xấu hổ c h ấ n tiên tông nghèo quá rồi biết do cơi phi thuyền đi qua vừa nhanh lại vững vàng có thể mua không nổi a cái này không cần lo lắng tôi ẩn sen vào nói phi thuyền ta có a vừa sáng vừa làm một cái làm một cái ngâu nguyên xứng sở hơi không g i ả i tiểu sư thúc không phải mới từ cấm địa đi ra không phi thuyền cũng chẳng những là đơn thuần luyện khí lợi hại có thể hoàn thành còn cần vô số khoáng thạch vô số tinh thiết cùng với tốn hao không biết bao nhiêu thời gian mới có thể rèn thành công mỗi một chiếc chế tạo đều cần không biết đầu nhập bao nhiêu người công tiểu sư thúc mới đi ra làm cho cái đan dược lộng khẩu nồi chúng ta đều có thể hiểu được nhưng cái đồ chơi này cũng có thể trong thời gian ngắn lấy tới a buổi sáng đi ra ngoài thời điểm chuyên môn mua một cái giải thích một câu tô ẩn cổ tay khẽ đảo một cái hơn ba mươi km một thuyền xuất hiện ở trước mặt mọi người bỏ ra ta một trăm vạn lượng bạch ngân đ ấy mọi người khỏe miệng đồng thời co lại như thế nào cảm giác cái này ngữ khí như là nói đi dạo phố tùy tiện mua bộ y phủ đi chợ bán thức ăn tùy tiện mua mấy khoả cải trắng nếu có người nói hàng không mẫu hạm rất tốt xem tùy tiện mua mấy chiếc đoan chừng bất luận kẻ nào đều sụp đổ a quá không đáng tin cậy rồi xoắn suýt thoáng một phát ngâu nguyên tràn đầy xấu hổ tiểu sư thúc từ trưởng lão nói là cái loại này đạt tới linh khí cấp bậc phi thuyền không phải nhỏ như vậy thuyền gỗ ta biết rõ đây là khắc trận văn bản thể còn là rất lớn thấy mọi người hiểu lầm tô ẩn lắc đầu vài bước đi vào trước cửa thủ đoạn run lên thuyền gỗ lập tức bay ra ngoài lơ lửng lại l phương. điện bên ngoài trên quảng trường、phương. Ông! Một tiếng nhẹ minh, thu nhỏ lại trận văn tại Một thu đại ự cái lượng biến mất, thuyền đón gió lắc lư, biến thuyền đón gian n gô gió thời mất, h y con mắt t ể u b i ế này t h n hơn luân, h chiếc thước một cự dài ê n tĩnh lửng lơ trùng, chấn động toàn thân ngẫu nguyên bọn người nói không ra lời thật đúng là có thể phi phi thuyền lớn như vậy chỉ là tại một thuyền bên trên điều khác trần văn lại để cho hắn lơ lửng không trùng còn lần thứ nhất cách nhìn cũng lần đầu tiên nghe nói có thể sự thật tự lạ thành công rồi có thể bay viên bất dịch tràn đầy không thể tin được đương nhiên tô ẩn gật đầu không thể phi mua nó làm cái gì có thể bay là có thể bay nhưng là có rất lớn chỗ thiếu hụt còn x ư n g không được chính thức phi thuyền hơi nghiêng từ sung lắc đầu mọi người đồng loạt xem ra mà ngay cả tô ẩn cũng hơi n g h i hoặc cái này đều bay lên rồi tại sao không cứ gọi phi thuyền làm như liên minh luyện khí đường người ta từng tự mình chế tạo qua phi thuyền xem như biết rõ một ít cũng coi như có chút quyền lên tiếng phi thuyền là một loại phương tiện giao thông trên không trung phi hành chẳng những so yêu thú càng thêm vững vàng là trọng yếu hơn là tốc độ nhanh hơn thậm chí vượt qua ngự kiếm phi hành tốc độ thử sung trên mặt lộ ra kiêu ngạo chi sắc mọi người gật đầu ngự kiếm tương đương với tu luyện giả đi bộ tốc tốn tiền rất có còn độ đều đi bộ không nhanh hao lên nói, lớn giá lời ai mọi u tiểu thuốc mua thuyền, tiểu a sao. sám, Sở sư m chế cả chứng cái căn rảnh nhất không tính là phi tạo, vào rỗi nói này, nguyên này. Ấn. cứ dĩ là là lý người lên tiếng tô ẩn cũng không nói lời nào cùng vị này so hắn hoàn toàn chính xác không có gì quyền lên tiếng tựu là tạm thời học được cái trận v ă n mua chiếc thuyền lớn mà thôi cung gen lớn như vậy một kiện linh khí còn kém một mảng lớn gặp tiểu sư thúc đều không có phản bác từ s u n g chỉ hướng không trúng mang theo chỉ điểm giang sơn chi ý đạo tuy nhiên ta không biết tiểu sư thúc là như thế nào tại một đầu bên trên điêu khắc trận văn hơn nữa thành công nhưng t i ể u tính toán có lơ lửng đi nhanh trận văn có thể ngự không phi hành muốn lại để cho thứ này biến thành chân chính phi thuyền hay vẫn là kém rất lớn một đoạn bởi vì phi hành cùng lơ lửng là hai việc khác nhau trên không trung gia tốc là cần muốn đối mặt tật phong tốc độ càng nhanh phong trở ngại lại càng lớn đến cuối cùng sẽ cùng chính thức vách tường đồng dạng cưng rán không chỉ có như thế đương phi thuyền tốc độ đạt tới thanh âm tốc độ lúc còn có thể sinh ra âm trướng thanh âm đ i ệ t cộng lại hình thành chấn động dù là hạ phẩm linh khí đều không kiên trì nổi tại chỗ xe rách cho nên phi thuyền không chỉ tinh khiết là có thể lơ lửng có thể phi hành còn muốn đột phá âm trướng siêu việt ngự kiếm tốc độ làm không được điểm ấy cái gọi là phi hành lại có cái gì ý nghĩa mọi người gật đầu đúng vậy à không chỉ có có thể bay còn muốn tốc độ nhanh nếu không cái gọi là phi thuyền lại có ý nghĩa gì tiểu sư thúc cái này thuyền thoạt nhìn rất lớn cũng có thể ngồi rất nhiều người đồng dạng có thể lơ lửng không trung có thể thật muốn tăng thêm tốc độ tự khó khăn bởi vì m ộ t đầu tính bền dẻo cùng trình độ chắc chắn tại đâu đó bày biện một khi ra tốc tất nhiên hội tại chỗ sụp đổ đến lúc đó cưới trong đó người chẳng những không có tình kinh ngược lại sẽ bị tạc liệt thân tàu gây thương tích xuất hiện p h i ề n thoái không cần thiết cái này tôi ẩn s ừ n g sốt một chút nói ta thượng diện có gia cố trận văn có lẽ coi như vững chắc a h á n từng chuyên môn điêu khắc gia cố trận văn trước khi cũng bay thử qua tổng sẽ không thực cùng đối phương nói đồng dạng vừa bay tựu i sụp đổ a gia cố trận văn chỉ là gia cố cũng không phải khiến m ộ t đầu biến thành sắt thép biến thành linh khí hơn nữa m ộ t đầu bên trên điêu khắc trận văn cứ việc trong thời gian ngắn sẽ không bị đại đạo xe rách một khi mục đầu biến hình hoặc là bành trướng đâu t r ậ n văn có thể hay không tùy theo cải biến hình thái nếu thực như thế đừng nói tăng thêm tốc độ rồi bình thường cất cánh cũng khó khăn a thử sung nói tiếp tô ẩn nói không ra lời hắn cũng là lần đầu tiên tiếp xúc không có gì kinh nghiệm cũng không biết đối phương nói chính xác hay không hơn nữa còn một điều cái kia chính là phi thuyền trên không trung một khi ra tốc có thể sẽ gặp được chi bay phi hành yêu thú thậm chí công kích của địch nhân một khi trốn tránh không khỏi đụng vào không đủ chắc chắn sẽ rất phiền thoái nói đến đây từ sung thủ đoạn lần nữa run lên đã có chút tàn phá phi thuyền lần nữa bay ra dùng ta cái này làm thí dụ đặt đến thượng phẩm linh khí cấp bậc tuy nhiên giờ phút này xuất hiện nhiều chỗ vết rách không dám phi hành cũng tuyệt không phải bình thường thuyền gỗ có thể chống lại vì chứng minh cái quan điểm này ta dùng của ta phi thuyền đụng một cái sư thúc thuyền có lẽ không có vấn đề a nếu liền như vậy tàn phá thuyền đều đụng bất quá cũng t i ể u tỏ vẻ ta mới vừa nói không có bất cứ vấn đề gì không tệ t ô ẩn gật đầu hoàn toàn chính xác nếu như ngay cả như vậy rách nát thuyền đều đụng bất quá cái này chiếc thuyền lớn thực sự không được phi thuyền nhiều nhất là có thể lơ lửng thuyền lớn mà thôi tốn hao lớn như vậy công phu làm cái chỉ có thể trôi nổi không thể rất nhanh phi hành thực sẽ thua l ô lớn ta đây đã bắt đầu nhẹ nhàng cười cười từ sung một thả người bay lên chính mình phi thuyền chân nguyên trong cơ thể bạo động mặt ngoài trận văn bị lập tức kích hoạt ô ô phi thuyền lập tức hóa thành một đạo lưu quang thẳng tắp hướng tô ẩn thuyền lớn đụng tới còn chưa tới đến trước mặt không khí tựu i bị áp x ấ t phát ra bén nhọn nổ đủng như là đột phá âm trướng hai chiếc phi thuyền hung hang đụng vào nhau mọi người lập tức chứng kiến không trung thuyền lớn ông thoáng một phát mặt ngoài đột ngột nhiều ra liên tiếp đặc thù trận văn trước mặt không gian tựa hồ có chút không chịu nổi một tiếng biết h a y nhức góc nổ vang từ sung một cái lảo đảo liền xông ra ngoài ngay sau đó tự chứng kiến chính mình phi thuyền thủy tinh đụng phải khối sắt đồng dạng toái thành bụi phấn nếu như vừa mới chỉ là vết rách còn có thể c h ữ a trị mà nói hiện tại triệt để biến thành mảnh vỡ chỉ có thể một lần nữa nấu lại rồi đồng tử co rút lại vội vàng nhìn về phía bị đụng thuyền gỗ nhìn lại chỉ thấy cái này chiếc thuyền lớn an ổn đứng ở giữa không trung động cũng không động như là bị sóng đại đá ngầm đảm nhiệm mà nổ vàng chân thiên ta tự lù lù bất động cái này điều đó không có khả năng thư sung triệt để t r ò n váng hắn đây chính là thượng phẩm linh khí phi thuyền dù là đã xuất hiện vết rách không có như vậy đã kiên cố hạ phẩm linh khí cũng là chống lại bất trụ có thể liền cùng với cái này chiếc thuyền gỗ đụng nhau thoáng một phát tại chỗ sụp đổ thật hay giả v ẹ o cắn răng một cái một thanh trường kiếm bay ra đối với phía dưới bong tàu bổ xuống len k e n trần văn hảo quang loại lên thượng phẩm cấp bậc linh khí trường kiếm lập tức từng khúc đứt gãy hàm răng run lên thử sung điên rồi vừa trang bước nói cái này sưng không được phi thuyền chỉ là biết bay thuyền gỗ mà thôi kết quả t i ể u bị hung hăng vẽ mặt muốn hay không khoa trương như vậy phi rơi xuống lần nữa nhìn về phía trước mắt tiểu sư thúc tràn đầy không tin cái này đây quả thật là một đầu trước khi còn lo lắng một cái thuyền gỗ phi không được nhiều nhanh t i ể u mệnh ra rời như thế nào đều không nghĩ tới hán thượng phẩm cấp bậc phi thuyền cùng đối phương vừa so sánh với cái gì đều không tính là gật gật đầu t ô ẩn cổ tay k h ẽ đảo ván giường bay ra nếu không ngươi thử xem cái này xuất hiện tại trước mắt ván giường cùng thuyền lớn chất liệu đồng dạng lần nữa lấy ra một thanh trường kiếm từ sung bổ đi lên g i a n g dắt cùng vừa rồi trôi này đồng dạng tại chỗ vỡ vụn là trận văn giống như cái này trên ván gỗ đã ẩn tàng một đạo lợi hại trận văn vừa rồi không thấy rõ lúc này t i ể u đứng tại tấm ván gỗ trước mặt xem danh mạch trường kiếm rơi xuống lập tức ván giường mặt ngoài hiện ra một cái đặc thù đồ án cựu là cái này đồ án chặn hắn tiến công tô ẩn gật đầu làm cho đối phương tiến công v á n dường cựu là chứng minh thoáng một phát suy đoán hiện tại xem ra suy đoán đúng không có gì bất ngờ xảy ra chính là trước kia tại tiêu trầm trô đó chứng kiến ra cô c h ặ n đồ bộ này đường vân phức tạp trình độ vượt qua bát phẩm thu nhỏ lại c h ặ n đồ sợ sớm đã đạt đến cựu phẩm cấp bậc trước khi cảm thấy gân gà hiện tại xem ra hiệu quả hay vẫn là rất khủng bố về sau xem ai không vừa mắt trực tiếp đụng đi qua một cái ý nghĩ xông ra đã cái đồ chơi này như vậy chắc chắn liền thượng phẩm linh khí đều phá hủy không được lần sau gặp được đối thủ hoàn toàn có thể mạnh mẽ đâm tới căn bản không cần phải xen vào cái gì vũ kỹ công pháp như thế lực lượng khổng lồ nghiền đẻ xuống t i u tính toán bất tử cũng muốn trọng thương a phi thuyền vấn đề giải quyết còn lại đúng là chọn lựa đệ tử thông môn đánh giá t i u là tổng hợp thực lực bình xét thông môn nội tình cường dĩ nhiên là hội thắng được ngô nguyên giải thích nội tình tham dự bình xét tông môn sẽ phái ra bốn mươi vị đệ tử bốn vị trưởng lão cùng với một vị người mạnh nhất có thể là tông chủ cũng có thể là trưởng lão phân biệt thiết đặt làm đệ tử cục trưởng lão cục tông chủ cục tiến hành giao chiến chỉ có chiến thắng hai cục mới tính t o à n thắng ngô nguyên nói loại này tỉ thí thường thường hội kinh nghiệm v à i trường mỗi lần đều có đệ tử hoặc là trưởng lão bị thương muốn ổn thắng tự cần mang càng nhiều nữa người đi qua một khi xảy ra vấn đề cũng có cần Tình huống bình thường, thể chuẩn dự bị. bị vị sớm đệ tử 20 vị thực r ư ở n cùng g lão, cao với vị t ủ đủ, đủ. Tô suốt. Trấn Tiên Tông, đệ tử là đầy đủ, nhưng trưởng nhất, tính tình toàn tử t ẩn sừng nhưng còn lại có 6 cái, cái gọi là người mạnh nhất, cũng chỉ có hắn một cái. Dạng này tính mà nói, nội tình hoàn toàn chính gọi lại cái, cái cái. đệ đầy Đệ là lão, là mà chỉ chỉ chưa h có có xác lực cùng mặt khác tông môn ví dụ như gì tô ẩn hỏi bốn mươi vị đệ tử t ụ tức chú nguyên thoát trần hóa phàm từng cái cảnh giới tất cả cần mười vị giống nhau cảnh giới dễ tìm nhưng đều đạt tới đối ứng cấp bậc đ ỉ n h phong rất khó gom góp ngâu nguyên cười khổ một cái tông môn tụ tức cảnh tối đa trên vạn người đều đã có nhưng trùng hợp tại cựu trọng đ ỉ n h phong có thể có bao nhiêu t i ự u tính toán cấp bậc này dễ dàng tìm hóa phàm cảnh đây này trấn tiền tông như vậy đã suy bại tông môn tổng cộng đều không có bao nhiêu loại này tu vi đệ tử gom góp mười cái đ ỉ n h phong ít khả năng mà làm không được cũng chỉ có thể chờ thua trước đi tham gia bình xét đệ tử ta đã tuyển đi ra tự là chỉnh thể thực lực quá yếu có thể hay không làm phiền sư thúc một lần nữa cho bọn hắn giảng một tiết khóa sắc mặt đỏ lên n g ô nguyên hơi có vẻ bất đắc dĩ nói giảng bài lần trước sư thúc giảng bài nghe giảng bài đệ tử đều đã nhận được cực lớn chỗ tốt có thể lại đến hai lần dù là chỉ có một lần tăng thêm sư thúc tự mình ra tay top ba chúng ta đều là có hy vọng n g â nguyên vội hỏi ân suy tư thoáng một phát tô ẩn gật đầu đồng ý g i à n g bài mà nói có thể kiếm lấy sư đạo chi khí sao lại không làm nghe hắn đồng ý ngâu nguyên kích động ta đây hiện tại t i ể u triệu tập đệ tử tới đại khái muốn chừng nửa canh giờ kính xin sư thúc chờ một chốc nói xong vội vã đi ra ngoài gian phòng an tĩnh lại viên bất dịch cùng còn lại mấy vị trưởng lão nghi hoặc nhìn về phía cách đó không xa tôn chiều hơi nghi hoặc tiểu sư thúc vị tiền bối này là từ s u n g và mấy vị trưởng lão vừa mới xem như giới thiệu không sai biệt lắm nhận thức nhưng vị này từ khi đi vào t i ể u không nói chuyện yên tĩnh cùng bối cảnh tường bình thường rốt cuộc là ai vị này chính là mạc quên sư đệ tôn triều truyền thừa nhất trọng cường giả kể từ hôm nay gia nhập c h ấ n tiên tông trở thành tông môn một phần tử về sau t i ể u xưng hô tôn sư h i n h a tô ẩn giới thiệu nói mặc lao sư đệ truyền thừa cảnh tất cả đều ngẩn ngơ chư vị trưởng lao tràn đầy rung động thanh vân tông người đều kéo đã tới sư thúc mặt m ũ i cũng quá lớn a viên trưởng lão người an bài thoáng một phát hắn nhập môn nghi thức chuẩn bị trưởng lão quần áo và trang sức lệnh bài các loại ta còn có việc trước đi ra ngoài một chuyến mặc kệ hội những phồn này văn tỏa tiết t ô ẩn khoát tay háo nhấc chân đi ra ngoài nửa cái canh giờ đầy đủ đi cấm điệu một chuyến rồi đã muốn đi ra ngoài như thế nào cũng phải cùng tàn niệm nhóm nói lời tạm biệt dù là không biết bọn hắn còn ở đó hay không cấm điệu ngay tại tông môn đằng sau đi bộ mà nói khả năng phải đi thật lâu phi mà nói mấy hơi thở t i u chứng kiến quen thuộc sương ngủ, xuất hiện tại trước mắt đứng ở trước mặt theo trên ván gỗ nhảy xuống tới từng bước một vào trong đi đến hôm qua mới đã tới không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa huyệt như trước tàn phá không chịu nổi nhìn không tới di vãng bất luận cái gì tiêu chí đi vào huyệt trước mặt cổ tay khẽ đảo bảy miếng bóng đá lớn nhỏ hộ linh đan yên tĩnh huyền nổi giữa không trung t ô ẩn ánh mắt phức tạp nhìn sang nói ta không biết các ngươi còn ở đó hay không nhưng ta biết rõ những hộ linh đ ă n này đối với các ngươi khẳng định hữu dụng yến tĩnh như thường không có bất kỳ biến hóa nào ta ngày mai có thể sẽ ly khai c h ấ n tiên tông tiến về liên minh đại long sơn về sau còn muốn tới nơi này tự không dễ dàng như vậy rồi cảm tạ các ngươi tốn hao vô số tâm huyết truyền thụ ta nhiều như vậy kỹ nghệ mặc dù chẳng biết tại sao muốn c ô ý dấu diếm nhưng khẳng định có cái gì bất đắc dị nội khổ tâm đã như vậy ta không cầu các ngươi nói ra thầm nghĩ cùng các ngươi gặp lại một mặt như vậy từ biệt nói đến đây tô ẩn nhìn quanh một vòng chẳng lẽ liền đơn giản như vậy yêu cầu đều không muốn đáp ứng không như trước không có nửa điểm thanh âm ngay tại hắn cảm thấy khả năng lại phải thất vọng thời điểm một cái tiếng thở dài vang lên ai tội gì khổ như thế chứ cần gì chứ vù vù vù nương theo thanh âm vang lên ba mươi sáu đạo tàn nghiệm đồng loạt xuất hiện tại tàn phá trước mộ b i a như cùng một cái cái quỷ hỏa tiểu tô ẩn đừng trách chúng ta lòng dạ ác độc không muốn nói là chúng ta thật sự không thể nói truyền thụ chăn heo chi đạo tàn nghiệm dương huyền cười khổ nói đúng vậy a những chỉ có thể này ngươi chậm rãi linh nộ bằng không thì chỉ biết hại ngươi lý thời khứu đạo may mắn ngươi rất thông minh nhanh như vậy t i ể u linh nộ mộ. lại một người đạo ta minh bạch không muốn lấy các ngươi có thể nói cái gì đó tô ẩn nhẹ nhàng cười cười nếu như những người này có thể nói khẳng định truyền thụ cho thời điểm đã nói không đến mức giả thần giả quỷ còn mỗi ngày cố ý đả kích chính mình minh bạch là tốt rồi chúng tàn niệm đồng thời nhẹ nhàng thở ra cảm tạ chư vị ân sư không nói thêm lời tôi ẩn tiến về phía trước một bước thần sát mặt ngưng trọng đầu gối mềm l ú n q ị ỵ dạp xuống đất cảm tạ các ngươi thụ nghiệp tri ân trước khi ta không hiểu nhiều chỗ đắc tội mong rằng rộng lòng tha thứ làm như xuyên việt chúng quá muốn tu luyện rồi trước kia vẫn cảm thấy học thứ đồ vật tất cả đều là g i p rưỡi không có gì dùng bởi vậy đối với những tàn nghiệm này thái độ cũng bất hữu thiện hiện tại triệt để minh bạch chỗ cường đại cái kia vẫn không rõ bọn h ắ n dụng tâm lương khổ có ân tất báo nếu không làm người còn có cái gì ý nghĩa mau đứng lên dương huyền bọn người vội vàng về phía trước như muốn nâng dậy lại phát hiện tàn hồn căn bản không có bất luận cái gì lực lượng trong n g a y mắt ba mươi sáu người đều có chút thất lạc mười năm thụ nghiệp trong mắt chính là cái kia tám tuổi hải tử rốt cục trưởng thành đứng dậy tôi ẩn hốc mắt có chút hiện hồng yên tâm đi ta tựu đi ra ngoài đi dạo nhìn xem thế giới bên ngoài khả năng rất nhanh sẽ trở lại ba mươi sáu đạo tàn hồn nhìn nhau không nói gì đã qua không biết bao lâu một có người nói coi chừng một ít bên ngoài những người kia ngươi lừa ta gạt không muốn đơn giản triển lộ thiệt tình yên tâm đi mỗi ngày bị các ngươi lừa gạt bây giờ có thể đủ lừa gạt người của ta đã không nhiều lắm rồi tôi ẩn nhẹ nhàng cười cười mỗi ngày bị bọn này lao ra hỏa lừa gạt lấy chăn heo trồng trọt sớm đã bách độc bất sâm chư vị lao sư gặp lại lần sau lại đến thời điểm ta khả năng đã biết rõ nguyên do rồi hy vọng đến lúc đó có thể được đến các ngươi chính miệng trả lời nên lời nhắn nhủ giao đại s o n g cũng không có gì có thể nói tô ẩn biết rõ bọn hắn cũng không hồn phi phách tán đồng dạng yên lòng quay người l y khai hắn vừa rời đi cấm địa rất nhiều ý niệm lập tức vây đến lơ lửng đàn dược trước mặt đây là dung hợp luyện khí luyện đan nhạc đạo nông thánh bốn loại đại đạo hình thành đan g dược cho nên đối với chúng ta bốn người là bổ dưỡng các ngươi những người khác tựu t ì n h lại đi không cần nhớ thương rồi cút sang một bên đây là tiểu tô ẩn hiếu kinh chúng ta trước giữ lại ai tàn n i ệ m chịu không được rồi ai trước phục d ụ như g n vậy an bài không có gì vấn đề ta chỉ là có chút hiếu kỳ ngụy bà dương ngươi truyền thụ hắn dược tính pha trộn cho cân đối thời điểm vì sao muốn dạy hắn luyện chế lớn như vậy đan dược chẳng lẽ cũng dùng để cho heo ăn một hồi yên tĩnh tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía một cái tàn n i ệ m đan thánh ngụy bà dương ta ngụy bà dương sắc mặt lúc đỏ lúc trắng ta nào biết đâu rằng luyện đan đều là dùng lò đan thành đan cái này hai hàng rõ ràng dùng nông thánh phương pháp đào tạo đi ra b ộ t mì đoàn thành bóng đá cái này đặc sao t i ể u là ăn gian được không chúng ta không nói cho hắn truyền thụ cho kỹ năng đối ứng cái nào c h ứ c nghiệp là có thể tránh cho phiền phái rất lớn có thể ta như thế nào cảm thấy tên tiểu tử này hướng kỳ quái phương hướng phát triển hắn luyện chế đan dược là dáng vẻ ấy chữa bệnh đâu trận văn đâu thuần thú đâu chẳng lẽ còn có thể cùng t r ư ớ c khi chúng ta học qua đồng dạng cái này cũng không biết mặc kệ theo hắn dạy v à a có lẽ thật có thể cho hắn dạy v à ra một cái không đồng dạng như vậy thứ đồ vật đi ra đánh vỡ cái này bị giam cầm thế giới chỉ mong a tiếng nghị luận ở bên trong rất nhiều tàn nghiệm lần nữa biến mất không thấy bảy viên thuốc cũng đi theo biến mất tại nguyên chỗ n g â nguyên tốc độ rất nhanh chưa đủ nửa canh giờ tham gia tông môn bình xét đệ tử đã bị toàn bộ mang đi qua liệu y y ỉ thẩm vọng trần ngự triệu nhược hư ơ n g lưu s ư ơ n g chu nguyên đều tại thậm chí liền bạch nhất nhất cũng đi theo đám người đằng sau đến nơi này tiểu sư thuốc giảng bài các đệ tử đã hiểu là một lần thiên đại cơ duyên không có người nguyện ý bỏ qua không đi mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì kích động cùng hưng phấn lúc này đại điện chính giữa tô ẩn nhìn xem trong phòng rậm rạp chẳng trị đệ tử cùng trường lão lâm vào trầm tư lần trước nói chăn heo phương pháp lần này nên nói cái gì tuy nhiên chăn heo phương pháp ngoại trừ lần trước quy tắc chung còn có hơn một ngàn đầu m ả n h cường tỉ như heo m a hộ lý móng heo bảo dưỡng heo bắp chân một mình bồi dưỡng mỗi một đầu có lẽ đều đối ứng một loại phương thức tu luyện giảng thuật đi ra đối với tu vi tăng lên đều có rất lớn tác dụng cùng hiệu quả nhưng trong óc còn có nhiều như vậy kỹ nghệ hoàn toàn có thể thử lại lần nữa cái khác không cần phải đối với một đầu dê dùng sức hao cầm kỳ thư hoa t r ủ nghệ bác sĩ thu ý ỉ dược lý trẻ tuổi khảo cổ rèn sát trồng trọn dưỡng hoa pha trà uống rượu chắc chắn chăn heo xem phong thủy nghiết tượng đất còn có rất nhiều kỹ xảo đến bây giờ đều không có lĩnh ngộ lý giải chính đang suy tư tuyển bên nào đi giảng chỉ thấy từ sung bọn người ô m quyền tiểu sư thúc đã muốn truyền thụ tu luyện c h i pháp chúng ta làm như ngoại nhân có nhiều bất tiện liền đi đầu làng tránh rồi ân lên tiếng tô ẩn trong nội tâm khẽ động xem đi qua từ trưởng lão chấm đã ta vừa vặn có chút nghi hoặc muốn còn muốn hỏi các ngươi thân là trong liên minh người biết đến tin tức thêm nữa cũng biết tông môn bình xét đệ tử gian thi đấu m u ố n chiến thắng truyền thụ cái gì trường trình học thích hợp nhất cái này cùng mấy vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau từ s u n g cười khổ một tiếng nói Tông môn bình xét thời gian, thực môn bình gian, như sức ớ m muốn cảm kiếm như vậy ngắn ngủi thời gian, muốn tăng lên tu vi, khẳng định không năng Ngược chuyên tấn công thời khả thấy. thể thuật. vậy vi, rồi, lại tu rất ta là có có s chiến đấu cường tu vi chỉ là thứ nhất kiếm thuật vũ kỹ các loại đồng dạng thập phần trọng yếu nếu có thể ở trong thời gian ngắn đối với kiếm đạo lý giải gia tăng chấn tiên tam thập lục thức nhiều lĩnh ngộ mấy chiêu tỉ thí lúc tất nhiên sẽ xuất hiện chất lột xác cũng là tô ẩn giật mình nhẹ gật đầu đa tạ từ trưởng lão giải thích nghi hoặc ngô trưởng lão phiền thoái dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi vâng n g ô nguyên lĩnh mệnh vội vã mang theo mấy người hướng ra phía ngoài bay đi đã có quyết định tô ẩn trong nội tâm một hồi nhẹ nhõm nhìn quanh một vòng sáng sủa thanh âm vang lên vừa rồi đối thoại các ngươi có lẽ đã nghe được ta hiện tại truyền thụ kiếm thuật đã chứng minh đã qua kiếm đạo t i ể u là trẻ tuổi đã như vậy đem trước khi học qua nội dung giảng thuật đi ra vấn đề t i ể u sẽ không quá lớn kiếm có đoạn đâm bổ điểm t r e o chọc sụp đổ quét chạm chọn xoắn để bôi không m ộ ư ơ i ba cái cơ sở bản t h i ê u số muốn rất tốt thi triển đầu tiên muốn luyện mắt mắt đến tâm đến tâm đến ý đến ý cùng khí hòa khí cùng thần hòa thần cùng nhậm hòa là vi ba tiểu hợp khí phách tương giao thần hồn tương d u n g nhân kiếm hợp nhất đây là tam đại hợp nương theo tô ẩn lời nói vô số thánh nguyên trân ý theo trên người hắn lần nữa phóng xuất ra lan tràn cả cái gian phòng h ù n g hồn linh khi tự thiên hạng, phòng. nhiều tràn ngập cả cái gian cái tự Rất mà cả đối ệ tử, trước khi không hiểu, đ với kiếm đạo có chút mê hoặc địa phương, tại thánh nguyên chân thuốc phương, thánh tại mê nguyên địa xuống, ý rục lý ậ p kịp tức thông. tôn mắt tin. ứng, Cái chiêu, khó kiếm phản hội hơi nghiêng tôn chiêu, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Hán dung quan này, lộ đối với ra l vẻ đạo lý giải tựu i tính toán tại thanh vân tông đều được cho gần phía trước nguyên nhân chính là như thế mới bị từ sung tán g dương vốn tưởng rằng lần này tiểu sư thúc t i ể u tính toán giảng thuật kiếm đạo khẳng định cũng thập phần đơn giản đối với hắn loại này cấp tu sĩ khác trợ giúp không lớn n ằ m mơ đều không nghĩ tới chỉ nghe một hồi lập tức đã có cảm n ộ mới thì ra là thế khó trách chiêu đó kiếm thuật ta chết sống đều lý giải không được náo loạn nửa ngày tranh l ệ n h ở chỗ này rồi trong nội tâm thăng ra một cỗ h i ể u r a đối với kiếm đạo lý giải lập tức tăng lên một mảng lớn nếu như nói trước khi một mình đối kháng từ sùng còn có chút cố hết sức hiện tại t i ể u tính toán như trước đánh không lại đào tẩu khẳng định không có vấn đề rồi thậm chí cũng có thể lại để cho hắn bị thương hơn nữa loại này cảm n ộ còn đang không ngừng tăng lên có thể đoán được cái này tiết khóa bên trên s o n g vô luận đối với kiếm đạo lý giải hay vẫn là tu vi đều có đáng giá bay vọt cùng biến hóa hắn cường giả loại này đều có tiến bộ lớn như vậy những người khác đâu nhìn không được hướng bốn phía nhìn lại đồng tử không khỏi co rút lại trong phòng rất nhiều đệ tử khí tức cùng trước khi đã hoàn toàn bất đồng mỗi người trên người đều kích động ra lăng lệ ác liệt kiếm khí trong thời gian ngắn sức chiến đấu gia tăng lên không chỉ một lần đối với kiếm ý lý giải có ít người dĩ nhiên nhập môn kiếm ý là kiếm đạo một loại cao thâm cảnh giới chỉ có đối với kiếm thuật hiểu rõ đến cảnh giới nhất định mới có thể thi triển đi ra đem kiếm chiêu hóa thành ý cảnh đối với người tinh thần tiến hành tiến công dựa theo bình thường đạo lý một ít tụ tức cảnh chú nguyên cảnh đệ tử muốn linh n g ộ không có mười năm trở lên khổ tu không thể nào làm được nhưng bây giờ ngắn ngủn chỉ trong chốc lát tự có không ít đã hiểu nổ rồi vê anh vê anh vê anh đột phá thanh âm không dứt bên thai trong nội tâm khẽ động nhìn về phía một chỗ công chúa bạch nhất nhất trên người tựa hồ nhiều ra bảy cái huyệt khiếu không ngừng hấp thu lấy thánh nguyên c h â n ý từng đạo kiếm khi ở chung quanh nàng kích động như là tùy thời đều vạch phá không gian nhanh đâm mà ra thất khiếu linh lung thể sửng sốt một chút tôn chiêu bừng tỉnh đại ngộ chỉ sợ lần này nàng mới là tiền lời lớn nhất có được loại này thể chất lại nghe đến cao như thế sâu kiếm đạo r ằ n g giải không có gì bất ngờ xảy ra cô bé này tất nhiên tu vi tiến nhanh thoát thai hoang cốt tu luyện đều là cá nhân khổ tu tùy tiện nghe một tiết hóa có thể lại để cho nhiều người như vậy tiến bộ đổi lại trước kia hắn đánh chết cũng không tin có thể giờ phút này lại tận mắt thấy rồi nhớ tới cái gì một cái thủ trạng xuất hiện tại trước mặt n g h e xong một hồi thứ hai đồng dạng p h o n g xuất ra từng đạo kiếm ý giống như bên trong tàn nghiệm cũng có chút lĩnh ngộ trở nên cường đại rồi vài phần tràn đầy kích động tôn chiêu giờ mới hiểu được tới gia nhập c h ấ n tiên tông chỉ sợ là hắn đời này làm được nhất quyết định chính xác rồi cái này là mấy vị trưởng lão chỗ ở n g ẫ nguyên mang theo từ sung đám người đi tới chỗ ở gặp không trung linh khí rất nhanh hướng hội nghị sảnh hội tụ biết rõ sư thúc giảng bài đã bắt đầu ánh mắt lộ ra sốt u ruột c h i s ắ c nhìn ra ý nghĩ của hắn từ sung mỉm cười tiểu sư thúc là cho bình thường đệ tử giảng bài nô trưởng lao thân là thần cung cảnh cừng giả đi cùng không đi d â u r ị a trường lao có chỗ không biết tiểu sư thúc chính là tuyệt đại thiên tiêu đối với kiếm đạo lĩnh ngộ xuất t h ầ n nhập hóa dù là chỉ là bình thường t r ư ơ n g trình học cũng không thể chậm trễ bằng không thì thực lực của ta khẳng định phải r ứ t lại phía sau rồi ngâu nguyên cười khổ r ứ t lại phía sau trường lao quá lo lắng kiếm đạo chú ý chính là làm tương bước nước chạy thành sông mỗi một cái cấp bậc tiến bộ đều cần tốn hao vô số khổ tu mới có thể thành công còn chưa từng nghe qua thiếu nghe một tiết hóa sẽ r ứ t lại phía sau người suy nghĩ nhiều từ xung cười nói lời còn chưa dứt cảm thấy xa xa hội nghị sành phương hướng một đạo huy hoàng kiếm khí xông thẳng lên trời đây là có người đột phá đạo này kiếm ý thoạt nhìn cường đại nhưng có chút lộn xộn rất hiển nhiên là vừa mới l i n h lộ có chỗ đột phá tạo thành đợi lắng động một thời gian ngắn có thể đem kiếm ý nội liễm sẽ không đi như thế cuồn g bạo rồi thực sự có người thành công xem ra tiểu sư thúc không chỉ có tu vi cao giảng bài cũng là không tệ từ sung nhẹ gật đầu bất quá hẳn là bản thì đến được đ ỉ n h phong nghe được giảng bài về sau lòng có cảm à lộ mới thành công loại người này dù sao chỉ là số ít không có khả năng phổ cập lời còn chưa dứt xa xa lần nữa chấn động lại một đạo kiếm khí vọt ra ngay sau đó đùng đùng thanh âm không ngất không dứt, c ư ờ n g đại kiếm ý đâm về không t r ù n g cùng linh khí va chạm hiện lộ rõ ràng ra thất thải chi s á c lộng lây rực rỡ tươi đẹp chiếu rọi bầu trời đêm tựa như ban ngày đùng đùng đùng đùng đây là lĩnh ngộ kiếm ý hơn nữa đột phá thư s u n g cùng mấy vị tông sư cảnh trưởng lao triệt để mộng b á i kiến đột phá b á i kiến lĩnh ngộ kiếm pháp kiếm ý có thể chưa thấy qua điên cuồng như vậy cái này đặc sao không phải đột phá mà là p h o n g pháo hoa a nhà ai truyền thụ kiếm đạo có thể biến thành bộ dạng này cục diện hay sao chờ ta một chút kìm nén không được ngâu nguyên trưởng lão vẻo liền xông ra ngoài mới tiến vào pháo hoa phạm vi lập tức có kiếm ý xông thẳng trời cao thần cung cảnh bắt trọng thực lực kìm nén không được trực tiếp đánh vỡ gông cùm xiềng xích đặt đến c ử u trọng hai mặt nhìn nhau t h ứ s u n g bọn người triệt để điên rồi mới đi qua vài phút kiếm đạo tu vi song song đánh vỡ gông cùm xiềng xích cái này thật sự là giảng bài hiệu quả tốt như vậy hay sao đáng tiếc chúng ta nếu có thể nghe một hồi có phải hay không đối với kiếm đạo lý giải cũng sẽ gia tăng không ít trong nháy mắt mấy người đột nhiên cảm thấy bỏ lỡ một hồi lớn lao cơ duyên tràn đầy hối hận không đi quản rất nhiều đệ tử trưởng lão đột phá tình huống đối với kiếm đạo lại lĩnh ngộ bao nhiêu lúc này tô ẩn mang theo con lửa đại ma vương đã về tới ẩn tiên cư đã muốn đi xa nhà thứ đồ vật khẳng định phải thu thập thoáng một phát tranh chữ đàn cổ câu đối nồi chén hồ lô bổn bổn cây cảnh đoá hoa theo cấm địa mang tới vật phẩm tất cả đều thu vào chữ vật giới chỉ không đến nửa giờ trong sân lần nữa khôi phục trước kia bộ dạng giông tuyết tô ẩn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra đi nhanh hướng gian phòng của mình đi đến thấy hắn biến mất con lửa chờ thú cũng không có chú ý cực nhạc đại ma vương lúc này mới vẻ mặt hưng phấn mà tiến vào cống thoát nước đem đổ vật bền trong quét qua là hết những này chủ nhân chắc chắn sẽ không đ ã m u ố n nhưng với hắn mà nói đồng dạng ẩn chứa nồng đậm thánh nguyên c h â n ý đối với khôi phục thương thế có kỳ hiệu rất nhanh thu xong đại ma vương vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn đã có những bảo bối này khôi phục thực lực ở trong tầm tay ta đại ma vương tất nhiên một lần nữa trèo lên thiên hạ ân trở thành xếp hạng đệ một trăm sáu mươi bảy tên cao thủ trong phòng tô ẩn tinh thần tập trung đan điển vẻ mặt mừng rỡ lần này giảng bài sử dụng chăn heo phương pháp giảng giải trẻ tuổi quả nhiên không chỉ có đã nhận được một cỗ sư đạo linh khí còn đã lấy được một đạo kiếm hình linh khí hẳn là kiếm đạo linh khí phân biệt tiến nhập riêng phần mình khu vực tản mát ra yêu ớt hào quang giảng bài chấm dứt Kiếm khí linh đạo cùng s ưu đạo đ linh khí, ề không tính h không thể, di động, cũng không thể dung hợp, chỉ thể chi h ể di dung đợi rồi. động, đến đạo cũng lần Lần có lúc trước k sau sư có thể ú c đích, anh chuyển là vì anh Vũ toán h không có, tự nhiên không cách ụ liều luyện, lần tu y y để tự này n à có, nhúc đích, c i gọi là d u g cũng chỉ có thể gắt lại. Như vậy cũng hợp, chỉ thể Như tính có toán tốt. Tiêu lại. vậy đem hắn dung hợp cùng một chỗ đối với cái này khắc tu vi tăng lên cũng sẽ không quá lớn phản chẳng giữ lại ứng đối nguy cơ liên minh cường giả vô số tông sư cựu trọng tại đại diêm thành tính toán bên trên cao thủ tại đâu đó khả năng t i ể u không coi vào đâu rồi hay vẫn là coi chừng một ít cho thỏa đáng sớm chuẩn bị hai đạo linh khí một khi gặp được nguy hiểm nghĩ biện pháp điều động mới có thể chỗ hướng bệ nghĩ không sợ hãi nghĩ thông suốt những n à y tô ẩn cũng không xoắn suít yên tĩnh chờ đợi ngày dần dần mọc lên ở phương đông lúc này mới nhìn về phía một cái phương hướng khoe miệng có chút d ơ lên liên minh ta đến rồi chương một trăm ba mươi tám thanh lân cự mãng cương phong gào thét một chiếc cực lớn phi thuyền sẽ rách không khí cấp tốc tiến lên tô ẩn mang theo hai trăm nhiều vị đệ tử dĩ nhiên xuất phát khu động thuyền lớn tiêu hao như trước rất lớn bất quá đã có nhiều đệ tử như vậy cùng với từ xung bọn người hỗ trợ đã không phải là vấn đề đứng tại bong thuyền nhìn xem cư ngụ mười năm tông môn càng ngày càng nhỏ cho đến biến mất tại ánh mắt trong nội tâm tràn đầy cảm khái mặc dù biết một bước này sớm muộn gì đều muốn bước ra như trước không nghĩ tới lại nhanh như vậy mới ly khai cấm địa sáu ngày t i ể u muốn đi trước không biết liên minh n g ắ m lại đều có chút t r ọ t dạng tiểu sư thúc trưởng l ã o chỉ đi chúng ta ba vị có phải hay không quá ít ngô nguyên đi vào trước mặt có chút lo lắng lần này mang theo trưởng lão theo thứ tự là ngô nguyên viên bất dịch cùng thập tam trưởng lão mộ khai sơn tôn đình hà trương liêu thanh mấy vị tắc thì giữ lại một khi tông môn bình xét trưởng l ã o ít nhất đều muốn ba gã vạn nhất bị thương chẳng phải kéo chân sau trải o n môn rất nhiều sự tình, hay vẫn là cần g rất hay h sự là p có chiêu cũng người ẩn Lần này hành, tôn không mang. Trải xử xuất lý. lắp Tô đầu. qua ngày hôn quá khóa vị này lần nữa đã có đột phá theo truyền thừa nhất trọng đạt đến nhị trọng đối với kiếm đạo lý giải đồng dạng càng tiến một bước lần nữa gặp được cầm trong tay xương tuyết đoạt hồn câu từ sung đều có thể một trận chiến có loại này cấp bậc cường giả t h ủ hộ tông môn hội an toàn không ít bằng không thì đều đi rồi vạn nhất có chút không có mắt môn phái nhỏ quấy dối thật đúng là ngăn cản không nổi con lửa anh vũ con rùa đen ba thú tự nhiên cũng dẫn theo đi lên tất cả đều ghé vào cách đó không xa nghỉ ngơi về phần tử điện kim điêu lúc này tỉnh lại chỉ là thương thế còn chưa c ó khỏi hẳn chứng kiến chủ nhân đã c ó phi thuyền sự hiện hữu của mình cảm giác thấp hơn trong mắt tràn đầy ưu á n yên tâm đi thật muốn bình xét mà nói hành sự tùy theo hoàn cảnh thật sự không được đem con lửa anh vũ chúng phong làm trường lão khiến chúng nó xuất chiến gặp đối phương vẫn còn lo lắng tôi ẩn cười nói ngâu nguyên khỏe miệng co lại khiến chúng nó làm trưởng lão ách khoan hay nói thực sự mặt khác tông môn lại để cho t h ú s ù n g đường trưởng lão tiền lệ thanh vân tông giao long bạch nguyên hợp dương tông cự viên hồng t h i ệ n không chỉ có là trưởng lão địa vị còn tất cả đều không thấp thực khiến chúng nó trở thành trưởng lão dùng hắn nhẹ nhõm đánh tơi bởi phí trưởng lão từ s u n g bọn người tu vi đại d u y ê n châu chỉ sợ thật không có tông môn có thể chống lại có tiểu sư thúc những lời này ta an tâm n g ô nguyên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra từ trường lão chúng ta loại tốc độ này đại khái bao lâu có thể thì tới liên minh đại long sơn không hề để ý tới tô ẩn nhìn về phía cách đó không xa từ sung trường lão sư thúc phi thuyền đi nhanh trận pháp xu hướng tại hoàn mỹ hơn nữa vững chắc đại trận cường đại vô cùng tốc độ rất nhanh không có gì bất ngờ xảy ra hôm nay buổi chiều có thể đến đại duyên châu hoàng thành đại duyên hoàng thành cảm thụ thoáng một phát tốc độ từ sung giải thích nói đại long sơn t i ể u khoảng cách đế đô không xa khá tốt không tính quá lâu tô ẩn gật đầu tông chủ cảnh cường giả đều muốn bay đi hai ngày khu động phi thuyền một ngày tả hữu t i ể u có thể đến tới không thể không nói thứ này đích thật là đường dài phi hành thần khí về phần vì sao không trực tiếp đi đại long sơn từ sung đã nói liên minh cùng tông môn đồng dạng là cái phong bế thế lực hiện tại tổ chức chính là tông chủ đại hội không phải bình xét đại hội nhiều đệ tử như vậy cùng t r ư ở n g lão không cần phải cùng đi không bằng phóng đại d u y ễ n h o à n thành rất tốt than bài nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt từ sung tràn đầy bội phục cùng kính sợ ngày hôm qua pháo liên tiếp tiếng vang đã đến nửa đêm lễ mừng năm mới bình thường buổi sáng bọn hắn lần nữa xem thời điểm tất cả đều ngược lại chịu một ngụm hơi lạnh vô luận đệ tử hay vẫn là t r ư ở n g lão đều tiến bộ ít nhất hai cái cấp bậc ngâu nguyên càng là đột phá tông sư gông cùm xiềng xích biến thành tông sư nhất trọng cừng giả không chỉ có như thế đối với kiếm pháp lĩnh ngộ cũng có đều đã r ấ Tóm tiến bộ lớn. tiên tam thập lục thức lớn, chấn bộ lục chỉ c thể thi triển thức đệ tử, tất cả đều đạt đến cả đệ đều lại một đêm không thấy hai trăm nhiều vị đệ tử cùng t r ư ở n g lão toàn bộ đều đã có tiến bộ rất lớn tựa như nhiều tu luyện lưỡng ba năm tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý tận mắt thấy sợ tới mức như trước thiếu chút nữa ngất đi thiên tài tính cách cao ngạo chính mình tu luyện rất nhanh cho người khác giảng giải mà nói bình thường rất yếu nguyên nhân chính là như thế bọn hắn vẫn cảm thấy vị này tiểu sư thúc giảng bài sẽ không quá cường lúc này mới minh bạch loại ý nghĩ này đến cùng nhiều ngây thơ quay đầu nhìn về phía m ặ t quên cùng bạch nhất nhất vị này thanh vân tông tiền nhiệm tông chủ cũng cùng đi qua không chỉ có như thế tu vi đồng dạng đã co tiến bộ đặt đến chuyển thừa tứ trọng về phần bạch nhất nhất tiến bộ càng lớn theo thần cung cảnh nhất trọng liên tục đột phá bốn cái cấp bậc đặt đến ngũ trọng nhất là đối với kiếm đạo lý giải theo r ố t đặc cán mai đến nhập môn chỉ cách một đêm thời gian đáng sợ ly khai luyện khí đường trước khi vẫn cảm thấy c h ấ n tiên tông là mười đại tông môn trong yếu nhất nhất không ngờ lúc này thời điểm mới hiểu được cái này nhỏ yếu tông môn dĩ nhiên đã xảy ra lột xác lại không thể khinh thừng rồi mà hết thể này biến hóa đều đến bên người thiếu niên này hơn nữa chỉ dùng đoạn ngắn không đến sáu ngày thời gian trên đường có cái gì không nguy hiểm không biết hắn nghĩ ngợi lung tung tô ẩn tiếp tục hỏi không phải nói tu tiên giới mạnh được yếu thua sao phi hành xa như vậy sẽ không phải có biến cố gì a từ sung vẻ mặt im lặng t i ê u tính toan có chứng kiến lớn như vậy phi thuyền tốc độ nhanh như vậy cũng không dám quấy dối bình thường tu luyện giả phi hành xa như vậy nhất định sẽ gặp nguy hiểm nhưng bọn hắn không giống với không nói trước chuyển thừa cảnh đã ngoài cường giả thì có sáu bảy vị nhiều tốc độ nhanh như vậy muốn ăn c ư ớ p cũng muốn có thể đuổi theo nói sau từ sung trong mắt tô ẩn con lửa anh vũ con rùa đen đều là chuyển thừa đã ngoài cường giả đại ma vương không có triển lộ qua tu vi thực lực không biết nhưng chắc chắn sẽ không so với hắn yếu mới vừa buổi sáng ý định dò xét đều chạy đến trước mặt rồi kết quả n g ư ờ i được một c ố khó có thể nói rõ mùi như là rất nhiều thiên không có giặt rửa bít tất đồng dạng đành phải bại hạ trận đến trong truyền thuyết đại ma vương thập phần kiêu ngạo thập phần chú ý cá nhân hình tượng chính thức nhìn thấy đối với con lửa điểu quy khúng l ú m không nói còn làm cho thúi như vậy thực không biết là sách v ợ nhớ lầm rồi hay vẫn là thằng này là cái giả cảm khai xong từ xung chính cảm thấy vị này có chút lo ngại đột nhiên nhớ tới cái gì nói bất quá bất quá cái gì t ô ẩn nhìn qua thằng tắp đi về phía trước mà nói khả năng muốn đồ kính vạn mãng sơn nơi này không quy mười đại tông môn bất kỳ một cái nào còn hạn từ một đầu thanh lân cự mãng trấn thủ gần đây cùng tu luyện giả không đối phó từ xung nghĩ nghĩ nói nếu quả thật có cái gì tìm phiền toái mà nói nó có thể sẽ ra tay bất quá thằng này tu vi cùng ta không sai biệt lắm truyền thừa tam trọng không đủ gây sợ duy một rắc rối chính là am hiểu phóng thích khí độc một khi ngửi nhập ta loại thực lực này trong thời gian ngắn cũng rất khó khu trừ khí độc một loại màu nâu xanh có thể tê liệt tu luyện giả linh hồn sương mù lần trước chúng ta tới thời điểm sợ phiền thoái t i ể u đã lách qua nhiều năm như vậy tại đây bị nó độc chóng mặt sát hại cao thủ rất nhiều liên minh từng muốn phái người diệt trừ chỉ tiếc một mực không tìm được chọn người thích hợp cũng tự không giải quyết được gì t ừ ư sung giải thích nói a liên minh còn phái không xuất r a cho rằng có thể đánh chết nó hay sao tô ẩn nghi hoặc đây cũng không phải là thằng này rất là xảo trá một khi chứng kiến nguy hiểm sẽ trốn vào hang ổ mà sao huyệt của nó nhiều năm kinh doanh xuống độc khí cực kỳ trầm trọng truyền thừa ngũ trọng cường giả đều rất khó toàn thân trở ra hơn nữa còn có một đống lớn đồ tử đồ tôn xoay quanh trong đó thật muốn vây quét cần phải có truyền thừa lục trọng cường giả dẫn đội lại phối hợp hơn ba gã ngũ trọng mới có thể làm được được không bù mất từ sung đạo tô ẩn giật mình liên minh không phải vũ em bình thường tình huống đều là c h ấ n thủ đại long sơn không thế nào đi ra cái này đầu thanh lân cự mãng cứ việc rất cường đại chỉ cần không chủ động chạy ra đi giết người bọn hắn cũng là chẳng muốn ra mặt nhân loại làm chủ tu luyện thế giới hay là muốn cho yêu thú một ít không gian nếu không bước đối phương tạo phản nhân loại cũng sẽ lâm vào phiền toái cùng đối phương nói đồng dạng bọn hắn tốc độ phi hành rất nhanh xem xét đã biết rõ không tốt sống chung một đường liền yêu thú đều không có gặp được một chỉ giữa t r ư a tả hữu quả nhiên thấy một tòa lan tràn đại sơn xuất hiện tại ánh mắt ngọn núi không cao lắm chỉ có hai ba em mở bộ dạng nhưng bị màu nâu xanh sương mù bao phủ lộ ra có chút tầm trầm nhiều cao thủ như vậy tại tô ẩn cũng không sợ hãi hiếu kỳ nhìn sang sương mù phía dưới loang thoáng có thể chứng kiến không ít con rắn nhỏ du đạm trong đó nói là vạn mãng sơn còn không bằng nói là xà sơn nơi này có lẽ hội có không ít vạn xà thảo a tô ẩn con mắt sáng ngời vạn xà thảo từ sung sửng sốt một chút chẳng lẽ là nào đó luyện đan chân quý dược liệu la ngâm rượu một cái truyền thụ ta phẩm tựu i tiền bối từng nói qua dùng vạn xà thảo chế riêng cho rượu hương vị mỹ rượu lại để cho người lưu luyến quên về hắn từng uống qua một lần say m ề m ba ngày dư vị vô cùng tô ẩn cười nói có chút im lặng từ sung trong nội tâm hơi y ế u k ỷ tiểu sư thúc còn có thể phẩm i ể u học qua một ít tô ẩn gật đầu phẩm i ể u cái này kỹ năng học tương đối chế chủ yếu rèn luyện chính là đầu lưỡi bất luận cái gì năm rượu ngon chỉ cần thẻ lưỡi r a liếm bên trên một ngụm cũng có thể rõ ràng suy tính ra năm cùng thành phần bất quá cái này kỹ năng đến cùng đối ứng loại nào c h ứ c nghiệp đến bây giờ đều không có làm minh bạch dù sao học tập thời điểm tàn nghiệm cho hắn làm cho rất nhiều hình thù kỳ quái chất lỏng có chút rượu chút nào nghe thấy không xuất ra mùi rượu nhưng rất thượng cấp uống một c h ầ u đau đầu vài ngày học tập cái này không chỉ có cần uống rượu còn muốn hội cất rượu vạn xà rượu tự làm ộ t cái trong số đó tiểu sư thúc muốn đi ngắt lấy vạn xà thảo tư xung nói mấy vị truyền thừa đồng thời ra tay mà nói ngược lại là có cơ hội không cần tô ẩn lắc đầu tuy nhiên học qua phẩm t i ể u nhưng đối với uống rượu không có quá rất hứng thú chỉ làm u ố n tùy tiện vừa nói tư xung gật đầu chính muốn tiếp tục nói chuyện t i ể u thấy phía trước vạn mãng sơn trên không một đạo vân khí bình t h ư ớ n g bay thẳng bầu trời đem đường đi của bọn hắn ngăn lại ngay sau đó một đầu cực lớn mãng x à g i a o long bình thường mang theo vân khí lơ lửng không trung nhìn về phía mọi người lộ ra lạnh như băng hàn ý thanh lân cự mãng từ s u n g đồng tử co rụt lại bong thuyền mọi người cũng tất cả đều thần sắc mặt ngưng trọng còn tưởng rằng có thể trực tiếp tiến lên không nghĩ tới đối phương sớm làm chuẩn bị dùng khí độc ngăn chặn con đường tô ẩn nhìn lại cái này đầu cự mãng đủ mấy trăm mét toàn thân lân phiến hiện ra màu xanh đen tựa như long lân bình thường hào quang chiếu rọi xuống phản xạ ra chói mắt hào quang một thân khí tước hùng hồn thâm thúy cho người một loại thâm bất khả chắc cảm giác chương một trăm ba mươi chín cuối cùng phát tắc lưu lại mười vị hóa phàm tu sĩ toàn bộ chân nguyên có thể tha các ngươi đi qua thanh lân cự mãng thanh nhâm vang lên chân nguyên nhẹ gật đầu cực lớn đầu lâu cự mãng trong ánh mắt không có bất kỳ biểu lộ hoặc là ta đại khai sắc giới đem bọn ngươi tất cả mọi người ăn tươi vê anh một tiếng kêu đau đớn như là lôi minh tuy nhiên hay vẫn là mang xả nhưng đã có chút hướng giao lòng l ộ sắc rồi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng từ s u n g truyền âm tới thằng này có chút không thích hợp không muốn linh thạch t ây ư không muốn tài nguyên ngược lại yêu cầu c h â n nguyên đoán không sai vô cùng có khả năng đã đến đột phá bên i ê n giới đột phá từ s u n g nói nó trên người cái kia tầng mãng ra đã có chút lột sắc xu thế một khi thành công vô cùng có khả năng trực tiếp hóa thành d a o long đạt tới chuyển thừa tứ trọng thậm chí rất cao tô ẩn nhìn kỹ lại quả nhiên cùng đối phương theo như lời đồng dạng cái này đầu cự mãng long lân giống như mãng già, tuy nhiên sáng bóng lại cùng cơ bắp có chút chia lịa giống như tùy thời đều chóc ra quả nhiên đã đến đột phá trước mắt mãng xà hóa dao tánh h mạng bản chất xuất hiện lột xác triệt để củng cố mà nói thực lực là có thể bạo tăng mấy lần nhưng trùng kích thời điểm muốn thừa nhận đại đạo mang đến áp bách Đồng đã đại điểm, dạng nên, trình, nó cường đại nhất thời điểm, cũng giao sẽ suy có cái cho hóa một thời quá yếu kỳ, lương à này, nó nhất Đúng sáng thanh chuyển bằng suy sủa yếu thời h một tới, điểm. cái âm lúc u không chúng hợp chỗ, thằng chém cùng công, ta một giết, một khi thành hóa liên khi được đem này được vì dân trừ hại, có có thể thể. cái sắp hóa giao yêu thú thi thể. Nương theo lời nói một chiếc phi thuyền từ đằng xa chậm rãi bay tới cùng mặc quên bọn người không sai biệt lắm đại hơn mười em mở bộ dạng thượng diện ngồi đầy tu luyện giả cấp bậc đạt đến trung phẩm linh khí là thiên cương môn người mà quyên truyền âm tại vang lên bên h a i tô ẩn gật đầu thiên cương môn cùng thuộc đại d u y ễ n châu mười đại tông môn một trong xếp hạng tại thứ tư lần trước đến ẩn tiên cư vây công người ở bên trong thì có bọn hắn mấy vị trưởng lão yên tâm mọi người theo như xuất lực bao nhiêu phân phối đoạt được xuất lực hơn có đi đầu lựa chọn quyền lợi như thế nào đây nói chuyện là cái chung n h â n người đứng tại bong tàu phía trước nhất khí tức như cầu rồng các ngươi muốn chết tô ẩn vẫn chưa trả lời sau lưng thanh lân cự mãng lập tức gầm hét lên hô tựa như hắn phi thuyền lao đến thang này tuyệt đối là cố ý kích thích cự mãng để cho chúng ta bị đối phương quân lấy thật là âm hiểm t ừ s u n g sắc mặt khó coi sư thúc làm sao bây giờ muốn cầm chúng ta đương thương nào có dễ dàng như vậy cũng minh bạch chuyện gì xảy ra tô ẩn mỉm cười khu động phi thuyền lui về phía sau trốn đến phía sau bọn họ người ở phía ngoài quả nhiên âm hiểm thiếu chút nữa tự bị lừa rồi vị này thiên cương môn trung nhân nhân cố ý lên tiếng hét lớn thanh lân cự mãng sẽ cho rằng cả hai một đám cùng hắn chờ bị liên hợp vây giết còn không bằng nghĩ biện pháp giải quyết một chỗ chỉ cần giết nhóm người mình thôn vệ nguyên khí có lẽ có thể một lần hành động đột phá hóa giao thành công Tốt. Gật gật đầu, từ sung chân khí trong cơ thể trạo, thuốc trận thường thuyền. sung đầu, sôi chân nhanh hơn thuốc dục trận văn. Bình cơ dục khí phi、thuyền. đi về phía trước rồi đột nhiên đổi thành lui về phía sau nhất định sẽ trực tiếp sụp đổ nhưng tiểu sư thúc cái này chiếc thượng phẩm linh khi đều không thể chạm phá tùy ý chuyển biến phương hướng không có vấn đề gì hơn nữa đường vân cấp bậc rất cao tránh thoát công kích dễ dàng tại hắn cùng mấy vị tông sư cảnh cường giả khu đ ộ n g xuống thanh lân cự mãng vừa vọt tới trước mặt chỉ thấy cự thuyền dĩ nhiên lui về phía sau mấy ngàn thước khoảng cách đi tới thiên cương môn phi thuyền đằng sau vị bằng hữu kia chúng ta tiếp nhận ý kiến của ngươi mọi người liên hợp đem thằng này chém giết vì dân trừ hại nhẹ nhàng cười cười tô ẩn thanh âm vang lên thảo thiên cương môn mọi người tất cả đều ngẩn ngơ vô sỉ cưới lớn như vậy phi thuyền vốn tưởng rằng thực lực rất c ư ờ n g gặp được đối phương hội liều chết đối chiến như thế nào đều không nghĩ tới quay người bỏ chạy như vậy không có tiết tháo đấy sao giống còn chưa nghĩ ra xử lý như thế nào chỉ thấy thanh lân cự mãng đã đi tới cách đó không xa miệng hà khai một đoàn màu nâu xanh sương ngủ mạnh mà phun ra mà đến vừa nói chuyện thiên cương môn tông chủ không thể tưởng được đào cái hố chính mình nhảy xuống khí sắp nổ tung bất quá giờ phút này đã tới không kịp nói nhảm vội vàng vận chuyển chân nguyên tại thân tàu chúng quanh tạo thành một cái cự đại màn hào quang Xì xì xì. màn hào quang cùng độc khí tiếp xúc lập tức bị điên cuồng ăn mòn hắn là truyền thừa cảnh nhất trọng tu vi một chút cũng không kém nhưng cự mang quá cường đại hơn nữa nén giận ra tay ngắn ngủn mấy hơi thở cũng có chút không chịu nổi lui mau lui lại một tiếng hét to chỉ cần có thể thối lui đến thuyền lớn đằng sau cuối cùng nguyên tắc chẳng khác nào được cứu trợ rồi bằng không thì mặc dù có thể đem hắn chém giết cũng sẽ nguyên khí tổn hao nhiều không ít người bị thương hô mệnh lệnh của hắn xuống thiên cương môn mấy vị trưởng lão cùng một chỗ thúc giục lực lượng trong chốc lát phi thuyền thay đổi đầu thuyền hướng thuyền lớn phương hướng bay đi lui bàn tay lớn bay xuống tôi ẩn cười nhạt một tiếng nương theo mệnh lệnh phía dưới cực lớn phi thuyền đồng dạng hướng lui về phía sau đi cùng người phía trước tốc độ không kém bao nhiêu thiên cương môn phi thuyền ngừng lại lập tức phát hiện đối phương phi thuyền cũng ngừng lại tiếp tục đi về phía trước đối phương tiếp tục lui về phía sau thủy trung bảo trì chừng một trăm mét khoảng cách thảo thiên cương môn tất cả mọi người điên rồi tuyệt đối là cố ý tông chủ làm sao bây giờ bọn hắn cái này chiếc thuyền lớn tốc độ cùng khởi động năng lực đều rất nhanh chúng ta căn bản đổi u không kịp một cái trưởng lão tràn đầy sốt ruột nhìn qua đối phương so với bọn hắn chạy trốn nhanh cuối cùng nguyên tắc cũng chỉ có thể áp dụng chính mình phải nghĩ biện pháp tự cứu hết cách rồi toàn lực ngăn cản thiên cương môn tông chủ nghẹn khuôn mặt tái nhợt nhìn đối phương là cái thuyền gỗ hơn nữa mặt ngoài trận đồ lệch ra bảy hố neo tám vẽ lấy một đám lang yêu dương yêu còn tưởng rằng chỉ là bộ giang sống tốc độ không nhanh nằm mơ đều không nghĩ tới như vậy người tiên muốn đi hại người chính mình lại đã thành bị hại người phiền muộn đối diện bằng hưu cái này đầu thanh lân cự mãng gần đây chiếm diện tích vi vương không phục quản g giáo sớm hay tiến vào liên minh tất sắt danh sách bình thường cũng thì thôi lần này một khi thành công đột phá sẽ trở thành một đại thai hoàng ầ m một bên khu động phi thuyền tránh né mãng xà tiến công một bên cắn r ă n g hô không bằng chúng ta vứt bỏ thành kiến liên hợp đem hắn chém giết như thế nào liên hợp không cần nói chuyện chính là đứng tại bong thuyền một thiếu niên giờ phút này vẻ mặt vui vẻ thiên cương môn cao thủ nhiều như mây một đầu mãng xà mà thôi ta cảm thấy các ngươi khẳng định không có vấn đề yên tâm ta không sẽ rời đi hội một mực ở chỗ này cùng nhau trông coi cho các ngươi cố gắng lên cho các ngươi cổ vũ thiên cương môn tông chủ phát điên thần đặc sao cố gắng lên ta cần ngươi cổ vũ bệnh tâm thần a đây là đầu cái tông môn thiên cương môn tông chủ quay đầu hỏi ta cũng không biết mấy vị trưởng lão đồng thời lắc đầu sợ bị nhận ra mặc quên từ sung bọn người cố ý che đậy dung mạo ngẫu nguyên bọn người trước kia địa vị không lộ ra rất ít đi ra ngoài về phần còn lại đều là chút ít đệ tử trẻ tuổi các loại căn bản nhận không ra cũng chưa từng nghe qua cái nào tông môn có lớn như vậy phi thuyền hay vẫn là một đầu bất kể là ai bọn họ là quyết tâm sẽ không xuất thủ nói sau đổi lại chúng ta cũng nhất định sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn chỉ có thể chính mình nghĩ biện pháp một vị lão giả xen vào nói mọi người chẳng mặc đổi lại bọn hắn phi thuyền tốc độ nhanh có thể tránh thoát thanh lân cự mãng mà nói khẳng định cũng sẽ không tùy tiện nhúng tay rất nhiều tông môn là bình đẳng quan hệ cũng là người cạnh tranh có thể chứng kiến đối thủ không may sao lại không làm đang khi nói chuyện thanh lân cự mãng lần nữa vọt tới trước mặt phun dũng độc khí đồng thời vừa thô vừa to cái đuôi hung hăng chịu đi qua trung phẩm linh k h í cứ việc không tính quá yếu nhưng ở chuyển thừa tam trọng hơn nữa tùy thời đều hóa dao mãng xà trước mặt như trước có chút không đủ xem chỉ thoáng một phát vòng phòng hộ t i ể u xuất hiện vết rách mấy vị duy trì lực lượng đệ tử bị độc khí xâm nhập sắc mặt biến thành màu đen từng ngụm từng ngụm thổ huyết phải nghĩ biện pháp một cái trưởng lao nắm đấm xếp chặt chúng ta dùng đem hết toàn lực chém giết là có thể đem thằng này giết chết nhưng nhất định nguyên khí đại thường lại tham gia tông môn bình xét mà nói gây chuyện không tốt hội ngã xuống nhất đẳng biến thành nhị đẳng thiên cương môn tông chủ đạo cái này đầu thanh lân cự mãn g tuy nhiên rất cường đại dù sao còn không có đột phá thiên cương môn làm như đại d u y ê n châu xếp hạng thứ tư tông môn dùng đem hết toàn lực chém g i ế t không khó có thể thật như vậy làm tông môn bình xét làm sao bây giờ năm năm một cơ hội một khi bỏ qua còn muốn quật khởi t i ể u khó khăn mọi người gật đầu đúng là biết rõ đạo lý này mới cảm thấy phiền muộn thiên cương môn tông chủ ánh mắt l ó e lên khu động phi thuyền tranh né lần nữa hô lên thanh lân cự mãn g thực lực của ngươi là không tệ nhưng thủy t r u n g không có đột phá chớ ép được chúng ta dùng đem hết toàn lực đối phó người chúng ta tránh né cũng không phải là sợ hãi chỉ là cảm thấy không cần phải làm đơn giản hy sinh vê anh nương theo lời của hắn trên thuyền mấy vị trưởng lão khí tức rồi đột nhiên phong xuất ra như là giang triệu nghiền áp mà đến cho người một loại cực lớn cảm giác c á t bách những trưởng lão này ở bên trong thậm chí có ba vị đồng dạng đạt đến truyền thừa cảnh ba vị đạt đến tông sư cựu trọng không hổ là xếp hạng thứ tư tông môn nội tình cường đại hô cự mãng ngừng lại đối mặt nhiều như vậy cường giả còn có vô số đệ tử mặc dù là nó cũng không dám lạnh kháng cái này là được rồi thả chúng ta đi qua mọi người nước giếng không phạm nước sông như thế nào thiên cương môn tông chủ hô ta nói lưu lại mười vị hóa phảm tu sĩ toàn bộ chân nguyên có thể tha các n g ư ờ i đi qua thanh lân cự mãng đạo nó thiếu một ít có thể đột phá mà hóa phảm cảnh cao thủ cũng không thông thường lần này b u ô n g tha đối phương còn muốn thành công không biết năm nào tháng nào rồi muốn bọn hắn chân nguyên tương đương giết bọn chúng đi thiên cương môn tông chủ đạo chân nguyên toàn bộ bị tước đ o ạ n tu vi sụp đổ người t i ể u tính toán bất tử cũng sẽ trọng thương khó để khôi phục yêu cầu này có thể nói tuyệt không có thể đáp ứng không đồng ý đó là t i ể u toàn bộ ở lại đây đồng dạng gào thét thanh lân cự mãng thanh â m càng ngày càng r ồ n r ậ m nương theo nó được tiếng la phía dưới vạn mãng sơn ở bên trong lập tức bay ra hơn hai mươi đầu mãng xả mỗi cái đều có được thần cung cảnh đã ngoài thực lực không chỉ có thiên cương môn có đệ tử có cao thủ làm như chủ nhà vạn mãng sơn cũng không chút nào trên l ệ n h t i ể u sư thúc làm sao bây giờ gặp song phương rằng co thử sung nhìn qua chuẩn bị động thủ đi tô ẩn nhẹ nhàng cười cười vừa rồi chỉ là thấy đối phương không mà nói lại để cho bọn hắn gieo gió gặt bão mà thôi thật muốn sinh tử tương bác thật đúng là làm không được chớ mắt nhìn xem chương một trăm bốn mươi đ ộ n thuyền thư sung nhẹ nhàng thở ra hắn thật đúng là sợ vị này không đồng ý ra tay nói như vậy tựu i thật sự chỉ có thể trơ mắt nhìn lên trời cương môn lâm vào nguy cơ rồi làm như liên minh c ư ờ n g giả có thể nội đấu có thể có tranh chấp nhưng thấy chết mà không cứu được hay vẫn là không m u ố n chứng kiến không cần phải tất cả mọi người động thủ từ t r ư ở n g lão tiểu mặc hai người các ngươi phối hợp thiên cương môn cao thủ tựu i tính toán giết không chết cái này đầu thanh lân cự mãng bước nó i nhường đường vấn đề không lớn tôi ẩ nói ngẫu nguyên bọn người tu vi quá yếu t i ê u tính toán sông đi lên cũng không có nổi chút tác dụng nào có thực lực chống lại cũng t i u hai người bọn họ về phần con lựa chúng cho rằng át chủ bài những người khác cũng chuyên môn khai báo không muốn đem chúng thực lực tiết lộ ra ngoài nghe được phân phó từ trưởng lão mạc huyên ngự kiếm lơ lửng thẳng tắp bay đi muốn chết vừa h ư ớ n g chỉ thanh lân cự mãng vừa quan sát gặp từ trưởng lão hai người bay tới ở đâu không rõ chuyện gì xảy ra con mắt lập tức hít mắt tiếng gầm gừ ở bên trong khẩu c h ú n g độc khí lần nữa cùng bắn ra đồng thời vừa thô vừa to cái đuôi đối với phi thuyền phía trên màn hào quang hung hăng chịu xuống nghiêm s ú c lớn mật m à q u ê n sắc mặt trầm xuống hắn đạt đến truyền thừa tứ trọng tốc độ bay nhanh tiếng la ở bên trong đã xuất hiện tại cự mãng trước mặt cổ tay khe đảo hạ nguyệt đỉnh xuất hiện thẳng tắp dán xuống đang đặt tới viên mãn cấp pháp bảo nện ở thanh lân cự mãng cái đuôi bên trên một tiếng nổ v a n g chấn thứ hai máu tươi bắn tung tóe long lân chóc ra không nghĩ tới vị này cường đại như thế thiên cương môn tông chủ đồng tử c o rụt lại khó trách có thể khu động lớn như vậy phi thuyền chạy nhanh như vậy náo loạn n ử a ngày dĩ nhiên là một vị chuyển thừa tứ trọng siêu cấp cừng giả đồng loạt ra tay biết rõ tận dụng thời cơ thời không đến lại thiên cương môn tông chủ gào thét đi đầu sông ra phi thuyền vòng phòng hộ trong tay một thanh trường kiếm lơ lửng đối với cự mãng phách trả mà rơi bong thuyền sáu vị trưởng lão đồng dạng ra tay lực lượng cường đại hội tụ thành một cỗ bị nhiều cao thủ như vậy liên thủ tiến công thanh lân c ử mãn g cứ cư việc cường đại cũng có chút không chịu nổi huyết nhục bay tứ tung liên tiếp lui về phía sau vốn là chưa vững chắc lân phiến dính đầy máu tươi bốn phía vẩy ra bất quá liên thủ mấy người cũng bị những người kia quái lực chấn khí huyết sôi trào sắc mặt trắng bệnh khó trách liên minh không muốn ra người đem hắn chém giết t h ằ n g này hoàn toàn chính xác khó chơi dù là m à q u ê n đạt tới truyền thừa tứ trọng hơn nữa có được viên mãn cấp bậc pháp bảo một mình một người đều rất khó thắng được biết rõ bị mọi người vây công nguy cơ trùng trùng thanh lân cự mãng đột nhiên phát ra gào thét lơ lửng bốn phía đại xả nghe được tiếng la đồng loạt lao đến trước qua ta cái này quan lông mi dương lên từ sung rơi xuống trước mặt bàn tay về phía trước đ ẩ y một cái trưởng ấn xuất hiện trên không trung tựa như một đạo bình chướng hơn mười đầu thần cung cảnh mãng xả đâm vào chân nguyên trên vách tường phát ra kịch liệt nổ vàng không khí nước nở nghẹn n o dư ba kích động gặp thuộc hạ bị ngăn cản thanh lân cự mãng cái đuôi một cuốn rút lên trên ngọn núi một cây đại thụ đối với chân nguyên tường ném tới tuy chỉ là bình thường đại thụ nhưng phối hợp thêm truyền thừa tam trọng đỉnh phong lực lượng tốc độ cực nhanh thuấn di bình thường lập tức xuất hiện tại trước mắt từ sung chấn động toàn thân liên tiếp lui về phía sau giang giác một tiếng chân nguyên thủ hấn duy trì nữa bất trụ lập tức sụp đổ p h ú c miệng lớn thở hồn hện thứ sung khỏe miệng tràn ra màu tươi sáu vị truyền thừa ba vị tông sư liên thủ vậy mà đều không có cầm xuống cái này đầu k h á i xả hào cường cái này là truyền thừa cảnh đáng sợ hai cái phi thuyền bên trên rất nhiều đệ tử tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nói không ra lời truyền thừa cảnh cường giả chiến đấu có được loại thực lực này tại đại duyên châu không có chỗ nào mà không phải là cao tầng t u tính toán t r ậ n có tỷ thí cũng làm không được sinh tử chém giết có thể nói như vậy chiến đấu kịch liệt đừng nói đệ tử Yêu t í n hai toán thiên rất trưởng cương môn rất nhiều l o chưa bao g ờ t hàng ấ y q u lông mày giơ lên một thanh thượng phẩm cấp bậc linh khí trường kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay từ sung thủ đoạn run lên kiếm khí nhanh chóng hướng vọt tới thần cung cảnh m ã n xà chém ứng dụng ba đầu mãng đầu rắn từ không trung rơi xuống xương tuyết hàn quang kiếm lần nữa về phía trước từ sung kiếm khí hàn ý đại thịnh p h ú c p h ú c p h ú c lại có ba đầu mãng xà bị g i ế t chuyên thư cảnh cương giả đối chiến đồng cấp bậc rất khó chém g i ế t thần cung cảnh ra hỏa hay vẫn là rất dễ dàng ngắn ngủn lưỡng cái hô hấp không đến chết ở trên tay hắn mãng xà đã vượt qua tám đầu hống hống hống chứng kiến thuộc kế tiếp cái bị g i ế t thanh lân cự mãng triệt để nổi giận tiếng gào thét ở bên trong đối với mạc huyên trực tiếp v ọ t tới nó biết rõ vị này tu vi cao nhất thực lực mạnh nhất chỉ cần giết hắn những người khác không đủ gây sợ muốn chết yêu buồn nó tránh né gặp trực tiếp v ọ t tới một tiếng cười lạnh mạc huyên hạo n g u y ệ t đỉnh n ô lên cao rơi xuống thẳng đối với đầu ông phối hợp thêm hắn toàn bộ lực lượng lô đỉnh một khi đập chúng truyền thừa lục trọng cừng giả đều chống lại bất trụ chết chắc rồi mọi người tất cả đều nhẹ nhàng thở ra chính cảm thấy thằng này nhất định sẽ bị nện biến thành bánh thịt chết ở tại chỗ chỉ thấy đầu lâu của nó mạnh mà đỉnh đầu một đôi sừng hiệu đâm rách hai khối long lân trôi r a vê anh hạ n g u y ệ t đỉnh cùng sừng hiệu đụng vào nhau chỉ l à n nện nó đầu nghiêng một cái cũng không đứt rời cũng không có xuất hiện bất kỳ vết rách long rác nguy rồi thang này mượn trợ áp lực của chúng ta đột phá mạc u y ê n đồng tử co r ụ t lại trái tim lập tức lạnh xuống còn t ư ở n g rằng nhiều người như vậy đồng loạt ra tay hơn nữa chính mình có được hạ nguyệt đỉnh thằng này khẳng định chống lại bất trụ n ằ m mơ đều không n g h i tới đối phương mượn nhờ bọn hắn vây công không những không có biến yếu ngược lại mạnh hơn mãng x ả hóa dao trước thuế vảy rắn ra lại long rác cuối cùng dài ra long chảo bọn hắn vừa rồi đánh chính là đối phương lân phiên c h ố c ra vốn định lấy lại để cho hắn bị thương n ằ m mơ cũng không ngờ tới ngược lại giúp nó bể bộn đã có long rác thanh lân cự mãng khí tức tăng nhiều đột nhiên hé miệng một đoàn màu nâu xanh khí thể lập tức tuân ra mà ra lui biết rõ đây là kịch độc một khi bị dính vào truyền thừa tứ trọng đều chống lại bất trụ mà quên lại chẳng quan tâm mặt khác bắt lấy hạo nguyệt đỉnh liền hướng sau bay ra thiên cương môn mọi người cũng đều phản ứng cực nhanh đồng loạt tránh đi giống b ư ớ c lui mọi người thanh lân cự mạng đối với từ sung vào tới đồng dạng không có tới đến trước mặt độc khí huy sái đáng giận ngưng thở từ sung đồng dạng không dám dừng lại nghỉ cấp tốc lui về phía sau thấy mọi người ly khai thanh lân cự mãng không c o i ở truy kích mà là miệng lớn mở ra mạnh mà khẽ hấp vơ anh tựa như vòi rồng mang tất cả mới vừa rồi bị từ s u n g chém giết rất nhiều mãng xà thi thể bị nó lăng không hấp đi qua miệng lập tức trở nên đường kính vượt qua mười m một ngụm nuốt xuống vơ anh nuốt mất hơn mười cái thần cung cảnh đã ngoài yêu xà về sau thanh lân cự mãng thân hình bành trướng nguyên bản chỉ có vạc nước phong chất giờ phút này bạo tăng gấp hai còn không có nghiền nát lân phiến tất cả đều sụp đổ xuống dưới khí tức trên thân cấp tốc tăng gọn càng ngày càng mạnh nó muốn hóa dao rồi sắc mặt tái nhuận thừ sung hô lên cái này đầu cự mãng bản thi đến được giới hạn biên giới rồi không có gì bất ngờ xảy ra trong một tháng có thể thành công hiện tại bị bọn hắn vây công áp lực thật lân xuống lột xuống v ả y rắn dài ra long r á c giờ phút này vậy mà ý định thôn phệ đồng bạn cưỡng ép tấn cấp yêu thú tu luyện đại bộ phận dựa vào thiên phú bởi vậy yêu nguyên cũng không tinh khiết dùng để đột phá mà nói hiệu quả sẽ không quá tốt cho nên nó tình nguyện mạo hiểm ngăn chặn tu luyện giả cũng không làm như vậy nhưng bây giờ không có biện pháp nào khác rồi một vị cầm trong tay viên mãn linh khí truyền thừa tứ trọng một vị tam trọng bốn vị nhất trọng loại này đội hình nó toàn thịnh kỳ đều rất khó chống lại chớ nói chi là hiện tại hơn nữa truy lâu như vậy phi thuyền muốn trốn về hang ổ rõ ràng cũng rất khó làm đến cùng hắn bị giết còn không bằng buông tay đánh cược một lần kết quả nó liều đúng rồi mau ra tay bằng không thì không còn kịp rồi cũng kịp phản ứng thiên cương môn tông chủ trường kiếm trong tay giơ lên đang muốn tiến lên t ự cảm thấy một cỗ lực lượng đem hắn n g ă n lại quay đầu nhìn lại chỉ thấy từ sung thần sắc mặt ngưng trọng lắc đầu không cần đi đã không còn kịp rồi lui nói xong không quan tâm hắn thẳng tắp hướng thuyền lớn bay đi mà quên cũng thở dài một tiếng theo sát hắn bên trên gặp hai vị này cao thủ xoay người rời đi thiên cương môn tông chủ quay đầu lần nữa hướng cự mãng nhìn lại chỉ thấy thằng này trên không chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một mảnh màu đen mây đen đi nhớ tới cái gì đồng tử co rút lại vị tông chủ này đồng dạng không dám chờ lâu xông lên phi thuyền t i ể u k h ô n g chế lấy hướng xa xa bay nhanh phi hành một khoảng cách cái này mới dừng lại đến lần nữa quay đầu nhìn lại thanh lân cự mãng trên đầu mây đen đã rậm rạp đại khái hơn m ộ mươi mẫu đất bộ dạng từng đạo tránh điện chi lực ở trong đó du đãng tùy thời đều đánh rớt chuyện gì xảy ra t ô ẩn nghi hoặc nhìn qua vừa rồi t i ể u tính toán rất khó thắng qua muốn bị thua cũng không dễ dàng như vậy như thế nào tất cả đều lui trở lại rồi là hóa giao kiếp thở ra một hơi từ s u n g ánh mắt n g ư n g trọng long là dưới đời này cao quý nhất cường đại nhất động vật mang xà hóa giao tuy nhiên không phải lột sắc thành long thực sự tương đương đã có long huyết mạch một khi thành công cánh mạng bản chất sẽ phát sinh cự biến hóa lớn loại tình huống này đại đạo là không cho phép tồn tại bởi vậy một khi xuất hiện bầu trời sẽ xuất hiện lôi kiếp có thể vượt qua đi thang này t i ể u sẽ biến thành chính thức giao long rong r ủ ổ i thiên địa tuổi thọ gia tăng ít nhất ngàn năm không độ qua được chỉ có thể bị phách thành bụi phấn đã chết đạo vẫn tô ẩn chấn động hóa giao rõ ràng có lôi kiếp cái này là trước kia căn bản không biết không đúng như thế nào nhớ rõ loại này chẳng cảnh trước kia giống như nhìn thấy qua một lần trong đêm con lửa giống như gặp được qua cùng loại tao ngộ vừa an thảo một bên lần lượt điện lúc ấy chính mình đang tại phẩm i ể u uống t r ó n g mặt núp đ í c h ngày hôm sau phát hiện con lửa một chút việc đều không có liền cho rằng nhìn lầm rồi chẳng lẽ là thật chính mình con lửa chịu qua xét đánh có thể mãng xà lần lượt b ổ là hóa thân thành dao ngươi một đầu con lửa hóa thân cái gì quay đầu nhìn về phía tiểu vũ lao quy hai người này chỉ sợ cũng chịu qua b ổ chỉ là tự mình không biết mà thôi bằng không thì làm như bình thường động vật tại sao có thể có như vậy lực lượng cường đại cung tô ẩn đoán đồng dạng con lửa con rùa đen anh vũ nhìn xem không c h u n g mây đen sửng sốt một chút lập tức vây tại một chỗ hạ giọng trao đổi thứ này giống như ta trải qua đúng vậy à ngày đó ta thảo ăn nhiều rồi có chút c h ứ n g khí đã tới rồi cái đồ chơi này bổ vài cái đánh nữa cái n ư ớ c thoải mái nhiều hơn thật hoài niệm loại cảm giác này ta là ăn vụn g chủ nhân cá nướng lúc gặp được tất cả đều đã rơi vào mai rùa bên trên để lại đặc thù đường vân cho nên ta mới có thể l ĩ n h ngộ tia chớp ta so sánh thảm ngay từ đầu không có chú ý bị phách đã đến vũng bùn ở bên trong làm ô huế lông vũ bất quá uy lực còn giống như không bằng lão m ạ n chờ đến địa phương lão m ạ n điện ta vài cái rất lâu không có kéo cọ sát thân thể có chút nữa được rồi massage ta là chuyên nghiệp đem những đối thoại này nghe vào thai ở bên trong cực nhạc đại ma vương miệng há khai lại khép lại không được đây chính là lôi đ ỉ n h đại đạo đối với trái với quy tắc người trừng phạt chỉ cần là tu luyện giả không có không sợ hãi như thế nào nghe cái này ba đầu ra hỏa mà nói như là tìm cái kỹ sư dù thế nào cảm giác lực đạo không đủ còn muốn thêm chúng a không biết chúng nghị luận chứng kiến không trung lôi đ ỉ n h rậm rạp mây đen càng ngày càng dày trọng ngâu nguyên lại nhịn không được xem đi qua vì cái gì không n g ă n cản một khi nó thành công hóa giao còn thế nào chống cự hóa g i a o cùng bình thường yêu thú tấn cấp bất đồng tương đương đánh mạng bản chất cải biến một khi thành công trước mắt thằng này không những được đột phá truyền thừa tam trọng t ứ trọng ngũ trọng đều rất đơn giản vô cùng có khả năng một hơi biến thành thất trọng cao thủ đừng nhìn chỉ cùng lục trọng kém một cái tiểu cấp bậc nhưng lại trung d i a i đến cao d i a i lột xác khác biệt thật lớn tu vi đột phá tông sư mỗi ba cái tiểu đẳng cấp vi một cái cấp bậc cùng trước kia đại cấp bậc đồng dạng có khác nhau một trời một vực bởi vậy một khi khiến nó hóa giao thành công mà quên từ sung bọn người thêm cùng một chỗ cũng khẳng định không là đối thủ rồi lôi kiếp là đại đạo ý chí căn bản ngăn cản không được chúng ta vừa rồi nếu là dám đối với thanh lân cự mãng ra tay mà nói lôi đỉnh gây chuyện không tốt còn có thể đối với chúng ta báo nổi từ sung cười khổ không phải là không m u ố n mà là không thể hóa giao kiếp đại biểu thiên địa đối với cự mãng trừng phạt người đi gián đoạn tương đương đối kháng đại đạo mặc dù thân là truyền thừa cảnh cường giả cũng không có lá găng kia. vain. trao đổi công phu. mây đen tích góp từng tí một đã đủ rồi lực lượng. một đạo lôi đỉnh đánh r ớ t m à xuống. chừng cỡ thùng nước. còn chưa tới đến trước mặt. bầu trời t i ể u chuyển đến khét lẹn hương vị. tựa hồ là không khí bị đốt t r ọ i hàm răng cắn chặt. thanh lân cự mãng lên tiếng gào thét. nếu không không né tránh. ngược lại x u ố n g tới. đùng đùng. lôi đỉnh đánh r ớ t m à xuống. vốn là vỡ tan long l ầ n lần nữa bị xé rách ra. máu tươi không ngừng nhỏ. cường đại khí tức. cũng lập tức trở nên h u h o ạ i không ít tuy nhiên bị trọng thương nhưng thanh lân cự mãng lân giáp trở nên càng thêm cưng rắn ngưng thực không ít tựa hồ đang tại phát sinh nào đó chậm chạp lột xác giang g i á c lại một đạo lôi điện đánh rất mà xuống thanh lân cự mãng đã không có vừa rồi r n g mãnh d â y rủa lấy đứng dậy vừa thô vừa tỏ cái đuôi chịu tới xé rách thanh âm vang lên cái đuôi bị trực tiếp nổ tung ba cái móng v ố t theo lân giáp hạ trôi ra hai đạo lôi kiếp phía dưới thanh lân cự mãng triệt để lột á c thành dao trong n g á y mắt suy sụp khí tức bắt đầu tăng trở lại tựa hồ cảm nhận được nó ngẫu nghịch ý của mình đại đạo trở nên càng thêm phẫn nộ mây đen lập tức theo hơn mười mẫu gia tăng đã đến hơn ba mươi mẫu trong đó lôi điện cũng trở nên càng thêm táo bạo hóa giao kiếp tổng cộng có ba đạo đạo thứ nhất toái thể kiếp lôi đ ỉ n h trong mang theo xé rách chi lực hội đem độ kiếp yêu thú xé nát b ấ y đối với thanh lân cự mãng mà nói chỉ cần có thể kháng trụ tương đương giúp n ó xóa vải rán lột sắc thành long lân đạo thứ hai đoạn huyết k i ế p đối với huyết mạch tiến hành công kích một khi ngăn cản không nổi tinh huyết sẽ t h i ê u đốt huyết dịch bạo tạc tại chỗ tử vong mà kháng trụ có thể lột xác ra d a o long c h ả o triệt để hóa thành d a o long huyết mạch cửa h ải này là lột xác là tối trọng yếu nhất một khâu một khi thành công sẽ nên đón lôi đỉnh trong nhất cuồng bạo một kích thì ra là đạo thứ ba diệt thần kiếp diệt thần diệt hồn không tiến công thân thể chỉ có tiến công hồn phách ý niệm hơi chút không kiên chỉ nổi sẽ thần hồn câu diện tại chỗ đã chết có thể hay không hóa thành giao long tựu xem lần này rồi từ sung trong giới thiệu đạo thứ ba lôi đ ỉ n h dĩ nhiên hội tụ hoàn tất tùy thời đều đánh rất mà xuống phía dưới thanh lân cự mãng suy yếu ngẩng đầu lên muốn phản kháng lại khó có thể làm được huyết mạch lột xác dài ra long r ắ c cùng lòng chảo tuy nhiên huyết mạch phát s a n h biến hóa nhưng không có chuyển đổi hoàn thành đúng là nó suy yếu nhất thời điểm có lẽ kháng bất quá rồi một khi tử vong ta lập tức tiến lên cướp đoạt thi thể mấy người các ngươi chỉ phải giúp ta ngăn t r ở ba cái hô hấp là đủ rồi con mắt n e o lại thiên cương môn tông chủ quay đầu nhìn về phía mấy vị trưởng lão cái này một vị trưởng lao s ắ t mặt ngưng trọng vừa rồi cùng cự mãng chiến đấu người đối diện nổi lên tính quyết định t á c dụng chúng ta trực tiếp đem thi thể cướp đi không tốt lắm đâu không phải đối diện cái kia con thuyền bên trên hai người ra tay đừng nói làm cho thằng này tại chỗ độ kiếp khả năng bọn hắn cũng đã bị g i ế t bị thụ lớn như vậy ân huệ lại muốn cấp đoạt thi thể có phải hay không không quá mà nói n g ư ơ i biết cái gì thiên cương môn tông chủ hư lệnh t h ằ n g này đã lột sắc thành r à o long chết t i ệ u là long thi lân thiến long trảo long giác tùy tùy tiện tiện đều là thượng phẩm linh khí hơi chút chế tạo có thể đạt tới đỉnh phong cấp bậc thịt rồng càng là đại bổ phục dụng về sau hoàn toàn có thể cho ta có cơ hội trùng kích truyền thừa nhị trọng thậm chí rất cao về p h ấ n long huyết t i ự u càng không cần phải nói xuất ra đi bán đều giá trị xa xỉ có thể nói chỉ cần đem cái này thi thể đạt được chúng ta thiên cương môn không những được bảo trụ nhất lưu tông môn địa vị gây chuyện không tốt còn có thể tái tiến một bước trở thành danh thứ ba thậm chí tên thứ hai mấy vị trưởng lão đồng thời trầm mặc đổi lại cá nhân lợi ích bọn hắn có thể cự tuyệt vì tông môn mà nói thật đúng là cự tuyệt không được cái kia hai vị thực lực rất c ư ờ n g chúng ta đã đ o ạ n ta sợ hội nào xấu hổ s u n g nộ đến lúc đó không dễ giải quyết bọn hắn chỉ là truyền thừa nhất trọng mà thôi đối mặt tam trọng tứ trọng căn bản để kháng không nổi điểm ấy ta sớm liền nghĩ đến thiên cương môn tông chủ ánh mắt lóe lên cướp đi long thi dùng tốc độ nhanh nhất khu động phi thuyền lý khai chỉ đã tới rồi liên minh ai còn dám động thủ cướp đoạt dù sao t i ể u hai người chúng ta thế lực công nói công hữu lý bà nói bà có lý nói là chúng ta giết ai có thể chứng minh liên minh không dám động tay nhưng bọn hắn phi thuyền tốc độ rất nhanh ta sợ trốn không thoát ha ha khoe miệng g ơ lên thiên cương môn tông chủ suy cười ra tiếng tuy nhiên không biết bọn hắn dùng biện pháp gì lại để cho một cái mộc chế thuyền lớn phi nhanh như vậy nhưng khẳng định chỉ là thời gian ngắn thời gian dài mà nói một chuẩn kết cấu như thế nào thừa nhận ở truy không đến cũng thì thôi thực có can đảm truy chúng ta trực tiếp đụng đi qua chỉ cần đem bọn họ đụng mệnh dã rời ngự kiếm phi hành c h u y ể n thừa tứ trọng cũng đuổi không kịp a mọi người còn mắt sáng lời làm bằng gỗ phi thuyền Yêu thương í n toán trong thời thể tốc rất cho gian ngắn có thể cho tốc độ rất nhanh, n h có độ n cùng trung linh thuyền trình chắn trình độ nhất định là kém không ít, thực có can đảm truy tới, ngạnh đụng g chắc thực có được. ít, truy tới, t phẩm phi khí h kém đảm là là so, độ độ ư nghị hoàn tất lần nữa hướng độ kiếp thanh lân cự mãng nhìn sang lôi đ ỉ n h tích lũy hoàn tất ầm ầm truy lạc đạo thứ ba lôi kiếp càng thêm huy hoàng cực lớn đường kính đạt đến hơn m ộ mươi m trong nháy mắt đem cự mãng toàn bộ bao phủ ở bên trong giống biết rõ để kháng không nổi cự mãng một tiếng bạo giống nương theo kêu to vạn mãng sơn bên trên sương mù màn sân khấu bay lên ngăn tại trước mặt cùng thời khắc đó hơn một ngàn đầu mang x à như là bị cái gì lực lượng xúc động nguyên một đám bị bắn ra đi lên rơi vào nó cùng lôi điện chính giữa giang g i á c vừa thô vừa to lôi đ ỉ n h đã rơi vào sương mù màn sân khấu cùng hơn một ngàn đầu mãng xà bên trên trong nháy mắt máu tươi huy sái máu rắn như mưa to từ trên trời r i á n g xuống thật tác động tô ẩn đồng tử co rụt lại trước khi vẫn cảm thấy cái này đầu mang xả coi như hòa ái giờ phút này mới hiểu được tâm ngoan thủ l ạ t tới cực điểm đoán được chính mình khả năng không cách nào gánh vác được đạo thứ ba lôi kiếp sớm tự làm ra chuẩn bị lại để cho hơn một n g à n đầu mãng xà hiến tế chứng kiến cái này vừa rồi thôn phệ hậu bối lột xác giao lòng cũng là có thể lý giải rồi bị hơn một n g à n đầu mãng xà ngăn cản lôi điện bị tiêu hao quá nhiều uy lực giảm bớt không ít rơi xuống cự trên thân mãng đã không có ý nghĩa vốn khó khăn nhất chống lại diệt thần kiếp ngược lại thành dễ dàng nhất vượt qua Dầm dầm dầm. gặp thằng này dùng loại này một chút thủ đoạn ngăn trở lôi đ ỉ n h mây đen tuy nhiên phẫn nộ nhưng vẫn là chậm rãi tiêu tán đại đạo tức giận biến mất đại đạo không cho phép nó hóa dao trên thực tế là không muốn làm cho cường giả xuất hiện nó hiến tế hơn một n g à n đầu mãng x à tương đương đoạn tuyệt thứ hai tiến hóa chi lộ mượn nhờ máu tơi ư cùng tánh mạng dẹp loạn đại đạo nổi giận cho nên cũng không tiếp tục đội cứu nếu không dùng thứ đồ vật có thể ngăn trở lôi đình mà nói cũng không trở thành rất nhiều yêu thú độ kiếp đã thất bại t ừ ử sung giải thích tô ẩn gật đầu khó trách ma tu lại càng dễ tu luyện lại càng dễ trở nên càng mạnh hơn nữa bởi vì vì bọn họ có thể tùy tiện giết người đối với sinh mạng không thèm quan tâm có lẽ cái này lại càng dễ phù hợp thiên đạo thiên địa vô tình xem vạn vật vi số cầu nếu như nguyện ý trả giá đầy đủ một cái giá lớn cho phép n g ư ờ i l ộ t phá cũng không coi vào đâu trong nội tâm đang tại c ả m khái chỉ thấy một đạo k i ế m quang vạch phá bầu trời Đối với vừa độ với kiếp vừa hoàn từ h h Thiên cương môn tông chủ.、Lôi、đỉnh chấm dứt, thằng này tuy nhiên không chết, nhưng cũng là suy yếu nhất thời、điểm. chỉ cần chém giết, long thi giá cả rất cao. Thằng à này là này n mãng cương môn tông cũng cần long điên cự cả cao. điểm, giết, giá bổ tới. dứt, tuy rất t Lôi rồi suy yếu sao?、Từ、sung lắc đầu tuy nhiên thanh lân cự mãng lúc này thời điểm suy yếu nhất nhưng nó cũng không phải chút nào đều không chuẩn bị sớm đem độc khí bình chướng chắn trước mặt trực tiếp tiến lên chẳng lẽ sẽ không sợ chúng độc cự mãng độc khí truyền thừa tam trọng cường giả cũng không dám ngạch kháng thằng này như thế v õ đoán quả thực không muốn sống nữa hắn không phải điên r ồ i mà là thông minh lúc này thời điểm thanh lân cự mãng suy yếu nhất một khi hắn chém giết thi thể chính là bọn họ thiên cương môn mạc huyên giải thích nói đối phương nghĩ cái gì làm như đã từng k h ô n g chế nhất tông cường giả vẫn có thể đủ đơn giản nhìn ra được nguy hiểm cùng kỳ nộ g cùng tồn tại cùng hắn đánh bạc thất bại còn không bằng đánh bạc thành công ông kiếm khí còn chưa tới đến cự mãng trước mặt đã bị độc khí ăn mòn có chút suy yếu tiến lên tốc độ cũng giảm bớt không ít thiên cương môn tông chủ nhúng mày bên ngoài thân quần áo chạy sôi ra từng đạo đặc thù gọn sóng cùng văn nước đồng dạng độc khí tới tiếp xúc lập tức tiêu tả n ra là thiên cương môn mạnh nhất pháp bảo một trong thiên tinh hàn y ỉa dùng thiên tinh cây lá cây rèn luyện mà thành có thể chống cự độc khí trí hàn cực nóng chờ lực lượng tiến công nhưng bạo lộ tại lợi hại như vậy độc khí nội hội hư hao kết cấu lại để cho hắn tuổi thọ tổn hao nhiều t h sung lắc đầu binh khí cũng là có tuổi thọ thường xuyên chiến đấu mà trễ chữa trị rất dễ dàng hư hao thiên tinh hàn y dì ỉa cứ việc có thể ngăn cản độc khí nhưng trước mắt rõ ràng vượt ra khỏi có thể chống lại phạm trù trường kỳ bạo lộ trong đó linh tính đều có thể sẽ bị phai mở hầu như không còn do đó biến thành phế phẩm hắn đây là ý định bỏ qua thiên tinh hàn y dì ỉa đổi lấy một cự long thi chỉ cần thành công đồng dạng kiếm lợi lớn mà q u ê n đạo như thế từ xung gật đầu hỏi sư thúc có muốn hay không chúng ta ta sẽ đi ngay bây giờ đánh chết thanh lân cự mãng đem thi thể đoạt lấy đến trước không đội ta không tin cái này đầu cự mãng không có bất kỳ chuẩn bị tô ẩn mỉm cười liên đạo thứ ba lôi k i ế p h i ê n tế đều chuẩn bị xong chẳng lẽ không nghĩ tới suy yếu lúc hội bị người đánh trộm thật muốn không thể tưởng được điểm ấy cái này đầu đại gia hỏa tự không khả năng chiếm núi làm vua liền liên minh đều cầm nó không có biện pháp rồi quả nhiên hắn lời còn chưa dứt bàn trên không c h u n g có chút suy yếu mãng xả miệng lần nữa mở ra hô bốn phía độc khí lập tức bị hít vào ổ bụng suy yếu khí tức không chỉ có trong chớp mắt khôi phục còn đang nhanh chóng bạo tăng những độc khí này dĩ nhiên là nó lặng lẽ tán giật lực lượng ngoan độc vì lần này độ kiếp t h ằ n g này chỉ sợ ít nhất chuẩn bị mười năm trở lên rồi lực lượng đã sớm đủ độ kiếp rồi lại cố nén mỗi ngày đều đem lực lượng n ổ ra một ít sau đó dùng độc khí cháy l ấ p cuối cùng nhất hình thành lớn như vậy một mảnh một vậy bởi ì n h b vì vốn là nó bản thân lực lượng lúc này hấp thu đi vào liền luyện hóa đều không cần có thể trực tiếp sử dụng như vậy chẳng những bổ sung sở hữu tiêu hao còn có thể kích hoạt dao long huyết mạch trong thời gian ngắn càng tiến một bước thiên cương môn tông chủ muốn xui xẻo bừng tỉnh đại ngộ mà quên từ sung hai người tất cả đều lộ ra bội phục chi sắc không hổ là danh khí lớn như vậy yêu thú quả nhiên không đơn giản nguyên một đám át trù bài tâng tâng lớp lớp không phải tận mắt nhìn thấy đều không thể tin được chết thiên cương môn tông chủ cũng phát hiện điểm ấy sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi tiếng gầm gừ ở bên trong trường kiếm mạnh mà đâm vào đối phương trên người len keng mũi kiếm bị long lân ngăn cản lại trước vào không được mảy may không có khả năng đồng tử co rút lại thiên cương môn tông chủ run rẩy dùng đem hết toàn lực một kiếm rõ ràng liền lân phiến đều không có đâm rách cái này còn thế nào chém giết không để ý tới khiếp sợ của hắn c ự mãng ánh mắt lộ ra nghiền ngấm vui vẻ cái đuôi lần nữa quét qua trường kiếm nên đón nửa cái hô hấp đều không có ngăn trở chật nghe dang r ắ c một tiếng kiếm trường bẻ gây thiên cương môn tông chủ sắc mặt trắng nhuận bị đánh trúng ngực bay ngược đi ra ngoài người trên không trung máu tươi c u ầ n phun dĩ nhiên bị trọng thương tông chủ rất nhiều trường lão vội vã chạy ra đón chảo đừng tới đây thiên cương môn tông chủ cắn răng còn chưa nói xong chỉ thấy cựu mãng đã hấp thu đã xong chỗ có độc khí bay tới giờ phút này cự mãng ba cái móng nuốt một thân long lân đã triệt để lột sắc thành công cùng suy đoán đồng dạng thực lực đạt đến truyền thừa thất trọng thậm chí rất cao rầm rầm một t r à o đánh ra xông lại sáu vị trưởng lão đồng thời ngăn cản sau một khắc đồng loạt bay ngược tất cả đều khuôn mặt trắng bệnh mau tươi cuốn phun truyền thừa thất trọng đã đạt đến truyền thừa cao dai đừng nói ba vị nhất trọng ba vị tông sư t i ê u tính toán đồng dạng số lượng truyền thừa tứ trọng muôn tháng qua cũng ít khả năng đi mau biết rõ cái gọi là cướp lấy long thi đã không có khả năng rồi thiên cương môn tông chủ tiếng gầm gừ ở bên trong đem m ấ y vị bị thương trưởng lão kéo về phi thuyền khống chế lấy liền hướng trước thoát ra b à ảnh còn không có phi rất xa bị một cái đuôi rắn ngăn chở đường đi thứ hai nhẹ nhẹ một chút phi thuyền không ngừng lắc lư tùy thời đều nứt vỡ cái này thuyền chỉ có trung phẩm linh khí cấp bậc căn bản ngăn cản không nổi t h u y ề n thừa thất trọng cảnh giới cự mãng biết rõ lại để cho hắn tiếp tục điểm x u ố n g dưới thân tàu nhất định sẽ nghiền nát thiên cương môn tông chủ lại nhịn không được lên tiếng hét lớn kính xin hai vị tiền bối ra tay tô ẩn nhẹ gật đầu mà quên thần sắc mặt ngưng trọng hạ nguyệt đỉnh lần nữa giáng xuống thanh lân cự mãng không dám đón đỡ, tránh thoát tiến công cùng tư sung mà quên đối chiến cùng một chỗ người phía trước đạt đến truyền thừa thất trọng càng là hóa giao thành công một thân phòng ngự không thể phá vỡ mà quên hai người cứ việc thủ đoạn phần đông như trước không là đối thủ giao chiến chưa đủ mười cái hô hấp liền liên tiếp bại lui cực kỳ nguy hiểm tông chủ chúng ta muốn hay không hỗ trợ miệng lớn thở hồn hẹn thiên cương môn một vị trưởng lão nhìn qua tông môn bình xét tại đã chúng ta không thể bị thương quá nặng nói sau đi qua cũng không phải đối thủ chuẩn bị trốn a hít sâu một hơi thiên cương môn tông chủ đạo vậy thì mặc kệ nếu không là bọn hắn ra tay chúng ta đã bị chết không phải là không muốn quản mà là quản không được thiên cương tông chủ lắc đầu ta đã làm như tông chủ sẽ vì tông môn cân nhắc đi lời nói chấm dứt dưới thân phi thuyền nhẹ nhàng nhoáng một cái lập tức cải biến phương hướng thẳng tắp hướng xa xa bỏ chạy cái này không có nghĩ tới tên này làm ra như thế lựa chọn mà quên bọn người tất cả đều sửng sốt từ s u n g càng là chửi h ầm lên đáng giận quá không biết xấu hổ có tiện nghi có thể chiếm thời điểm trực tiếp tiến lên gặp được nguy hiểm bọn hắn ra tay cứu người thằng này lại quay người đào tàu thật không biết xấu hổ một điểm tu sĩ tôn nghiêm cũng không có liên lụy tông môn bình xét hắn cũng không có biện pháp mà quên lắc đầu năm đó không đi cứu vớt liêu sư muội làm hại tôn t r i ê u ghi hận hắn trăm năm cựu là nguyên nhân này hết thảy vì tông môn trốn người cảm thấy chạy thoát sao thanh lân cự mãng đồng dạng hừ l ệ n h vừa thô vừa to cái đuôi mạnh mà co lại một đạo cùng loại tia c h ư ớ c bộ dáng khí lưu thẳng tắp hướng đào tẩu phi thuyền v ọ t tới chỉ thoáng một phát thiên cương môn phi thuyền đối ã bị bên chịu tục cổn, mạch cái phiên hô liên trên, nền sơn ném một ở ra với mạc quên bọn người nó cũng không ghi hận ngược lại là những cái thứ này nếu như không phải sớm có chỗ chuẩn bị hôm nay khả năng thật sự bị giết lần nữa một đuôi bà chịu tới thiên cương môn tông chủ đem hết toàn lực khu động phi thuyền khó khăn lắm tránh thoát một kích trí mạng muốn chạy trốn lại phát hiện t r u n g quanh đã bị trước mắt mãng x à triệt để phong tỏa chúng ta hội chết ở chỗ này một vị đệ tử sắc mặt trắng bệnh t r u n g quanh trầm m ặ t xuống bị truyền thừa thất trọng giao long ngăn chặn đào tẩu dĩ nhiên thành hy vọng xa vời còn có cơ hội ánh mắt lóe lên thiên cương môn tông chủ đạo mọi người sửng sốt ở đâu có cơ hội ta như thế nào không có nhìn ra chỉ cần có thể lại để cho cái kia lưỡng vị cao thủ liều chết chiến đấu cái này đầu thanh lân cự mãng tựu tính toán cường đại cũng nhất định sẽ bị q u â n lấy một lát đến lúc đó có thể đào tẩu thiên cương môn tông chủ đạo cái này mấy vị trưởng lão đồng thời c ư ờ i khổ bọn hắn một cái truyền thừa tứ trọng một cái tam trọng lại riêng phần mình có cường đại binh khí liều chết chiến đấu mà nói hoàn toàn chính xác có thể ngăn trở đối phương một thời gian ngắn nhưng bọn hắn tại sao phải làm như vậy cự mãn g hiện tại muốn nhất giết là chúng ta bọn hắn chắc chắn sẽ không chủ động đi làm nhưng sự do người làm ta có biện pháp lại để cho bọn hắn làm như vậy k hít sâu một hơi thiên cương môn tông chủ nắm đấm siết chặt trong mắt hiện lên một đạo t à n nhận chi ý đụng nát bọn hắn phi thuyền lại để cho cái kia một thuyền người đều trốn không thoát hai vị này cường giả vì cứu người tự nhất định sẽ toàn lực xuất thủ cái này mọi người tất cả đều chấn động hoàn toàn chính xác có thể tự l à quá độc bất kể thế nào nói đối phương đều là ân nhân cứu mạng làm như vậy tương đương đem đối phương đẩy hướng tử vong vô độc bất trợ phu không làm như vậy không chỉ có chúng ta phải chết bọn hắn cũng sẽ chết đã như vậy còn không bằng thiếu chết một người là một cái hàm răng cắn chặt thiên cương môn tông chủ cũng mặc kệ người khác có đồng ý hay không trực tiếp truyền âm hạ đạt mệnh lệnh cùng một chỗ khu động phi thuyền đối với của bọn hắn thuyền gỗ đụng đi qua chỉ cần đụng nát đối phương chúng ta tự có cơ hội trốn đi nha gặp được hung ác manh thú chỉ cần ngươi chạy so đến ngược đệ nhất nhân nhanh tự là an toàn muốn mạng sống phải kéo đối phương xuống nước hô nương theo mệnh lệnh phi thuyền lắc lư vài cái tránh thoát cự mãn g công kích rồi đột nhiên tăng thêm tốc độ đối với tô ẩn thuyền lớn thẳng tắp đụng tới ngoan độc cũng đủ quả quyết nhìn ra dụng ý của hắn nghĩ cách mà quên từ sung nhìn nhau đồng thời lắc đầu chỉ tiếc dùng sai rồi địa phương tiểu sư thuốc phi thuyền bọn hắn dùng thượng phẩm linh khí đều phá hủy không được ngươi một cái trung phẩm linh khí phi thuyền tự muốn đụng xấu nam mơ ô ô, ô. thiên cương môn vô số cao thủ khu động xuống phi thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh trong nháy mắt cựu vạch phá không gian xuất hiện tại tô ẩn thuyền lớn trước mặt cái này là tu tiên thế giới chứng kiến cử động của hắn tô ẩn cũng không tránh né mà là thở dài một tiếng trước khi một mực tại cấm địa lại đang đại diêm thành lắc lư cảm thấy chỉ cần triển lộ thực lực rất nhiều người đều khuất phục hiện tại xem ra suy nghĩ nhiều theo mãng xả thôn phệ cấp dưới đột phá hiến tế hậu bối độ thiên kiếp đến bây giờ thiền cương môn tông chủ lấy o á n trả ơ n không một k hề ô n g h hiển lộ rõ ràng ra một cái chính thức tu tiên thế giới tàn khốc lạnh lùng đụng nát phi thuyền về sau chúng ta trực tiếp đào tàu gặp thuyền gỗ vậy mà không có tranh né thiên cương môn tông chủ hưng phấn mà hét lớn một tiếng trong cơ thể còn thừa không có mấy lực lượng toàn bộ r a chỉ tại thân tàu bên trên trận văn bị cuồng bạo lực lượng khu động phát ra liệt liệt tiếng vang như là tùy thời đều bị xé nước đụng vào a biết rõ thằng này đã quyết tâm kéo nhóm người mình xuống nước tô ẩn lắc đầu vâng luyện khí đường bốn vị tông sư cựu trọng cường giả đồng thời vận chuyển lực lượng hô thuyền lớn thẳng tắp chạy ra đón c h à o giang d ắ c một tiếng cực lớn nổ vang ngay tại thiên cương môn tông chủ cảm giác đối phương tất nhiên chia năm xẻ bảy thời điểm hắn dưới chân phi thuyền một tiếng cực lớn chầm đủ tại chỗ nổ tung trung phẩm cấp bậc linh khí liền một cái hô hấp đều không có chịu đựng t i u biến thành một phấn từ trên không trung hướng phía dưới bay xuống cái này làm sao có thể tối h chủ nháy chỗ. Hoàng i tại ê nguyên n cương môn tông trong xứng Duyễn Trước mắt phẩm Thành. sở thuyền đầu a họa lang sao thượng một tí thể thêm Túi chờ dương diện án, càng cứng rắn. đi quái đổ đ làm yêu, yêu cổ có nhìn lại đụng nát phi thuyền thuyền lớn tựa hồ không có đã bị chút nào ảnh hưởng tiếp tục hướng trước lao đến trước mặt vững chắc không gian đều tựa hồ có chút không kiên trì nổi xuất hiện sụp đổ nguy rồi sắc mặt trắng nhận truyền h chủ chạy i ê n cương môn tông chủ muốn t ố n hiện mới phát h t bị thuyền lớn cương phong người bách, cả áp thuyết ự a n ư ngã vòng vào x ấ dùng h lợi hại phát bảo một khi tiến công có thể tự động tập trung nhất định phạm vi không gian lại để cho h ẩn thân tại cái không gian này tu luyện giả thậm chí linh hồn đều không thể đào thoát chẳng lẽ lại cái này con thuyền cũng có loại này công hiệu thực nếu như thế đó là cái gì cấp bậc. gì thiên ờ g i tới không cương h h ngợi tùng, môn t tiếng, thuyền lớn áp g g sáu đại trưởng lão tất cả đều tràn đầy sốt ruột đồng loạt đem nguyên khí hội tụ muốn ngăn trở cự luân đồng dạng phát hiện như là kiến càng lây cây không có bất kỳ tác dụng cái này chiếc thuyền lớn lực va đập thật sự quá mạnh mẽ căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại bành bành bành bành liên tiếp kêu rên sáu đại cao thủ đồng dạng chân nguyên trong cơ thể nổ tung m á u tươi còn phun vùng nhỏ trên thuyền bên trên đệ tử biết bay không biết bay đều bị giam cầm không trung thừa nhận áp lực cực lớn ngắn ngủn ba cái hô hấp không đến thời gian không chỉ có chính mình phi thuyền nổ nát ấy thiên cương môn tất cả mọi người không một may mắn thoát khỏi tất cả đều thương thế nghiêm trọng trong thời gian ngắn muốn khôi phục ít khả năng t i ê n bối ta sai rồi khẩn cầu buông tha thiên cương môn thiên cương môn tông chủ không ngừng run dậy hô song ngầm đầu chỉ thấy một thiếu niên đứng tại bong tàu phía trước nhất vẻ mặt lạnh nhạt nhìn qua hai tay chắp sau lưng không có chút nào tu vi cùng bất luận cái gì chân nguyên chấn động bình thường cùng người bình thường không có bất kỳ khác nhau tuy nhiên thoạt nhìn không có thực lực nhưng hắn hiểu được cùng mãng xà chiến đấu lưỡng vị cao thủ không coi vào đâu cái này con thuyền bên trên chính thức giữ lời nói tự lạ vị này trẻ tuổi như vậy chưa bao giờ thấy qua tông môn có nhiều như vậy cao thủ chẳng lẽ là trấn tiên tông run rụt thoáng một phát thiên cương môn tông chủ khuôn mặt trắng bệnh cái này xếp hạng lão mạ tông môn bình thường không sao cả chú ý thì ra là mấy ngày hôm trước bán gia đình phong linh khí thời điểm phái qua mấy vị trưởng lão nghe nói xuất hiện một vị siêu cấp lợi hại tiểu sư thúc liền thanh vân tông mạc quyền cũng không là đối thủ vừa rồi mặc quên từ xung b ọ n người không có biểu hiện ra chính thức bộ dáng tu vi cũng đều cùng trước kia không quá tương xứng một mực không nghĩ tới lúc này xem như hiểu được ngoại trừ vị này thật sự không nghĩ ra được còn có người nào trẻ tuổi như vậy tự có thể làm được trước mắt một màn vương tha các ngươi có thể khống chế phi thuyền ngừng lại tô ẩn nhìn thoáng qua đã mất đi sức chiến đấu thiên cương môn mọi người các ngươi có thể bất nghĩa nhưng ta làm người vẫn có điểm mấu chốt ta muốn vạn m ã n sơn vạn xạ thảo cùng với thanh lân n g cự mãng trong hang ổ bảo vật các ngươi có thể lấy tới tha các ngươi một mạng cũng không có gì vị này thiên cương môn trường môn nếu như chỉ là vì tự bảo vệ mình trong lúc vô tình làm ra tổn thương chuyện của bọn hắn cũng thì thôi có thể rõ ràng cố ý đưa bọn hắn vào chỗ chết mặc kệ mục đích là cái gì đều không thể tha thứ ta thiên cương môn tông chủ sắc mặt thoáng một phát trở nên tráng bệnh vô cùng vạn mãng sơn yêu x à rất nhiều hơn nữa có được nồng đậm độc khí hang ổ càng là nguy hiểm vô cùng những vật này dễ dàng lấy được lời nói liên minh không có khả năng tùy ý cự mãng sống đến bây giờ rồi thực muốn đi vào trong đó có thể đ o á n được bọn hắn những người này ít nhất phải chết một nửa như thế nào không muốn đi nhàn nhạt nhìn qua tôi ẩn tiếp tục khu động phi thuyền vê anh thuyền lớn tiếp tục hướng trước nghiền áp mà đến bị không gian tập trung thiên cương môn mọi người một cái đều chạy không thoát ta đi hàm răng cắn chặt thiên cương môn tông chủ gật đầu Ấn. tô ẩn lúc này mới gật gật đầu không hề để ý tới đối phương khu động phi thuyền hướng mặc quên hai người bay đi tiến vào trong đó sẽ chết bao nhiêu người lại có bao nhiêu người có thể sống sót hắn mới chẳng muốn đi quản thánh mẫu biểu ai yêu làm ai làm dù sao hắn không làm muốn cướp đồ đạc của ta người lá gan rất lớn gặp thuyền lớn lai tới thanh lân cự mãng cười lạnh vừa rồi hai nhóm người đối thoại nó nghe rành mạch tiểu tử này sẽ không phải cho rằng khu động cái thuyền hỏng có thể khiến nó đường đường giao long thúc thủ chịu trói ngoan ngoãn nghe lời đi à nha hôm nay ta tựu lại để cho ngươi biết cái gì gọi là giao long cái gì gọi là c h u y ể n thừa thất trọng cường giả một tiếng gầm lên thanh lân cự mãng vốn là cực đại hình thể lần nữa bạo tăng thời gian nháy con mắt tựu lan tràn đại mấy trăm mét đầu lâu như là một t o à núi lớn nương theo hình thể gia tăng trên người huy áp cũng trở nên càng cường đại hơn tựa như tùy thời đều sẽ rách không gian chấn vỡ hư không còn không có bay đi thiên cương môn tông chủ thấy như vậy một màn sợ tới mức lạnh run mặt không còn chút máu sớm biết như vậy thằng này rất cường đại thật không nghĩ đến mạnh như vậy dĩ nhiên vượt ra khỏi tưởng tượng ăn hết hắn trong nội tâm toát ra một cái ý nghĩ chỉ cần cái này đầu cự mạng ăn hết thiếu niên này vừa rồi đáp ứng sự tình có lẽ cũng không cần đi làm hô chờ mong trong ánh mắt biến lớn mang xả đối với thuyền lớn tựu i đụng tới nó cũng ý định đem cái này con thuyền đụng nát bằng không thì khống chế phi thuyền rất dễ dàng đào tẩu vê anh không đến nửa cái hô hấp một dao một thuyền t i ể u đối bính cùng một chỗ không trung phát ra cực lớn nổ vang tựa như lôi đ i ệ n lớn ngay tại thiên cương môn tông chủ cảm thấy cái này con thuyền khẳng định không chịu nổi sẽ trực tiếp biến thành bụi phấn thời điểm một cái giòn vang t r u y ề n đến tựa như trứng gà đụng phải thạch đầu ba chít chít truyền thưa thất trọng vừa mới lôi kếp i đều lông tóc không tổn hao gì cự mãng bị thoáng một phát đụng máu tươi quần phun phảng phất một căn treo trên tường lạc xưởng đọng ở thuyền trên vách đá chỉ thoáng một phát toàn thân khớp xương đồng loạt vỡ vụn rốt cuộc duy trì bất chủ cực lớn hình thể trở nên chỉ có hơn mười em mở dài ngắn thân thể nhoáng một cái thiên cương tông chủ trước mắt biến thành màu đen đây chính là d a o long có thể thoáng một phát vỡ thành như vậy thuyền uy lực lại hẳn là đại v u ờ n cười hắn còn muốn đụng nát người ta đây là nhiều không biết trời cao đất rộng không chỉ có là hắn bộ dạng này biểu lộ mà ngay cả người trong cuộc thanh lân cự mãng cũng đầy là không thể tin được vừa mới hóa giao thành công đang nghĩ ngợi là không phải có thể đại sát tứ phương nam mộng cũng muốn không đến một đầu đụng vào trên thuyền đem chính mình đụng thiếu chút nữa treo rồi vâng thuyền lớn tiếp tục hướng trước không gian chung quanh đồng dạng bị khóa ở đã xong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi thanh lân cự mãng không ngừng run dày vừa rồi lôi k i ế p đến thời điểm đều không có sợ hãi trước mắt cái này con thuyền cho nó rồi tựa hồ cảm thấy tiếp tục kiên trì tất nhiên sẽ bị vỡ thành bánh thịt triệt để tử vong toàn thân cứng ngắc đang nghĩ ngợi muốn hay không cầu xin tha thứ chợt nghe một cái sốt ruột thanh âm vang lên chủ nhân thi thể đừng ném thằng này thịt siêu cấp ăn ngon lần trước ngươi n ư ớ n g chính là cái kia cánh cựu là thứ này nói chuyện chính là tiểu vũ lúc này nó cũng theo đại ma vương trong miệng biết rõ lần trước ăn là cái gì căn bản cũng không phải là cá c h ạ c h cá nheo mà là dao long cánh tô ẩn xương sở lập tức giật mình tốt khó trách cá nheo nếm qua không ít lần thứ nhất ăn vào đẹp như vậy vị náo loạn nửa ngày là đầu lòng a làm làm một cái lợi hại đầu bếp tốt nguyên liệu nấu ăn tự nhiên sẽ không bỏ qua thi thể nướng trước mắt một hắc thanh lân cự mãng thiếu chút nữa không điên rồi long tộc huyết mạch truyền thừa thất trọng đặt ở cái nào tông môn đều là cao thủ t r o n g c a o thủ tại đối phương trong mắt cũng chỉ là cái nguyên liệu nấu ăn quá đặc sao không có tôn nghiêm a bất quá không có tôn nghiêm tổng so với bị người nướng ăn hết muốn tốt hàm răng cắn chặt lại nhịn không được một tiếng hí dài đường g i ế t ta ta nguyện ý làm ngươi thu sủng lạch cạch lời còn chưa dứt xương sống đứt gãy thanh â m vang lên hô phi thuyền ngừng lại tô ẩn l ấ p đầu vẻ mặt tay náy ta sủng vật quá nhiều rồi giữ lại chỉ biết ăn cái gì không có gì dùng hay vẫn là đ ư ờ n g nguyên liệu nấu ăn a thằng này việc gác bất tận lạm sát kẻ vô tội liền hậu bối mãng x à đều có thể hiến tế xem xét t i ể u biết không phải là thứ tốt giữ ở bên người vạn nhất phản bội làm sao bây giờ hắn hiện tại chỉ có tông sư cựu trọng chấn ép không được đối phương cùng hắn phiền thoái còn không bằng rết t a n thịt dễ dàng hơn một ít ta thanh lân c ử m ạ n g muốn nói cái gì đó lập tức phát hiện trên người lực lượng tại thuyền lớn va chạm xuống như thủy chiều thối lui trong mắt lập tức tràn đầy không cam lòng độ kiếp thành công giao long cầu lấy đương thu sủng lại không bị đồng ý cái này đ ặ c sao đến cùng cái gì thế đạo đến cùng gặp cái dạng gì quái nhân có hay không thiên lý hô phun ra cuối cùng một ngụm độc khí ý thức triệt để mất đi mà quên từ xung bọn người thấy bọn họ dùng đem hết toàn lực đều chiến thắng không được giao long bị tiểu sư thúc dùng thuyền thoáng một phát đ ô n g chết đồng dạng chừng to mắt cả buổi nói không ra lời trước khi còn nghĩ đến cái này con thuyền có lẽ cùng thượng phẩm linh k h í không sai biệt lắm hiện tại xem ra hay vẫn là xem t h ư ờ n g hô mãng x à chết mất dọc theo thi thể dạo qua một vòng tô ẩn thỏa mãn nhẹ gật đầu không hổ là long quả nhiên một thân đều là đồ tốt nhẹ nhàng một chảo đem hắn thu vào chữ vật giới chỉ lần nữa nhìn về phía thiên cương môn mọi người tốt rồi có thể đi chấp hành các ngươi lời hứa rồi ta chỉ cho các ngươi một canh giờ vâng thiên cương môn mọi người đồng thời gật đầu đồng loạt hướng vạn mãng sơn bay đi vị này liền truyền thừa thất trọng giao long đều có thể thoáng một phát đâm chết giết chết bọn h ắ n khẳng định càng thêm đơn giản thanh lân cự mãng tử vong vạn mãng sơn quần long vô thủ trên thực tế không có quá nhiều nguy hiểm thiểu sư thúc hay vẫn là quá thiện lương rồi nhìn xem bay đi mọi người mà quên thở dài một tiếng đúng vậy a chính thức chỗ ở tâm nhân hậu thư s u n g đồng dạng gật đầu đổi lại bọn hắn xử lý khẳng định đem những người này toàn bộ giết chết lại để cho hắn đi vạn mãng sơn rõ ràng cho thấy pháp bên ngoài thi ân lúc này tô ẩn cũng không biết hai người nghĩ cách mà là nhìn về phía trước mặt mang xà trước khi chết phun ra màu xám độc khí có chút kỳ quái mùi vị kia giống như rất dễ chịu a như thế nào cảm giác cùng truyền thụ hắn phẩm t i ể u vị kia tàn niệm g h bình thường điểm hương hương vị có chút tương tự vị này tàn n i ệ m gọi lỗ trang mỗi lần phẩm t i ể u trước khi đều hết sức trịnh trọng điểm bên trên một cây nhang nghe loại này mùi mới tinh tế nhấm nháp rượu ngon cái loại này hương vị hết sức kỳ quái chính mình lần thứ nhất văn thời điểm có chút chóng mặt núp đ í c h còn tưởng rằng là cái gì độc khí về sau vừa nghĩ tới lần thứ nhất hút thuốc người cũng sẽ chóng mặt lúc này mới yên lòng lại không có đi đa tưởng như thế nào đột nhiên cảm thấy cùng loại này sương mù hương vị có chút tương tự nhất định là suy nghĩ nhiều ta hiện tại đã có thực lực khả năng không sợ những độc khí này nhưng ở cấm địa thời điểm không có gì tu vi nếu thật là độc khí đoán chừng đã sớm độc chết cười khổ một tiếng lắc đầu hiện trong người có được linh khí cũng có tông sư cựu trọng tu vi gặp được độc cũng sẽ không sợ hãi nhưng ở cấm địa thời điểm không có những này có lẽ chỉ là hương vị tương tự mà thôi không hề xoắn suýt những này đem mãng x à thi thể lần nữa lấy đi ra như là đã chết rồi tự nhiên muốn trước lấy máu sau đó lại dịch cốt các loại bằng không thì chờ thi thể cứng ngắc t u không mới lạ rồi lấy r a đao m ổ heo đi vào trước mặt dao long ngoại trừ long lân làn da cũng rất cứng rắn rất khó đâm thủng đoán ra hắn muốn làm cái gì từ s u n g cười khổ đang muốn giải thích chỉ thấy tiểu sư t h u ố c đao m ổ heo trực tiếp đâm vào lòng thi bên trong nhẹ nhàng vẽ một cái da thị tách ra tinh thuần long huyết chạy xuôi tiến nhập trước khi liền chuẩn bị tốt một cái thùng nước bên trong vô số t h á n h nguyên chân ý theo trong cơ thể hắn kích động mà ra mặc dù chỉ là đồ tể phân thây như trước cho người một loại vượt qua tự nhiên mỹ cảm tựa như một loại nghệ thuật thật giống như không phải tại phân thây mà là đang luyện võ biểu hiện ra một loại đặc thù đại đạo cái này thư xung cùng mạc quen nhìn nhau đồng thời khỏe miệng co giật vừa cảm thấy tiểu sư thúc quá mức nhân tử chỗ ở tâm nhân hậu tựu thấy như vậy một màn cái này đ ặ c sau là giết bao nhiêu người mới luyện ra được xúc cảm đừng nói là bọn hắn t i ê u tính toán lợi hại nhất đồ tể cũng làm không được như thế thông thuận a đừng chậm trễ nhanh lên tu luyện đang tại khiếp sợ ngâu nguyên hô tiếng vang lên trong khoang thuyền bong thuyền các đệ tử đồng loạt ngồi xuống điên cuồng hấp thu chung quanh kích động thánh nguyên c h â n ý vain vain vain vain rất nhanh có người đột phá cũng có người đối với kỹ thuật giết người xảo đã có càng nhiều nữa lĩnh lộ từ sung trận mắt há hốc mồm xem phân cách thi thể đều có thể có chỗ càng lộ đến cùng c h ấ n tiên tông người điên rồi hay vẫn là thế giới điên rồi đừng phát lên người thừa dịp tiểu sư thúc không nói gì cũng thừa cơ tu luyện à, loại cơ hội này có thể ngộ nhưng không thể cầu bên t h a i chuyển đến mặc quên thanh âm quay đầu nhìn lại chỉ thấy vị lao giả này chẳng biết lúc nào ngồi xuống từng đạo thánh nguyên chân ý bị cắn nuốt tiến vào trong cơ thể vừa mới tấn thăng đến chuyển thừa tứ trọng tu vi lập tức trở nên càng thêm vững chắc không chỉ có như thế hạ nguyệt đỉnh cũng bị phong ra không ngừng hấp thu lực lượng thoạt nhìn càng thêm trói mắt sáng trói vừa mới chiến đấu mang đến hao tổn chẳng những toàn bộ khôi phục còn trở nên càng cường đại hơn phi thuyền phía dưới chú dê vui vẻ lão sói sám chờ đồ án đồng dạng điên cuồng thôn vệ lực lượng hao tổn mất đường vân trở nên càng thêm trói mắt uy lực càng mạnh hơn nữa hô đem chọn đầu dao long phân tốt long cốt long lân nguyên vẹn bị tách ra đến tô ẩn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra như thế nào phân cách thi thể có thể làm cho thịt bảo trì tốt nhất mỹ vị đây là đầu bếp tất học kỹ năng tuy nhiên trước kia chưa thấy qua giao lòng nhưng đao mổ heo cùng đối phương tiếp xúc lập tức đã biết cơ bắp cùng xương cốt hướng đi nhưng này chỉ là đầu bếp lần thứ tư khảo hạch nội dung mà thôi không coi vào đâu đem thịt huyết các loại toàn bộ trang tốt ngẩng đầu nhìn hướng mọi người n h ì n không được n g ầ n ngơ làm sao chia cái thịt công phu đám người kia lại bắt đầu tu luyện hơn nữa nhìn bộ dáng không ít cũng đã đột phá chẳng lẽ đầu bếp phân thịt cũng là giảng bài một loại vội vàng hướng đan điền nhìn lại cũng không lĩnh ngộ mới linh khí tô ẩn tràn đầy rơi hẳn là tại đây không có đầu bếp làm không được h i ể n thánh hán bên này đình chỉ không có thánh nguyên c h â n ý tu luyện mọi người cũng tất cả đều ngừng lại nguyên một đám nhìn qua tất cả đều tràn đầy cảm kích đợi một hồi thiên cương môn mọi người bay tới vạn xà thảo hoàn toàn chính xác ngắt lấy không ít chừng trên trăm cân nhiều những năm này thanh lân cự mãn g cản đường cướp bóc s i ê u tập không ít bà bối bất quá đại bộ phận đều bị lần này hóa dao t i ê u hao hết chỉ còn lại có một phần nhỏ thiên cương môn tông chủ không dám d i ấ u d i ế m toàn bộ mang đi qua đem những vật này cất kỹ tô ẩn không nói thêm lời khu động phi thuyền tiếp tục hướng liên minh phương hướng bay nhanh mà đi nhìn xem hắn nhóm bay xa thiên cương môn mấy vị trưởng lão lần nữa vây đi qua nhìn về phía tông chủ ánh mắt lộ ra hỏi thăm chi ý chúng ta làm sao bây giờ lần này tổn thương quá lớn không chỉ có tất cả mọi người bị trọng thương trong cơ thể còn trúng độc muốn triệt để khôi phục không có nửa năm đến một năm điều chỉnh căn bản không có khả năng tông môn bình xét lập tức t i ê u sẽ bắt đầu rõ ràng sẽ không cho bọn hắn lúc này phản hồi tông môn lại để cho khúc trưởng lão thay thế ta làm tông chủ một lần nữa tuyển bạt một đám trưởng lão cùng đệ tử tiến về liên minh mặc dù sẽ yếu hơn không ít nhưng hiện tại lớn nhất mục đích là bảo trụ nhất lưu tông môn vị trí mà không phải càng tiến một bước c h ầ m tư thoáng một phát thiên cương môn tông chủ đạo bọn họ là tông môn tuyển gia cường đại nhất một nhóm người hiện tại toàn bộ hao tổn tại đây top ba khẳng định đừng suy nghĩ có thể bảo trụ top m t mươi cũng không tệ rồi còn có chuyện ngày hôm nay bất luận kẻ nào cũng không thể truyền đi giao đại các đệ tử bất luận kẻ nào cũng không thể đắc tội c h ấ n tiên tông như có vi phạm nhẹ thì trục xuất tông môn nặng thì giết chết bất luận tội lần nữa giao đại thiên cương môn tông chủ nhìn xem càng bay càng xa phi thuyền thở dài một tiếng giờ phút này c h ấ n tiên tông tính toán là chân chính lớn lên sợ là thanh vân tông cũng rất khó áp chế cái này là đại diễn h o à n thành giải quyết hết thanh lân cự mãng lại không có nguy hiểm nửa ngày sau mặt trời rơi xuống trước khi cực lớn phi thuyền rốt cục đi vào một tòa cự đại thành t r ợ trên không cái này toa thành so đại diêm thành rộng thùng thinh ít nhất gấp năm lần đã ngoài khắp nơi h oanh ca y ế n hót dòng người như thoi đưa chỉ nhìn thoáng qua đã biết rõ càng thêm nóng náo huy hoàng tiểu sư thúc chúng ta muốn về trước luyện khí đường phục mệnh t h sung đám người đi tới trước mặt bọn hắn phi thuyền hư hao xem như lên tàu đã đến địa phương cũng nên mau chóng đi phục mệnh dù sao lý triều phụng tiền bối tàn nhiệm thập phần nguy hiểm hiện tại còn không biết thế nào ta cũng muốn hồi một chuyến thanh vân tông mà q u ê n đồng dạng ôn quyền tôn t r i ê u sư đệ sự tình cùng với c h ấ n tiên tông chân thật tình huống hắn cũng phải đi b ằ m báo không thể chậm trễ an bài đi mấy vị này tô ẩn cũng không sốt u ruột vào thành mà là đem phi thuyền đứng tại thành bên ngoài không trung trong hàng đệ tử bạch nhất nhất công chúa mỉm cười đi vào trước mặt t u công tử phụ hoàng biết rõ ngươi muốn tới đã chuẩn bị cho tốt chỗ ở lại để cho c h ấ n tiên tông đệ tử nghỉ ngơi càng chuẩn bị xong hiến hội muốn mời ngươi tiến về nàng bị vị thiếu niên này chữa cho tốt hơn nữa c h ấ n tiên tông muốn tới tin tức sớm i ự u lại để cho hàn uy tướng quân thông chi cho nên đại d u y ê n hoàng thất đã sớm có chuẩn bị vô luận vị này tiểu sư thúc tu vi hay vẫn là ân tình đều đáng giá bọn hắn bằng lòng trọng khách quý lễ nghi đối đãi thay ta cảm tạ hoàng thất hảo ý ngoài núi dã nhân không cần phải làm cái gì hiến hội các loại ta còn cần dàn xếp những đệ tử này cũng không nhọc đến p h i ê n liền rồi tôi ẩn k h o á t tay nhan tàng quản cùng hắn đi hoàng thất tiếp nhận các loại q u ý củ xem người khác sắc mặt còn không bằng chính mình tìm địa phương đến nhẹ nhõm là sắc mặt trắng nhợt bạch nhất nhất thở dài phụ hoàng mẫu hậu hay vẫn là đã bỏ lỡ cơ duyên dựa theo ý nghĩ của nàng bọn hắn đi vào thời điểm phụ hoàng tự mình tới n ê n đón lộ ra càng thêm tôn trọng nhưng thân là đại d u y ễ n hoàng đế bệ hạ truyền thừa cảnh c a o thủ cho rằng làm như vậy hội đưa tới mặt khác tông môn không vui liền quả quyết cự tuyệt trong mắt hắn c h ấ n tiên tông vị này tiểu sư thúc là rất lợi hại cũng là con gái ân nhân cứu mạng nhưng hoàng đình lễ tiết không thể phế nếu không như thế nào thống ngự thiên hạ loại này băn khoăn cùng kiêu ngạo đối với bất luận cái gì tông môn cho dù là thanh vân tông đều không có vấn đề quá lớn nhưng đây là c h ấ n tiên tông đây là vị kia liền mặc khuyên luyện khí đường từ trưởng lão đều bội phục không thôi tiểu sư thúc viên trưởng lão ngươi cùng tiểu vũ lao mạng lưu trên thuyền chờ nô trưởng lão đại hắc cùng ta cùng một chỗ đi tìm có thể dàn xếp hạ nhiều người như vậy chỗ ở không đi quản nét mặt của nàng tô ẩn nói tiểu vũ lao mạng thực lực lưu trên thuyền hoàn toàn có thể để bảo vệ những đệ tử này an toàn đến với mình có đại hắc đi theo truyền thừa cường giả tới đồng dạng có đến mà không có về nhưng vào lúc này mười mấy người ảnh cưới lấy yêu thú theo cửa thành phương hướng thẳng tắp bay tới còn không co tới gần sáng sủa thanh â m t i ể u vang tận mây xanh đại diễn hoàng thành c h ấ n thủ tướng quân b ạ c h thông phong ta hoàng bệ hạ chi mệnh đến đây nên đón tô ẩn tiểu sư thúc tiến hoàng cung một tự tô ẩn sắc mặt trầm xuống đều nói không đi giờ phút này lại cố ý lớn tiếng như vậy rõ ràng cho thấy tạ i ép mình bạch nhất nhất hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này tràn đầy sốt u ruột tô công tử ta hy vọng chính ngươi có thể xử lý tốt c h ẳ n g muốn nhiều lời tôi ẩn hất lên ống tay háo là bạch nhất nhất vội vàng đi vào bong tàu phía trước lúc này mười cái phi hành yêu thú cũng đã đi tới trước mặt mới vừa nói lời nói bạch thông là cái chừng ba mươi tuổi thanh niên đang mặc cám kim sắc khôi giáp một thân khí tước hùng hồn thâm hậu mang theo thiết huyết hương vị xem xét đã biết rõ kinh nghiệm sa trường hai mắt như điện trong cơ thể lực lượng ẩn ẩn để lộ ra đến dĩ nhiên là một vị thần cung cảnh cựu trọng đỉnh phong cường giả xem ra tùy thời đều có thể đột phá chư vị đường xa mà đến bậy hạ thành tâm mời c h ấ n tiên tông chư vị xin mời dừng lại yêu thú bạch thông nhìn về phía b o n g thuyền thiếu niên thản nhiên nói tam hoàng huynh ngươi có ý tứ gì lại át không chế trụ nổi bạch nhất nhất về phía trước lông mi d ơ lên ta đã cùng phụ hoàng báo cáo tô công tử toàn bộ hành trình do ta tiếp đ ạ i đi đâu không đi cái đó đều có ta bên này quyết định không cần ngươi tới nhúng tay vị này bạch thông rõ ràng đều là thành viên h o à n thất là bạch nhất nhất hoàng huynh không có ý gì hoàng thành chính là ta phụ trách thủ hộ c h i địa trong đó an nguy càng làm trọng yếu hoàng thất đã sắp xếp xong xuôi tông môn đệ t ử chỗ cư trụ thuận tiện thống nhất quản lý ta chỉ là phụ trách mời mà thôi trước mắt hợp dương tông vân kiếm tông gần biển tông chờ năm cái tông môn đều đã qua trấn tiên tông không có lẽ cự tuyệt a bạch thông thản nhiên nói cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm ta sẽ an bài bạch nhất nhất khé nói khó mà làm được phu hoàng mẫu hậu tuy nhiên sùng ngươi hoàn thành an toàn chuyện này hay vẫn là ta định đoạn không phải do ngươi tùy hứng bạch thông bàn tay lớn bay xuống lần nữa nhìn về phía tô ẩn chắc hẳn vị này tự là c h ấ n tiên tông cái vị kia tiểu sư thuốc a quý tông đệ tử nếu như muốn muốn vào thành mà nói k í n h xin giải trừ trên người binh khí chúng ta hội thay đảm bảo giải trừ binh khí tô ẩn nhàn nhạt nhìn qua mặt khác tông môn cũng là như thế binh khí là tu luyện giả cánh mạng giải trừ binh khí tự tương đương với đem tánh mạng bạo lộ tại trước mặt người khác t i ê u tính toán bọn hắn đồng ý mặt khác tông môn cũng rất khó đáp ứng à. mặt khác tông môn tông chủ đã cùng ta ký tên hoàng thành an toàn hiệp nghị một khi quấy rối hội tuân thủ một cách nghiêm chỉnh hoàng thành các loại quy định tiến hành xử phạt nếu như quý tông không muốn thượng giao binh khí đồng dạng có thể làm như vậy bất quá cần tông chủ tự mình ký tên mới hữu hiệu bạch thông đạo tông chủ tô ẩn không vui hắn mặc dù tại trấn tiên tông đối phận cao nhất nói một không hai nhưng tông môn trước mắt cũng không chính thức tông chủ cũng không phải không chọn mà là muốn làm nhất lưu tông môn tông chủ tu vi ít nhất đạt tới tông sư cựu t r ọ n trước mắt toàn bộ c h ấ n tiên tông có thể đạt tới yêu cầu cũng tựu i hắn và tôn chiêu tôn chiêu vừa mới gia nhập khẳng định không thích hợp cũng không cách nào phục chúng đến với mình làm tiểu sư thúc càng thêm tiêu dao điên rồi mới đi làm tông chủ vâng cái k i a tốt ta lại để cho trong môn đệ tử tựu i ở bên ngoài xây dựng cơ sở tạm thời không tiến vào hoàng thành biết rõ đây là đối phương quy định cũng là vì hoàng thành an toàn cân nhắc tôi ẩn khoát tay háo cùng lắm thì tông môn bình xét hết t i ể u ly khai cái gọi là hoàng thành không đi là được cái này có thể lên tiếng bạch thông lần nữa xem ra ôm quyền nói tiểu sư thúc phụ hoàng để cho ta tới mời ngươi tiến đến hoàng cung dự tiệc thuận tiện giới thiệu ngươi nhận thức mặt khác tông môn cừng giả cùng với đại duyễn châu rất nhiều cao thủ kính xin không để cho ta khó xử không có ý tứ không rảnh c h ẳ n g muốn nói nhảm t ô ẩn thói lưng lửa mang theo ngâu nguyên thẳng tắp hướng nội thành bay đi t i ể u sư thúc thấy hắn không để ý tới mình bạch thông nhữ mày trong thanh âm để lộ ra không vui đây là hoàng thất hảo ý mặt khác tông môn cường giả đã ở mong rằng các ngươi cũng có thể tuân thủ giang giác giang giác giang giác lời còn chưa dứt bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền hơn mười đạo t h i ể m điện không biết từ đâu mà đến bổ tới những tia chớp này uy lực cực lớn bạch thông cùng rất nhiều phi hành yêu thú còn không có k i ị m phản ứng tự bị đánh trúng đầu vù vù vù toàn thân cháy đen thân thể run rẩy rất nhiều thân ảnh lập tức từ không t r u n g ngã xuống xuống dưới nện trên mặt đất giơ lên một mảng lớn bụi đất bong thuyền lao quy nhếch miệng chủ nhân tính tính tốt thật đúng là đặc sao đạp trên mũi mặt cái đó đến như vậy nói nhảm nhiều nói sau tiểu sư thuốc ba chữ kia cũng là ngươi một cái tiểu gia hỏa có thể xưng hô hay sao chương một trăm bốn mươi hai thanh vân tông thái độ nên như vậy cực nhạc đại ma vương nhẹ nhàng cười cười lao quy gần đây ổn trọng sở dĩ đột nhiên báo nổi tự nhiên là thằng này ở một bên nói t h ầ m chính mình đường đường đại ma vương đều tất cung tất kính hô ra ra ngươi đ ặ t s a u một cái danh con s ư n g hô tiểu sư thúc thế nào lớn như vậy mặt đâu ta làm như vậy chủ nhân sẽ không sinh khí a lao quy có chút bận tâm nhìn qua yên tâm đi ra ra tính tình ngươi cũng không phải không biết là tiểu tử này tìm phiền thoái trước đây ngươi dạy h ắ n chủ nhân chẳng những sẽ không sinh khí gây chuyện không tốt còn có thể khích lệ cực nhạc đại ma vương đạo từ lần trước con lừa sự tình t i ể u đã nhìn ra nếu như là hắn ra tay khẳng định phải bị đánh ba con yêu thú đi làm sẽ không sự tình rồi vậy sao lao quy run rẩy hướng bay đi chủ nhân nhìn lại thấy hắn cũng không có tức giận vừa cảm thấy nhẹ nhàng thở ra đối phương truyền âm tại vang lên bên thai làm không tệ vâng chủ nhân lao quy liền vội và n gật đầu cái này đại ma vương thoạt nhìn ngốc núp ních không nghĩ tới nói chuyện dĩ nhiên là thật sự không tệ lần sau chủ nhân lại đánh hắn thay ngươi cầu tình mặc kệ tâm lý của nó biến hóa tôi ẩn hướng phía dưới bay đi tuy nhiên lão quy không biết cùng ai học như vậy chủ động nhưng chuyện này làm được coi như không tệ hắn không muốn lập uy nhưng cũng không thể có thể tùy ý ngoại nhân tùy ý khi dễ nếu không cái gọi là cao thủ người thiết giữ lại còn có cái gì dùng hắn thầm nghĩ làm cái thường thường phàm phàm tu luyện giả có thể Trấn tiền tông tiểu một、người. một khi người thiết sụp đổ, tất cả mọi người sẽ chết. Tô công tử.、Bạch、nhất nhất vội vã đuổi theo. hắn người, người người công Người không cần đi theo rồi. Chẳng muốn nhiều khi mọi vội đuổi đi rồi. chỉ cả Bạch theo vào vã sụp sẽ đổ, là ờ i cưới rơi Tô thẳng tắp t ẩn con lửa cửa h ở n h trực tiếp đi vào. Là. sắc mặt khó coi bạch nhất nhất đi vào trên mặt đất tam hoàng huynh trước mặt răng ngà cắn chặt nàng hao tốn lớn như vậy tâm huyết mới cùng đối phương làm tốt quan hệ kết quả bị thằng này mấy câu t i ể u quấy n h i u rồi đáng giận đã qua không biết bao lâu đầy người cháy đen tam hoàng tử dây ruổi lấy đứng lên đương đương hoàng tử đại d u y ễ n hoàng thành c h ấ n thủ tướng quân lại bị người tại hoàng thành bên cạnh từ không trung đánh rớt xuống đến tuyệt đối là vô cùng n ụ c nhã trần tấn lập tức triệu tập thủ vệ quân đem c h ấ n tiên tông những người này toàn bộ cho ta bắt bàn tay lớn bay xuống bạch thông cắn răng đã đủ rồi bạch nhất nhất hàm răng cắn chặt bạch thông ngươi đến cùng muốn làm gì ta đưa tin chẳng lẽ không có nói rõ ràng p h ụ hoàng vì cái gì không tự mình tới nàng đưa tin lại để cho phụ hoàng tự mình tới n ê n đón vị này tiểu sư thúc vì sao phụ hoàng không đến mà là phái cái này thành sự không có bại sự có dư tam hoàng huynh p h ụ hoàng một ngày trăm công ngàn việc hơn nữa đang tại cùng hợp dương tông vân kiếm tông lâm hải tông mấy đại tông môn tông chủ làm sao có thể đích thân tới nho nhỏ trấn tiên tông mà thôi ta quý vi hoàng thất huyết mạch tự mình tới n ê n đón đã tính toán cho đủ thể diện bạch thông đạo ngươi chẳng lẽ không biết đại diêm thành chuyện phát sinh không biết vị này chấn tiên tông tiểu sư thuốc thực lực thấy hắn nói như thế lẽ thẳng khí hùng bạch nhất nhất khí run rẩy nghe nói bất quá là vì phòng ngừa tông môn tiêu diệt cố ý c h u y ể n tới tin tức giả m à thôi một cái mười tám tuổi thiếu niên t i ể u tính toán vừa ra đời t i ể u tu luyện lại có thể có được cái gì thực lực bạch thông không cho là đúng tin tức ngày hôm qua t i ể u rơi vào tay hoàng thành rồi nếu nói là một vị mấy trăm tuổi lão quái vật có thể một chỉ c h ấ n áp trên trăm vị cao thủ hán tín một cái mười tám tuổi tiểu tử có thể lại giảm một điểm sao không chỉ có hắn không tin đại d u y ễ n hoàng thành tất cả mọi người cảm thấy nói ngoa rồi mục đích đúng là vì che lấp c h ấ n tiên tông cao tầng vẫn lạc tin tức phụ hoàng cũng là loại ý nghĩ này bạch nhất nhất sửng sốt náo loạn nửa ngày tất cả mọi người không tin vị này tiểu sư thúc có được siêu tuyệt tu vi ngẫm lại cũng bình thường không phải tận mắt nhìn thấy nói cho mình nghe có phải hay không cũng sẽ trở thành giả hay sao đan vân cấp bậc đan dược khởi tử hồi sinh ý thuật thuyền gỗ tùy tiện điêu khắc t r ậ n văn là có thể đem liền truyền thừa thất trọng giao lòng tại chỗ đ â m chết tự mình kinh nghiệm đều cảm thấy cùng nằm mơ giống như được lại để cho chưa thấy con người như thế nào tin tưởng phu hoàng nói ngươi vì hàn cứu trong lòng còn có cảm kích cho nên trong lời nói khả năng có chút khoa trương chút ít bạch thông giải thích nói quả nhiên bạch nhất nhất thân thể lệnh như băng p h ụ hoàng quả nhiên cũng không tin khó trách không tự mình tới n ê n đón không tin không sao đừng bởi vậy lãnh đ ạ m a không được ta muốn đi giải thích nghĩ vậy cũng nhịn không được nữa ta muốn đi gặp phụ hoàng đem sự tình nói rõ ràng nói xong thân thể nhoáng một cái thẳng tắp hướng nội thành bay đi ngự kiếm phi hành thần cung cảnh bạch thông xứng sở ở tại chỗ h á n cô mội mội này bởi vì bệnh nặng chưa bao giờ tu luyện q u a như thế nào ngắn ngủn vài ngày không thấy chẳng những chứng bệnh hoàn hảo không tổn hao gì còn có thể ngự kiếm phi hành qua đi xem không dám chần chờ vội vã đi theo đại long sơn lạc hà cốc bởi vì t r ạ n g vạng tối thời khắc tại đây có thể chứng kiến xinh đẹp lạc hà mà nổi tiếng cũng là liên minh luyện khí đường chỗ trên mặt đất rộng rãi luyện khí đại điện một đám lao giả ngồi ngay ngắn trong đó nguyên một đám m ả y n h u lại nhanh tình huống bây giờ như thế nào đ ạ i trầm mặc không biết bao lâu một vị lao giả đánh vợ yên tĩnh sáu ngày trước xuất hiện biến cố phong cấm chỗ trùng kích quá mức lợi hại lao sư tàn n i ệ m đã không kiên trì nổi có chút tán loạn rồi chính giữa một vị lão giả thở dài một tiếng nhịn không được lắc đầu nếu như cố linh tiên thạch còn ở nơi này ngược lại là có thể lại để cho lão sư nhiều kiên trì một thời gian ngắn nhưng hiện tại luyện k h í đường đường chủ là thanh phong đại duyên châu bát đại phong cấm c h i địa chúng ta bên này kiên thủ không được còn lại đồng dạng sẽ bị đột phá nếu thực như thế thì phiền t o á i đệ nhất vị nói chuyện l ã o giả mặt mũi tràn đầy sốt ruột hôm qua từ sung trưởng lão đưa tin tới nói đã tìm được tôn chiêu hy vọng có thể đem cố linh tiên thạch mang tới a cái này tôn chiêu cấp đoạt cố linh tiên thạch nghe nói là vì hắn đạo lữ hiện tại trăm năm qua đi ta sợ đã sử dụng một cái trưởng lão c ư ờ i khổ l ờ i còn chưa dứt đại điện bên ngoài vang lên vội vã tiếng b ư ớ c chân đường chủ bóng người loay lên từ sung đi đến như thế nào đây thấy hắn nhanh như vậy trở lại hơn nữa trên mặt sắc mặt vui mừng mọi người tất cả đều sững sờ lạc thanh phong con mắt nhịn không được sáng vội vàng đứng dậy tiên thạch không tìm được nhưng ta được đến mặt khác một vật đối với ly tiền bối tuyệt đối hữu hiệu từ sung ố m quyền cái gì hộ linh đan từ sung cười cười liếc mắt nhìn nhau mọi người riêng phần mình từ đối phương trong mắt nhìn ra n g h i hoặc loại đan dược này bảo hộ linh tính vấn đề hoàn toàn chính xác không lớn nhưng c h ấ n thủ phong cấm chi địa ngàn năm linh hồn đã hết sức yêu ớt đừng nói bát phẩm đan dược t i ể u tính toán đạt tới cựu phẩm cũng tác dụng không lớn a lạc thanh phong nhịn không được nói đan dược hoàn toàn chính xác hiệu quả không lớn thư sung khỏe miệng g ơ lên nhưng nếu như là đan vân cấp bậc đan vân cấp người xác định lạc thanh phong chấn động toàn thân loại này cấp bậc đan dược chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua đại d u y ễ n châu thật sự tồn tại luyện đan đường cũng luyện chế không đi ra a xác định ta tuy nhiên không phải luyện đan sư nhưng đan vân cấp đan dược hay vẫn là sẽ không nhận sai bất quá loại này cấp những dược vật khác đã có linh tính một khi thả ra phải lập tức phục d ụ nếu g n không chẳng những dược tính hội tổn thất gây chuyện không tốt còn có thể thừa cơ đào thoát từ sung đạo nếu không là tiểu sư thuốc quát lớn viên thuốc này mặc dù là hắn đều khống chế không nổi cho nên đặt ở trong chữ vật giới chỉ không dám đơn giản xuất ra nếu không một khi đào tẩu muốn khóc cũng không kịp đi tìm lão sư a thực sự dùng trực tiếp cho hắn phục d ụ lạc thanh phong cũng biết điểm ấy không có quá nhiều trần trở mọi người cùng nhau đi qua vạn nhất đã xảy ra chuyện gì cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau vâng mọi người theo sát phía sau vội vã bay ra đại điện thời gian không dài đi vào hạp cốc ở chỗ sâu trong một cái ưu ám thông đạo xuất hiện tại trước mặt thượng diện hiện đầy trận văn cùng phong ấn lao sư lạc thanh phong không người ân trong phong ấn một cái hư ảnh chậm rãi hiển hiện lộ ra có chút suy yếu ta đã không kiên trì nổi rồi các ngươi cần phải nhanh một chút nghĩ biện pháp bằng không thì phong cấm phá vỡ ai cũng ngăn ngăn không được lao sư đan vân cấp hộ linh đan đối với ngươi còn có dùng đánh gây hắn mà nói lạc thanh phong trực tiếp hỏi đạo đan vân cấp hộ linh đan thực sự thứ này ta tựu được cứu rồi bất quá ta bây giờ là t a n nghiệm không cách nào trực tiếp phục d ụ n g cần đem ta thi thể lấy ra lại để cho hắn n u ố t vào chỉ cần đan dược tiến vào ổ bụng tàn nghiệm tiến vào trong đó ân cần săn sóc rất nhanh có thể khôi phục hư ảnh sửng sốt một chút đạo đừng nói bình thường đan dược coi như là đại sư cấp hoàn mỹ cấp đối với hắn hắn hiện tại mà nói tác dụng cũng không lớn ấn rồi nhưng đan vân cấp không chỉ có có hiệu quả thậm chí còn có thể làm cho hắn đột phá bất quá có một điểm cần phải chú ý phải chỉnh thể nuốt mới có hiệu quả một khi phá hư kết cấu không cách nào hình thành đan vân hiệu quả cũng sẽ không có hư ảnh giải thích nói Ta một i tại hơi nghiêng n Nghe láo sư xác định,、lạc、thanh phong nhẹ nhàng đường trên tường nhẹ nhàng xuống. Ông. h bạch. thở chủ vách lạc xác láo lấy lệ, sư trôi ra, ra m cái hẹp hòi sơn động xuất hiện bên trong bầy đặt một ngụm màu vàng xanh nhạt quan tài không biết cái gì tài liệu chế tạo mà thành mặt ngoài khắc đầy t r ậ n văn tản mát ra cường đại huy áp đỉnh phong linh khí cái này khẩu quan tài rõ ràng cùng từ sung trưởng lão sương tuyết đ o ạ t hồn câu đồng dạng đặt đến đỉnh phong cấp bậc thậm chí càng cường đại hơn lạc thanh phong hai bước vào sân động bàn tay nhẹ nhàng đẩy quan tài bản chậm rãi mở ra xuất hiện một cái thi thể của lão giả cùng trong phong ấn hư ảnh giống như đúc chư vị bảo vệ chung quanh ngàn vạn đừng làm cho đan dược đào thoát giao đại chư vị trưởng lão một câu lạc thanh phong lần nữa nhìn về phía từ s u n g từ t r ư ở n g lão vừa rồi lao sư mà nói ngươi cũng đã nghe được đem đan dược lấy ra chúng ta cùng một chỗ giúp h ắ n phục dụng a ân bất quá từ sung gật đầu trên mặt lộ ra một tia làm khó đan dược khả năng có chút đại lý tiền bối thi thể chưa hẳn có thể nuốt xuống dưới đan dược cấp bậc càng cao thành đan càng khó có thể đạt tới đan vân cấp còn có thể bao nhiêu yên tâm đi mặc dù chỉ là lao sư thi thể chỉ cần vận dụng lực lượng hỗ trợ nuốt vào hay vẫn là rất dễ dàng lạc thanh gió nhẹ nhàng cười cười đan dược mà thôi lại đại năng nhiều đến bao nhiêu vị này không khỏi chuyện bé xé ra to được rồi gặp đối phương như thế chắc chắc từ sung không nói thêm lời cổ tay khe đảo một miếng bóng đá lớn nhỏ đang ăn d ư ợ c lập tức lơ lửng tại trước mặt thượng diện một tầng tầng vân khí kích động tựa như ánh nắng chiều cái này lạc thanh phong ngẩn ngơ thiếu chút nữa không có tại chỗ ngất đi đùa nghịch ta đùa a đan d ư ợ c có lớn như vậy hay sao cái này đặc sao là tú cầu a là chúng ta muốn như thế nào cho lý tiền bối uy số dưới từ sung xấu hổ từ ngụm cắn ăn s o n g lớn như vậy đều không biết cần tốn hao bao lâu cản ư ớ t rất khó làm đến a lạc thanh phong vẻ mặt xoắn suýt tuy nhiên chưa thấy qua đan vân cấp đan dược nhưng trước mắt vân hà hào quang trói mắt mùi thuốc nồng đậm tinh thuần tuyệt đối là trong truyền thuyết cấp bậc kia có thể như thế nào ăn n h ì n không được đi ra sơn động một lần nữa trở lại phong ấn trước mặt lao sư đan dược giống như có chút lớn thi thể của ngươi chưa hẳn có thể nuốt xuống dưới hư ảnh vẻ mặt nghiêm mặt tu tiên giả thân thể đều rất cường đại không cần sợ xảy ra vấn đề gì nói sau chúng ta đã bị chết Còn có cái gì có thể cố có nhét không ngãnh nhét, tổng có thể bỏ vào. Không phải, nếu đi phải, gì không thể thể kị, vào vào. bỏ lạc o sư, người hay vẫn là sang người vẫn đi. hay đây là l xem xem đi. Lạc thanh phong đạo ta ra tới một lần tiêu hao rất lớn hư ảnh lắc đầu cuối cùng vẫn là đi ra đi theo đối phương sau lưng đi vào sân động nhìn về phía trước mắt lơ lửng đáng ắn dược nửa ngày nói không ra lời cái đồ chơi này thật sự là cho người ăn nếu không ta nhét thoáng một phát thử xem lạc thanh phong yếu ớt hỏi hư ảnh ra mặt co lại được rồi mổ bụng a mở ra bụng đem đan dược bỏ vào vâng lạc thanh phong gật đầu lớn như vậy dược vật bình thường đường nhỏ khẳng định là không vào được rồi làm như cao thủ đối với nhân thể kết cấu đều hiểu rõ rất rõ ràng thời gian không dài cực lớn đan dược bị khe hở đến ổ bụng lý triều phụng thi thể xem ra giống như là biến thành phụ nữ có thai hư ảnh không d á m trần trờ chui đi vào thời gian nháy con mắt dược lực kích hoạt nguyên bản suy yếu thân ảnh trở nên càng ngày càng lương thực ngắn ngủn mấy hơi thở liền từ s ắ p v ỡ lạc trở nên cường đại vô cùng cái này lạc thanh phong bọn người kích động địa nắm đấm x i ế t chặt không hổ là đan vân cấp đan dược cố linh tiên thạch đều xa xa không bằng và anh không biết qua bao lâu dược lực bị hoàn toàn hấp thu sạch sẽ suy yếu thân ảnh giờ phút này cùng thực hóa bình thường nhất cử nhất động tản mát ra lực lượng cường đại trước khi hư ảnh quá yếu không cách nào di động trong hiện thực thứ đồ vật mà bây giờ cùng chân nhân không thể nghi ngờ bất kỳ vật gì cũng có thể tiện tay cầm lấy viên thuốc này thế nhưng mà giúp đại ân không biết người luyện chế là ai lý triều phụng hư ảnh nhịn không được nhìn về phía từ s u n g lạc thanh phong bọn người cũng trong mắt tràn đầy lửa nóng một miếng luyện chế ra đan vân cấp đan dược siêu tuyệt nhân vật tác dụng to lớn tuyệt đối không gì sánh kịp cựu là c h ấ n tiên tông vị kia tiểu sư t h u ố c thư xung vội vàng giới thiệu một phen tiện tay luyện chế viên mãn linh khí thuyền gỗ có thể đâm chết truyền thừa thất trọng cường giả một chỉ chấn áp hơn một trăm vị cao thủ nghe được trong miệng hắn giới thiệu trong phòng dần dần an t ĩ n h lại nguyên một đám hai mặt nhìn nhau không thể tin được nếu là người khác nói như vậy bọn hắn khẳng định cảm thấy ăn nói lung tung nhưng từ t r ư ở n g lão hơn nữa đem đan vân cấp đan dược đã mang đến mặc kệ hắn tu vi thực lực như thế nào luyện chế ra viên thuốc này chính là ta luyện khí đường ân nhân từ t r ư ở n g lão ngươi cùng hắn quen biết nếu như có thể mời tới thành cho chúng ta luyện khí đường thái thượng trưởng lão tuyệt đối kiếm lợi lớn được rồi hay vẫn là ta tự mình đến a lạc thanh phong con mắt tỏa ánh sáng người nói không sai loại người này tuyệt đối không thể lãnh đạo bằng không thì một khi cho luyện đan đường trận văn đường kéo qua đi chúng ta còn muốn đuổi theo tự khó khăn lý triều phụng hư ảnh đồng dạng gật đầu liên minh bát đại đường tuy nhiên cùng nhau trông coi thực sự tồn tại cạnh tranh quan hệ đã biết có như vậy một cái siêu tuyệt nhân vật phải mau chóng lôi kéo đến cạnh mình nếu không khiến người khác nhanh chân đến trước thì xong rồi lạc thanh phong gật đầu thẳng tắp liền xông ra ngoài vừa đã bay vài bước xoay đầu lại thông chi trong nội đường tất cả t r ư ở n g lão cùng ta cùng một chỗ như vậy lộ ra càng thêm tôn trọng một ít vâng mọi người gật đầu đồng loạt đã bay đi ra ngoài cùng một thời gian thanh vân tông nghị sự đại điện mà quyên đem lần này tiến về trấn tiên tông sự t ì n h đều nói một lần luyện đan y thuật luyện ký trận văn ít nhất lĩnh ngộ đã đến cựu phẩm đã ngoài thu vi siêu việt vĩnh hằng vô cùng có khả năng đạt đến hư tiên cái này gian phòng yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được đã trầm mặc hồi lâu tông chủ mặc thanh thành lúc này mới run rụt thoáng một phát thì thảo tự nói nghe xong sư phụ truyền đến tin tức t i ê u đoán gia vị này tiểu sư thúc khả năng rất c ư ờ n g nhưng nằm mơ đều không nghĩ tới mạnh như vậy dĩ nhiên vượt ra khỏi tưởng tượng của mình đúng vậy à cực nhạc đại ma vương chư vị chắc hẳn cũng biết tuy nhiên phong ấn nhiều năm trọng thương chưa lành nhưng dù sao từng là hư tiên đỉnh phong cường giả tiếp cận nhất chân tiên tồn tại mấy ngày nay ta lặng lẽ quan sát trước mắt ít nhất cũng có được truyền thừa ngũ trọng lục trọng thực lực dù vậy tại c h â n tiên tông như trước ngoan ngoãn nghe lời thấp điều cùng cháu trai m à q u ê n thần sắc mặt ngưng trọng bởi vậy có thể thấy được vị này tiểu sư thúc cường đại đến đáng sợ tình trạng mới có thể đơn giản đem hắn c h â n áp lại để cho hắn sinh ra không được chút nào phản loạn ý niệm trong đầu hắn chỉ nói đại ma vương cùng tô ẩn cũng không nói ba đầu thú sủng cùng với trong sân những kỳ lạ quý hiếm kia vật cổ quái không phải là không muốn nói mà là sợ nói cũng không có người tin tưởng ngược lại cảm thấy hắn tại chuyện thiếm do đó thấp xuống lòng cảnh giác đã lao sư nói như vậy chúng ta muốn hảo hảo làm tốt quan hệ bọn hắn hiện tại không thể không địa phương ở lại sao không bằng đem thanh vân trang viên trực tiếp đưa ra ngoài mặc thanh thành đạo thanh vân trang viên là chúng ta thanh vân tông kinh doanh mấy ngàn năm sản nghiệp đại d u y ễ n hoàng thành lớn nhất ở lại địa chiếm diện tích hơn một ngàn mẫu trực tiếp tống x u ấ t biến sắc một vị trưởng lão vội vàng khuyên can thanh vân trang viên xem như thanh vân tông thứ hai chỗ ở rất nhiều làm việc thí luyện đệ tử đều ở lại trong đó trực tiếp đưa tiễn có phải hay không ra tay quá xa xỉ không sao mặc thanh thành khoát tay á o lão sư theo như lời hết thảy đều là nói thật tống x u ấ t nhiều hơn nữa thứ đồ vật đều giá trị có loại này tu vi cường giả toa chấn ta đại duyên châu cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh vượt qua đại c ả n châu đại nguyên châu cũng chưa chắc không có khả năng ân thanh thành cách làm ta đồng ý mà quên gật đầu có thể cùng vị này tiểu sư thúc làm tốt quan hệ thanh vân tông càng ngày càng mạnh ở trong tầm tay không nói mặt khác tôn chiêu không cũng là bởi vì vị này tiểu sư thúc mới tại ngắn ngủn vài ngày liền từ tổng sư cựu trọng đình phong đặt đến truyền thừa nhị trọng sao mình cũng bởi vì hắn theo truyền thừa tam trọng đột phá tứ trọng lưu t r ư ở n g lão người bây giờ thông chi thanh vân trang viên đệ tử lập tức trở về tông môn ta ta sẽ đi ngay bây giờ đem khế ước mua bán nhà cùng trong đó trận pháp ngọc phủ cùng nhau đưa qua mặc thanh thành đứng dậy gặp trong tông môn hai vị cao cấp nhất cường giả mở miệng những người khác tại không có gì có thể nói chỉ có thể gật đầu đáp ứng đồng thời cả đám đều đối với vị này trong truyền thuyết tiểu sư thúc tràn ngập tò mò mười tám tuổi chẳng lẽ thực sự lợi hại như vậy tô ẩn cũng không biết từ sung mà quên đi về sau sẽ khiến lớn như vậy phản ứng hắn lúc này đang đứng tại đại d u y ễ n hoàng thành đại lộ bên trên có chút không vui tại đây không cho phép cưỡi lửa đúng vậy đây là đại d u y ễ n hoàng thành không phải ở nông thôn nơi hẻo lánh cưỡi ngựa ngồi xe ngựa thậm chí cười yêu thú lợi hại cũng có thể cưỡi lửa không được một cái gã sai vật mặt mũi tràn đầy tươi cười đứng tại trước mặt đây chính là đại d u y ễ n châu hoàng thành cưỡi lửa thực không biết vị này nghĩ như thế nào ngươi vừa nói yêu thú có thể ta cái này đầu con lửa t i ể u là yêu thú tô ẩn nói vị thiếu gia này hay nói dẫn rồi liếc qua con lửa gã sai vật lúng túng nói một điểm yêu nguyên đều không có hơn nữa như vậy bình thường ngươi theo ta nói là yêu thú hay nói dẫn đấy được rồi không cưới t i ể u không cưới nam cũng có thể a tô ẩn nói gã sai vật lắc đầu nam cũng không được con lửa không thể vào thành làm làm sủng vật cũng không được tô ẩn sắc mặt khó coi còn không có vào đại diễn hoàng thất t i ệ u nhằm vào c h ấ n tiên tông các đệ tử hiện tại lại nhằm vào cái này đầu con lửa thế nào rồi ta c ò n lửa ăn nhà của ngươi cơm s ù n g vật thấp nhất đều là y ê u thú hơn nữa ký kết khế ước trừ phi ngươi có thể chứng minh cái này đầu con lửa cùng ngươi ký kết khế ước rồi nếu không ta thật sự bất lực vị thiếu gia này tổng không đến mức làm khó ta một tiểu nhân vật ta mặt mũi tràn đầy cười khổ gã sai v ậ t lời còn chưa dứt chỉ thấy trước mắt con lửa túi đầu xem đi qua vẻ mặt thành khẩn ta chứng minh ta là chủ nhân yêu thú cùng chủ nhân ký kết khế ớt rồi a một cái lảo đảo gã sai v ậ t té ngã trên đất thần thần c u n g cảnh yêu thú yêu thú chỉ có đạt tới thần cung cảnh mới có thể miệng phun tiếng người vị này có thể nói chuyện chẳng phải tỏ vẻ có được loại này tu vi hắn rõ ràng vẫn cho là chỉ là bình thường con lửa tốt rồi đừng nói nhảm rồi ta muốn hỏi hỏi phụ cận ở đâu có địa phương có thể trong thời gian ngắn thuê ở tốt nhất có thể ở lại hạ hơn hai trăm người chàng muốn cùng đối phương tiếp tục nét mực tô ẩn hỏi thời gian dài ở lại mà nói ngược lại là dễ tìm thời gian ngắn mà nói không rất dễ dàng c h ầ n c h ơ một chút gã sai vật nói như vậy qua à, hai vị gia còn có con lửa gia ta mang bọn ngươi đi mưa rơi thương hội nơi này có rất nhiều địa phương thuê có lẽ có thể tìm đạt được dẫn đường a tô ẩn k h o á t tay gã sai vật gật gật đầu vội vã đi thẳng về phía trước thật lớn một hồi quả nhiên thấy một cái rộng lớn thương hội xuất hiện tại trước mắt mọi người đồng loạt đi vào hoàng cung huy hoàng uy vũ khôn nguyên điện đại d u y ễ n hoàng đế bạch chiêm thanh chính đoan ngồi trong đó hai bên đã ngồi năm vị lão giả hợp dương tông vân kiếm tông lâm hải tông sơn thanh tông liệt vân tông năm cái tông môn tông chủ mỗi một vị đều khí tức phi phảm vậy mà đều là đạt tới truyền thừa cảnh cừng giả nhìn quanh một vòng bạch chiêm thanh đem trong chén rượu ngon bưng lên mang trên mặt t h y náy chư vị tông chủ thật sự không có ý tứ ta vị này tam hoàng tử khi còn nhỏ may mắn bị thanh vân tông mặc tông chủ thu làm đệ tử ba mươi không đến thì đến được thần cung cựu trọng luyện khí bên trên c u n g có chút thành cựu đã là ngũ phẩm luyện khí sư trở thành luyện khí đường lạc đường chủ quan môn đệ tử cho nên người khả năng tự ngạo chút ít trong lời nói nhiều có đắc tội mong rằng rộng lòng tha thứ b ệ hạ khách khí bạch thông điện hạ tuổi trẻ tài cao có chút ngạo khí cũng coi như bình thường hán phụ trách thủ vệ kinh đô và vùng lân cận trách nhiệm yêu cầu nghiêm khắc một ít cũng là đối với tất cả mọi người phụ trách điện hạ trẻ tuổi như vậy thì đến được thần thần cung cựu trọng đình phong tông sư ở trong tầm tay xem ra bệ hạ có người kế nghiệp mấy vị tông chủ liếc mắt nhìn nhau đồng thời đứng dậy bưng chén rượu lên cười nói có thể trở thành nhất tông c h i chủ tự nhiên không nốc đối phương trước tiên là nói về vị này nhi tử thiên phú lại điểm ra thân phận cùng bối cảnh tập hợp tam phương thế lực bên ngoài là đang nói xin lỗi trên thực tế nhưng lại tại trấn nhiếp tông môn đệ tử phần lớn tuổi trẻ khí thịnh hơn nữa môn phái cùng môn phái tầm đó có cũng có chút ma sắt cùng quá tiết mỗi lần tông môn bình xét đều có đệ tử trong thành náo sự rất dễ dàng suy giảm tới người vô tội ta lại để cho thông nhi phụ trách kinh đô và vùng lân cận hộ vệ chi trước hắn cũng là quá khắc làm hết phận sự trông khả năng yêu cầu hà khắc rồi chút ít có thể được đến chư vị thông cảm b u ồ n hoàng sâu bề ngoài cảm kích ha ha cười cười Bạch c h i ê mấy Thanh trong thoái, ta tư Tam tử ta bắt t chàn đầy phong khoáng. Mỗi lần đều cho bệ hạ mang đến phiền thoái, chúng ta nhưng. Hoàng như đích, mang Vừa nói lần đến cũng lòng đúng chúng đồng lời làm lại là Mỗi mới có đầy đều đầu yêu cảm bệ vậy ý. có chút cụ không thoải mái, nhưng không quy củ không thành phương mái, quy vị i biện ê n cũng không tỉnh. đây Mấy có là pháp sự v tông chủ lần nữa gật đầu tông môn bình xét đệ tử phần lớn là thiên tài đều có ngạo khí ở trong thành hoàn toàn chính xác thường có ma sát hơn nữa những người này một khi chiến đấu kiếm khí tung h à n h phá hủy dân bỏ làm bị thương người bình thường là chuyện thường xảy ra hoàng thất như vậy lựa chọn cũng rất bình thường lại để cho tam hoàng tử hát mặt đen trước hết để cho người ngừng ở bên ngoài không nên vào thành sau đó chính mình lại ra mặt làm người tốt thuận tiện xuất gia thanh vân tông luyện khí đường c h ấ n nhiếp không hổ là thống ngự một cái triều đại hoàng đế bệ hạ đùa bỡn nhân tâm thủ đoạn lô hỏa thuần thanh nếu như bạch nhất nhất tại đây cũng t i ể u minh bạch vì sao rõ ràng cùng phụ hoàng nói rất hay t ă n g ca thái độ lại như vậy không đúng chư vị tông chủ k h á c h khí bật cười bạch chiêm thanh nhẹ nhàng n mắc đây là tông sư cảnh yêu thú thịt là ta một lần săn b ắ t bắt giết ngợi hoàng thành tốt nhất đầu bếp nổi danh mùi vị không tệ rầm rầm nương theo hắn mà nói từng đạo món ăn quý và lạ mỹ vị bị đã bưng lên trong nháy mắt mùi thơm ngát nhộn nhạo cả cái gian phòng lại để cho người ngón t r ỏ đại động nhìn trước mắt phong phú mỹ thực năm vị tông chủ vừa rồi có một ít bất mãn giờ phút này toàn bộ biến mất hầu như không còn đúng rồi vừa mới nhận được tin tức trấn tiên tông cũng đã đến thành bên ngoài không biết chư vị đối với vị này ngang trời xuất thế tiểu sư thúc có bao nhiêu hiểu rõ d ư ợ u thịt say x ư a nhớ tới cái gì bạch chiêm thanh hỏi trấn tiên tông hợp dương tông tông chủ hồng thanh trầm tư thoáng một phát nói chúng ta cũng không có tiếp xúc qua nhưng hổ trưởng lao trở lại nói tuổi không lớn lắm một thân tu vi lại thâm bất khả trác sợ l à vượt qua truyền thừa tứ trọng đương nhiên tin tức này ta là có chút hoài nghi tu vi đột phá cùng linh khí có quan hệ linh mạch đẳng cấp không đủ thiên tư lại cao cũng rất khó thành công không nói m ặ t khác t i ể u nói những nhị lưu kia t ô n g môn vì sao sinh ra đời không được chuyển thừa cảnh cường giả bởi vì thiên tư không tốt công pháp không đủ sao cũng không phải không có nhất đẳng linh mạch muốn đột phá độ khó gia tăng lên không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần thành công quá khó khăn đúng vậy à, linh mạch mới là mấu chốt đây cũng là chúng ta vì sao vừa đến bình xét bất cứ chuyện gì đều không quan tâm liều chết đều muốn giữ vững vị trí nhất lưu tông môn tên tuổi nguyên nhân liệt vân tông tông chủ trừ tùng gật đầu hồng thanh tiếp tục nói trấn tiên tông chỉ có một nhất lưu linh mạch hơn nữa phẩm chất xem như yếu nhất không nói trước thiên phú loại địa phương này có thể sinh ra đời truyền thừa nhất trọng cừng giả cũng không tệ rồi tứ trọng t u y ệ t không khả năng ta cũng như vậy cảm thấy nhưng rất nhiều tông môn cao thủ đều đi mà ngay cả thanh vân tông mà quên y thái thượng trưởng lão đã ở trường tu vi không đủ khẳng định liếc có thể nhìn ra lại làm sao có thể tùy ý hắn ra tận danh tiếng sơn thanh tông tông chủ lư khánh chi đạo cái này gian phòng trầm mặc tất cả mọi người nói không nên lời đây mới là bọn hắn không nghĩ ra tuy nhiên không tin vị kia tiểu sư thúc có được siêu tuyệt thực lực có thể các loại trưởng lão đều kỹ càng trình bày tình cảnh lúc ấy làm bộ nhất định là làm không được kỳ thật cũng không có gì ta đã phái thông nhi mời vị này tiểu sư thúc rồi đến cùng có hay không thực lực lại có gì loại tu vi tận mắt nhìn đến ngươi tất nhiên biết được thấy mọi người đều nói không nên l ờ i như thế về sau bạch chiêm thanh liền không hề vấn đề này bên trên x o a n s u ý cười nói hồi bẩm bệ hạ nhưng vào lúc này một cái thái dám vội vã đi đến tam hoàng tử cùng tiểu công chúa ở bên ngoài cầu kiến đến rồi con mắt sáng ngời bạch chiêm thanh đứng dậy những người khác cũng đều ánh mắt ngưng tụ thật sự cường giả hay là giả lập tức có thể công bố rồi chương một trăm bốn mươi ba tiểu sư thuốc địa vị một lát sau tam hoàng tử bạch thông cùng tiểu công chúa bạch nhất nhất đi đến nhìn thoáng qua cũng không cái gì tiểu sư thúc bạch chiêm thanh nghi hoặc không phải cho ngươi mời người sao như thế nào không có tới phụ hoàng ngươi không biết tên kia có nhiều cuồng ta tốt nói tương thỉnh nếu không không đáp ứng ngược lại đem ta cùng thủ vệ đội mọi người từ không trung đánh rơi tiến về phía trước một bước bạch thông ôm quyền giải thích đánh rơi bạch chiêm thanh khẽ nhũ mày nhìn về phía vị này thần cung cảnh cựu trọng nhi tử quả nhiên thấy hắn đầy người chật vật tóc một cây dựng thẳng lên trên mặt tuy nhiên làm xử lý lại không khó phát hiện có chút cháy đen rõ ràng nhận lấy rất nặng thương thế ngươi chưa nói mời hắn dự tiệc hồng tông chủ trừ tông chủ bọn người tại bạch chiêm thanh hơi không vui ta nói nhưng đối phương không muốn đến bạch thông khẽ nói đã đủ rồi bạch thông ngươi chẳng lẽ thật sự muốn đem hoàng thất xong rồi tiêu diệt biên giới sao gặp vị này tam hoàng huynh càng nói càng không hợp thói thường bạch nhất nhất lại nhịn không được tiến về phía trước một bước phụ hoàng không tệ không tệ bệnh của ngươi đã tốt rồi trở về đi xem mâu hậu à những ngày này một mực lo lắng bạch chiêm thanh đánh gây nàng đạo phụ hoàng ta nói xong lại đi tú mi hơi dương bạch nhất nhất nói tam hoàng huynh nói một chút cũng không đúng hắn là mời c h ấ n tiên tông vị kia tô ẩn tiểu sư thúc rồi nhưng ngự a khí cùng thái độ đều không tốt lắm đối phương không muốn đến cũng đã rất bình thường tốt rồi chuyện này ta sẽ xử lý ngươi một nữ h à i tử cũng đừng có lẫn vào rồi sắc mặt châm xuống bạch chiêm thanh quát lớn hắn là ân nhân cứu mạng của ta càng là liền mặc lão đều tán thành siêu cấp cao thủ ta tiếp xúc tối đa cũng nhất có quyền lên tiếng vì sao không nhượng ta nói bạch nhất nhất nói ta đến trên đường t i ự u cho phụ hoàng đưa tin cho ngươi tự mình nên đón nhất định phải cùng trấn tiên tông làm tốt quan hệ nhưng bây giờ biến thành như vậy như thế nào liền phụ hoàng mà nói đều không nghe đánh gậy nữ hài lời nói bạch chiêm thanh hất lên ống tay áo hắn cứu được ngươi ta đại d u y ê n hoàng thất tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp báo đáp nhưng quy củ t i u là quy củ mặt khác tông môn đều có thể tuân thủ hắn trấn tiên tông dựa vào cái gì không thể thực tuân thủ không được tựu lại để cho bọn hắn ở ngoài thành đợi a ta cũng là vì hoàng thành dân chúng vì tất cả mọi người phu hoàng thấy hắn cũng là bộ dáng này bạch nhất nhất tràn đầy sốt ruột đây chính là tiểu sư thúc một thuyền đâm chết truyền thừa thất trọng giao long tồn tại tùy tiện dưỡng một đầu con lửa đều có thể đem hai vị truyền thừa bốn vị tông sư đá giang rơi đầy đất thu vi như thế mạnh như thế người cự chi môn bên ngoài người tới đem y nguyên công chúa đưa đến hoàng hậu c h ỗ đó bạch chiêm thanh khoát tay háo công chúa xin mời một cái thái dám đi vào trước mặt vẻ mặt cung kính không nghĩ tới phụ thân liền lời nói đều không nghe nàng giải thích bạch nhất nhất sốt ruột cắn răng thực sự không có biện pháp phụ hoàng không phải gần đây rất lý trí sao như thế nào đột nhiên như vậy sửng sốt một chút con mắt rơi trong phòng mấy vị lao giả trên người lập tức bừng tỉnh đại ngộ xem ra mặt khác tông môn cũng là làm như vậy nếu là đặc biệt đối đãi c h ấ n t i ê n tông bọn hắn thể diện phóng ở nơi nào như vậy trải qua vị hoàng đế này tựu không tốt làm hoàng thất tôn nghiêm hại chết người đâu phụ hoàng ngươi thật sự sai rồi cắn răng bạch nhất nhất không nói thêm lời quay người đi ra ngoài đã chính mình khuyên can không được cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khuyên can mẫu hậu làm cho nàng mà nói rồi tiểu nữ từ nhỏ bị ta k ê u căng đã quen chư vị tông chủ mong được tha thứ thấy nàng ly khai bạch chiêm thanh lúc này mới tràn đầy xấu hổ nhìn về phía mọi người b ậ y hạ k h á c h khí trước khi nhìn thấy tam hoàng tử tuổi còn trẻ đạt tới thần cung cựu trọng đã cảm thấy đương thời thiên tiêu không ai qua như thế nhìn thấy tiểu công chúa mới hiểu được nhất sơn vẫn còn so sánh nhất sơn cao hợp dương tông tông chủ hồng thanh thở dài một tiếng lộ ra bội phục chi ý mười bảy tuổi thần cung lục trọng tiềm lực vô cùng về sau thành t i ể u sợ là chuyển thừa đều chưa hẳn chống đỡ được thần cung lục trọng hồng thanh tông chủ cái này nói chuyện này bạch chiêm thanh sửng sốt tiểu công chúa tuy nhiên che đậy tu vi không có triển lộ ra đến nhưng ta hợp dương tông cũng có một bộ đồng thuận đối với nguyên khí cực kỳ mẫn cảm hay vẫn là nhìn ra một thân lực lượng mạnh mẽ vô cùng dĩ nhiên là thần cung lục trọng cường giả hồng thanh vuốt vuốt tròm dâu đạo thất khiếu linh lung thể kích hoạt bạch nhất nhất tu vi tiến bộ rất nhanh lúc ấy thì đến được thần cung nhất trọng tối hôm qua nghe tô ẩn giảng giải kiếm pháp đặt đến ngũ trọng trên đường chứng kiến phân thịt lần nữa có chỗ càng lộ dĩ nhiên cùng bạch thông kém không xa nàng gần đây bệnh nặng không thể tu luyện bạch chiêm thanh vẻ mặt n g người không thể tin được vừa rồi khiếp sợ tại con gái khôi phục tức giận tại vị kia tiểu sư thúc k a n h t i ệ u không có cẩn thận quan sát như thế nào đều không nghĩ tới cái này một mực bệnh nặng tùy thời đều sẽ chết con gái đi ra ngoài mấy ngày thời gian t i ể u đã đạt đến thần cung lục trọng mỗi mỗi tu vi hoàn toàn chính xác không kém vừa rồi bay tới ta thiếu chút nữa không có đuổi theo gặp phụ hoàng không rõ lắm bạch thông sen vào nói chấn động toàn thân bạch chiêm thanh con mắt trợn tròn bàn tay lớn bãi xuống đi đem hàn uy tướng quân thỉnh tới vâng một cái thái dám đi ra ngoài thời gian không dài hàn uy tướng quân đi đến thang này phụ trách bảo hộ tiểu công chúa công chúa gia nhập trấn tiên tông về sau an toàn đã có bảo đảm liền sớm trở lại rồi cho ngươi bảo hộ y nguyên công chúa vì sao nàng đã có thực lực không có hướng ta b ẩ m báo lông mi dương lên bạch chiêm thanh quát lớn bậy hạ là muốn hỏi công chúa vì sao có được thần cung nhất trọng tu vĩ a bừng tỉnh đại ngộ hàn uy tướng quân nhẹ nhàng cười cười trước khi thuộc hạ muốn muốn b ẩ m báo bất quá công chúa liên tục n g ắ n trở ý định cho ngươi cái kinh hỉ cho nên liền không có nhiều lời thần cung nhất trọng đúng vậy à y nguyên công chúa bị vị kia tiểu sư thúc chữa cho tốt thuận tiện cấp cho ba vị đang ăn dược kích hoạt lên thất khiếu linh lung thể thực lực trực tiếp đạt đến thần cung nhất trọng mười bảy tuổi thần cung cảnh quá phần này thiên tư hàn u y cảm khái ngươi xác định nàng là nhất trọng đương nhiên công chúa khôi phục thời điểm ta t i ể u tại bên người không có khả năng nhìn lầm hàn u y đạo có thể vì sao vừa mới thấy nàng đặt đến lục trọng bạch chiêm thanh có chút phát điên cái này hàn uy sửng sốt lập tức bừng tỉnh đại ngộ hẳn là nàng đi theo c h ấ n tiên tông vị kia tiểu sư thúc sau lưng đặt được chỉ điểm a chỉ điểm bạch chiêm thanh nói ta nhớ được không tệ nàng là hôm trước mới khôi phục a hôm trước khôi phục về sau mới đạt tới thần cung nhất trọng ngươi theo ta nói hơn một ngày điểm đi ra lục trọng lúc nào thần cung cảnh dễ dàng như vậy tu luyện Đúng vậy、à. hàn uy cảm khái người khác thoạt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhưng ở vị kia tiểu sư thúc trước mặt thực không coi vào đâu mặc lao cùng hắn mới tiếp xúc vài lần cũng đã theo truyền thừa tam trọng đột phá đến tứ trọng rồi sư đệ của hắn vị kia tôn t r i ề u trực tiếp gia nhập c h ấ n t i ê n tông hiện tại đã theo tông sư cựu trọng đột phá đến truyền thừa nhị trọng rồi ta còn nghe nói hắn tại tông môn nói qua một tiết hóa bình quân mỗi người đệ tử ít nhất tăng lên ba cái tiểu cấp bậc vẻ mặt ngần người bạch chiêm thanh nhanh muốn điên rồi hai ngày trường năm cái cấp bậc liên chuyên thừa cảnh c ư ờ n g giả đều có thể rất nhanh tiến bộ cái này như thế nào như là nghe câu chuyện đâu nói rõ chi tiết thoáng một phát vị kia tiểu sư thúc cũng nhìn không được nữa bạch chiêm thanh mở miệng dò hỏi xem ra hắn nên cũng biết quá ít t ố t không biết bậy hạ vì sao đột nhiên đối với vị này như vậy cảm thấy hứng thú hàn u y không dám dầu diếm đang định mở miệng chỉ thấy ngoài điện một vị thái g i á m vội vã đi đến hồi bẩm bệ hạ, thanh vân tông mặc thanh thành tông chủ cầu kiến. m o u mời, con mắt sáng ngời, bạch chiêm thanh vội vàng đi ra ngoài. mặt khác năm vị tông chủ cũng cũng không dám lãnh đạo đồng loạt đứng lên. thanh vân tông đại d u y ê n châu đệ nhất tông môn, vô luận nội tỉnh còn là cao thủ số lượng, đều xa không phải bọn hắn có thể so sánh với dám cùng mặt khác tông môn cạnh tranh, cùng cái này không có bất kỳ có thể so sánh chỗ. chiêm thanh bệ hạ còn chưa tới đến trước cửa, lưỡng vị lão giả đi nhanh đi đến. Thanh v ân Tông Tông Đương Đại Chủ, mạc thanh thành gật đầu nhìn quanh gian phòng cũng không chứng kiến muốn người muốn tìm cái này mới mở miệng nói nghe nói trấn t i ê n tông đã đi tới hoàng thành không biết vị kia sư thúc tổ có thể tới dự tiệc m à quên với tư cách hắn lao sư s ư n g hô tô ẩn vi tiểu sư thúc hắn tự nhiên chỉ có thể s ư n g hô sư thúc tổ cái này sắc mặt một hồng bạch chiêm thanh nhịn không được nhìn qua thanh thành tông chủ đột nhiên đi vào chẳng lẽ là muốn gặp vị này sư thúc tổ đương nhiên mặc thanh thành cũng không che lấp nói thẳng ta nghe lão sư nói rồi sư thúc tổ học cứu thiên nhân tu vi vô song biết rõ bọn hắn vừa tới đại d u y ễ n hoàng thành khả năng không có chỗ ở cố ý đem thanh vân trang viên chuẩn bị cho tốt ý định tặng đưa cho hắn đưa tặng thanh vân trang viên trước mắt một hắc bạch chiêm thanh thiếu chút nữa không có ngất đi thanh vân trang viên chân quý trình độ người khác không rõ ràng lắm làm như đại d u y ễ n hoàng thất hoàng đế bại hạ biết đến nhất thanh nhị sở thanh vân tông chế tạo không biết bao nhiêu năm bảo địa thậm chí phía dưới còn có một đầu linh mạch trực tiếp qua tay tặng người cái này cái này không chỉ có như thế địa vị so với hắn đều không chút nào yếu đích tông chủ cùng thái thượng trưởng lão hai người tự mình nên đón vô luận quy cách hay vẫn là lễ vật đều nghe g i ậ n cả người lại để cho người không thể tin được mà đối phương như thế trịnh trọng đối đại vị này bị con mình trực tiếp bước đi nha đúng vậy a không biết ý nghĩ của hắn mặc thanh thành gật gật đầu biết rõ bậy hạ thiết hạ t i ệ t tối còn tưởng rằng hắn tại đây liền thẳng nhận lấy rồi đã không tại ta đây t i ể u không đợi rồi đi ra ngoài tìm xem Cái này. bạch chiêm thanh vừa định khích lệ đối phương lưu lại ăn xong thứ đ ổ vật lại đi ngoài điện một cái lần nữa cởi tiếng vang lên ha ha mặc tông chủ đã ở a hô bóng người loại lên lại một cái lao giả xuất hiện ở trước mặt mọi người đường chủ bạch thông nhận ra được vội vàng về phía trước luyện khí đường đường chủ lạc thanh phong ân mặc kệ biết cái này trên danh nghĩa đệ tử lạc thanh phong đồng dạng hướng gian phòng nhìn quanh một vòng trong mắt hơi n g h i hoặc không biết vị nào là trấn tiên tông tô ẩn tiểu sư thúc bạch chiêm thanh k h ỏ e miệng co lại mặt khác năm vị tông chủ cũng hiểu được ra đầu nổ tung nếu như chỉ là thanh vân tông tông chủ đến tìm cũng thì thôi liên minh bắt đại đường một trong luyện khí đường đường chủ tự mình tới cũng có chút đáng sợ sư thúc tổ cũng không tới đây không biết lạc đường chủ tìm hắn làm cái gì mặc thanh thành ánh mắt lộ ra cảnh giác chi ý à ta sợ tiểu sư thúc tại đại d u y ễ n hoàng thành ở không quen cố ý tới mời hắn đi lạc hà cốc làm khách ngươi cũng biết Ta lạc, Hà Quốc, gần đây lạc thanh phong đạo cái này cũng không cần lạc đường chủ quá lo lắng ta thanh vân tông cũng định đem thanh vân trang viên đưa tặng cho sư thúc tổ về sau trấn tiên tông tại đại d u y ễ n hoàng thành tương đương đã có chỗ ở mặc thanh thành mỉm cười tha hương vi khách nào có tại chỗ của mình ở lại thoải mái vậy cũng không nhất định luyện khí đường có tinh thuần nhất địa hỏa tiểu sư thúc như vậy luyện khí sư Khẳng định thập phần nữa thích, nói sau, chỉ cần hắn nguyện ý đến, chúng nói cần nguyện đến, ta tài ưa sau, ý lạc i ệ luyện u khoáng khí, h t h nhiêu dùng bao nhiêu, không h muốn dùng dùng bao bao có c ú thanh nào ạ Lạc n chế. h t phong cười nói mấu chốt nhất là chúng ta tại liên minh tông môn bình xét rất nhiều đệ tử cũng nên sớm thích chứng hoàn cảnh thích chứng tỷ thí sân bại a a cái này mặc thanh thành khuôn mặt tái nhợt không nghĩ tới bọn hắn đã rất nhanh nhưng luyện khí đường không chút nào chậm ai nói tiểu sư thuốc muốn ở các ngươi chỗ nào luyện khí đường khắp nơi đều là cục sát có cái gì tốt ta ngược lại cảm thấy tiểu sư thúc nhất định sẽ ở tại chúng ta luyện đan đường lại một cái cười tiếng vang lên ngay sau đó mọi người tự chứng kiến lại một cái lao giả xuất hiện tại trước mặt liên minh bát đại đường một trong luyện đan đường đường chủ tiêu tận bình tôi ẩn luyện chế ra đan vân cấp đan dược sự tình người khác không biết làm như luyện đan đường đường chủ hay là nghe nói lại biết rõ loại này luyện đan cường giả đi tới đại diễn hoàng thành cái kia còn dám chần chờ lập tức chạy tới ngươi nói ai khắp nơi đều là cục sát họ tiêu đem lời cho ta nói rõ ràng lạc thanh phong quát ngươi lạc nói gì ai họ tiêu ngươi mới họ tiêu cả nhà ngươi đều họ tiêu tiêu tận bình giận dữ mắng h ỏ hắn tuy nhiên họ tiêu lại ghét nhất người khác nói như vậy đừng c ã i rồi các ngươi đều được rồi chỉ cần tiểu sư thúc nguyện ý ở chúng ta c h ỗ đó ta nguyện ý trực tiếp dâng tặng một đầu nhất đảng linh mạch ngay tại lạc thanh phong muốn lúc nói chuyện một cái thanh âm lạnh lùng vang lên ngay sau đó một cái mặt không biểu tình lão giả đi đến liên minh bát đại đường đứng đầu trưởng lão đường đại trưởng lão truyền thừa lục trọng cừng giả phí đ ỉ n h đem một màn này nhìn ở trong mắt hồng thanh trừ tùng l ư khánh chi bọn người tất cả đều nói không ra lời đồng dạng là một cái tông môn quản sự người bọn họ chạy tới tối đa dự tiệc còn bị các loại cứng mềm kết hợp lời nói chen ép vị này còn chưa tới đến liên minh trưởng lão đường luyện khí đường luyện đan đường thậm chí thanh vân tông tịu xông lại t ặ n lễ m ờ i khác biệt như thế nào lớn như vậy chứ hơi n g h i ê n g bạch thông thì là lạnh run hắn dùng ngôn ngữ ngạnh kháng thiếu niên vậy mà lại để cho nhiều như vậy thế lực lớn cường giả đến muốn thậm chí không tiếc trực tiếp xuất ra một đầu nhất đ ẳ n g linh mạch cái này thân phận cũng thật là đáng sợ a